thời gian một chun t r à đi qua quách chính dạ mới từ tin tức tiếp thu bên trong phục hồi tinh thần lại hán thiên phu cực cao cũng không như tần phong cùng lâm lạc y l y hơn nữa bây giờ quách chính dạ chỉ là vô thượng cảnh tu sĩ cũng không phải là đạo trị cảnh tu sĩ vì vậy tiếp thu thời gian lâu một chút thần phong quách chính dạ nhìn c h ầ m c h ầ m tần phong chúng ta là bằng hữu t ầ n phong thản nhiên nói quách chính dạ nghe vậy thân thể khẽ run lên từng t ầ n g nói đa t ạ tần phong cười nói nếu quả thật muốn cảm tạ ta, ta vậy thì mang ta tốt tốt đi dạo một vòng cái này kiếm si đao cùng tông nhìn cao đẳng thánh địa có khác biệt gì chỗ được quách chính dạ cười nói sau đó quách chính dạ mang theo tần phong đi dạo kiếm si đao cùng tông tần phong vẫn chưa lập tức ly khai kiếm si đao cùng tông mà là tại nơi này mang theo được cho phép tần phong được có liên quan với thiên tuyệt đại thế giới cùng xung quanh mấy cái thế giới tin tức ngọc giản trong đó cũng có bao quát làm sao đi tới hắc kim đại thế giới phương pháp hắc kim đại thế giới khoảng cách thiên tuyệt đại thế giới có khoảng cách nhất định bình thường thông qua một cái thế giới một cái thế giới truyền t ố n g cần không ít thời gian một cái gần đường đó chính là tìm tới thế giới truy hệ n tống trận thế giới truy hệ n tống trận đây chính là cường đại cùng l ư ợ n g giới truy hệ n tống trận tồn tại có thể truyền t ố n g cực kỳ xa địa phương hắc kim đại thế giới nắm giữ nhưng thiên tuyệt đại thế giới không có vì lẽ đó cần một cái c h ạ m trung gian đó chính là hỗn loạn chi thành hỗn loạn chi thành ở chư thiên vạn giới bên trong thuộc về một cái địa phương đặc thù hoặc là nói là một loại địa phương xưng hô h ô n loạn chi thành cũng không phải là chỉ có một ở đoan mục tính ghi chép bên trong h ô n loạn chi thành tổng cộng có một và tòa ở thiên tuyệt thế giới ghi chép bên trong có một cái có thể trực tiếp đi về h ô n loạn chi thành không gian điểm chỗ chỉ cần không biết lưỡng giới thông hành thật chính là có thể đi tới h ô n loạn chi thành tần phong cần chính là đi tới cái này thiên tuyệt thế giới không gian điểm h ô n loạn chi thành t ầ n phong thì thầm một tiếng đối với nơi này nhiều mấy phần hiếu kỳ thần phong quách chính dạ đi tới tần phong chỗ định viện tần phong ngẩng đầu nhìn tới thấy quách chính dạ một mặt gấp trùng trùng dáng vẻ thần phong ngươi theo ta đi một chỗ quách chính dạ nói nơi nào thần phong hỏi long chỉ quách chính dạ hương phần nói long chỉ thần phong trong mắt t r ợ t loài sáng long chỉ chính là kiếm si đao c u ồ n g tông thánh địa cấm địa cực kỳ địa phương đặc thù ở ngày thứ nhất đi tới kiếm si đao c u ồ n g tông thời điểm quách chính dạ mang theo tần phong xa xa xem một lần lần này liền để tần phong khá là tâm động không nghĩ tới hắn hiện tại thu được cho phép lấy có thể đi tới long Chỉ. tông chủ đồng ý để ngươi tiến vào long Chỉ bên trong tu hành một tháng quách chính dạ cười nói chuyện này các đại trưởng lão cũng đều đồng ý vì lẽ đó tần phong mau một chút đi như vậy thời cơ cho dù là ta đều vô pháp được được t ầ n phong ứng một tiếng đối với long Chỉ tu hành cho phép h ắ n ngược lại cũng có mấy phần suy đoán đáng lẽ là quách chính dạ đao thần truyền thừa truyền ra đi kiếm si đao c u ồ n g tông mới khiến cho tần phong tiến hành tu luyện dù sao đây chính là đao thần truyền thừa nam chính cơ chí đ i ể m đạm cân não h ã y đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển chương sáu trăm linh năm long Chỉ long Chỉ đối với kiếm si đao c u ồ n g tông mà nói là một cái cực kỳ địa phương đặc thù thánh địa cấm địa bất luận người nào không được tùy ý tiến vào bên trong tần phong thông qua quách chính giả hiểu biết cái này lòng chỉ tình huống chính là một cái cực kỳ cổ lao sự tình kiếm si đao c u ầ n tông tổ sư diệp tiểu thiên ở thời gian còn trẻ từng gặp phải một con chân long mà là cực kỳ hiếm thấy bạch ngọc thiên long một người một d ò n g ở thiên tuyệt thế giới lang b ả n lưu lại uy danh hiền hách làm diệp tiểu thiên kiến lập lên kiếm si đao c u ầ n tông về sau bạch ngọc thiên long cũng là lưu ở kiếm si đao c u ầ n tông bên trong đồng thời ở sau núi khai hích một mảng lớn xây dựng một tòa lớn ao bạch ngọc thiên long sinh hoạt tại một tòa lớn trong ao cũng ở đây một tòa bên trong cái ao lớn tu luyện diệp tiểu thiên cùng bạch ngọc thiên long quan hệ vô cùng tốt vì lẽ đó thường xuyên đem một ít chân quý đạo tính chân phẩm đầu nhập lớn ao bên trong cung cấp bạch ngọc thiên long tu luyện đợi được diệp tiểu thiên tự giác tu vi khó có thể đột phá thời gian chính là ly khai thiên tuyệt thế giới tiến hành lang bạn bạch ngọc thiên long cũng là tùy tùng diệp tiểu thiên ly khai mấy chục ngàn năm đi qua vô luận là diệp tiểu thiên hay là bạch ngọc thiên long đều chưa từng trở về bạch ngọc thiên long tu luyện lớn ao chính là xưng là long chỉ. ở một vạn năm trước kiếm si đao quần tông tông chủ cho rằng long chỉ vẫn đặt ở chỗ ấy bỏ không cũng không tốt vì vậy mỗi một quang thời gian chính là lựa chọn một ít thiên tài đệ tử tiến vào long chỉ bên trong tu luyện bên trong ao rồng không chỉ là ẩn chứa đại lượng đạo tính chân phẩm d ư lực cũng có được bạch ngọc thiên long long khí chỗ đối với tu sĩ mà nói có giúp đỡ cực lớn kiếm si đao c u ầ n tông ở cái kia một đời cực thịnh một thời sau đó gấp công danh lợi lộc gần phía dưới long chỉ có thể số lượng lớn lượng tiêu hao dẫn đến ẩn chứa trong đó dược lực cùng long khí kịch liệt suy nhược tông chủ không thể không đình chỉ thiên tài đệ tử tiến vào bên trong tu luyện đồng thời lấy đại lượng đạo tính chân phẩm lần thứ hai ẩn nhưỡng long chỉ. có thể tiến vào long chỉ tu hành đệ tử đều là thông qua nghiêm ngặt chọn lựa vừa mới có thể tiến vào bên trong gần trong vòng hai mươi năm đã không có một người có thể tiến vào bên trong cho dù là quách chính dạ cũng không có tiến vào long trì tư cách nhưng lần này quách chính dạ được đao thần truyền thừa đều sẽ có nhất định tư cách tiến vào long trì tu luyện đương nhiên nhất định phải ở tần phong về sau tần phong sở dĩ như vậy lưu ý long trì cũng không phải là long trì bên trong dược lực mà ở với bạch ngọc thiên long long khí tần phong tu luyện hóa long thành thần đạo lại chịu đến đại hạ hoàng cung thiên long ngọc bích ảnh hưởng tu luyện thần long vì là bạch ngọc thiên long bây giờ hóa long thành thần đạo để bạt đến viên mãn cảnh giới mà chỉ cần một cái cơ hội chính là có thể đạt đến nghe đồn giảng hóa thân chân long tần phong cũng không muốn hóa thành phổ thông chân long vì vậy muốn mượn cơ thể bên trong bạch ngọc thiên long khí tức hơn nữa bên trong ao rồng bạch ngọc thiên long khí tức do đó hóa thành bạch ngọc thiên long bạch ngọc thiên long đây chính là tương đương với đạo nguyên cảnh tồn tại nếu là lần nữa cơ duyên bạch ngọc thiên long thậm chí có thể hóa thành đạo chân cảnh tồn tại trở thành một con thánh cấp chân long thần phong quách chính dạ hai người tới long trì cự đại lớn ao có hơn ngàn dặm dài rộng cực kỳ kinh người mà hồ nước mười phần trong suốt mơ hồ trong lúc đó có trong trẻo sóng chỉ riêng xuất hiện những này sóng chỉ riêng cũng không phải là ánh sáng mặt trời mà là một loại đặc thù năng lượng một loại đạo tính chân phẩm pha tạp vào lòng khí lực lượng loại này đặc thù năng lượng đối với tu sĩ có giúp đỡ cực lớn mỗi một năm kiếm si đao c u ồ n g tông đều sẽ mang tới đại lượng đạo tính chân phẩm hòa vào lòng chỉ bên trong đồng thời đi một ít có chân lòng chi khí máu yêu thú xưng của yêu thú Đến để loại này năng lượng loại không i phủ. l o chỉ là như vậy tần h phong cảm giác được hóa long thành thần đạo cũng sản sinh phản ứng trên thân long lân bất cứ lúc nào đều muốn xuất hiện một dạng nếu không phải tần h phong không chế e sợ thân thể đã bắt đầu long hóa tần phong ngươi có thời gian một tháng có thể ở bên trong ao rồng cố gắng tu hành mau nắm chặt thời gian này quách chính dạ d ụ c nói long chỉ tu luyện thế nhưng là cực kỳ hiếm có có thể thối luyện thể phách có thể lớn mạnh thần hồn thậm chí còn để bạt chân nguyên phẩm chất ca cờ loại y cái này thời gian một tháng ngươi làm càn một ít hấp thu long chỉ bên trong năng lượng không cần để ý sẽ còn lại tần p h o n g mắt nhìn quách chính dạ không nghĩ tới quách chính dạ có thể nói như vậy cười cười nói ta minh bạch vậy đi tu luyện đi quách chính giả nói được tần phong ứng một tiếng thả người nhảy một ca y tiến vào lòng chỉ bên trong bước vào lòng chỉ bên trong càng có thể cảm ứng được xung quanh dâng trào năng lượng như vậy một luồng năng lượng mặc dù không phải là tu luyện hóa long thành thần đạo tu sĩ đều có không tầm thường trợ giúp này cố năng lượng thật sự là thoải mái thần phong mỉm cười trước tiên lấy này cố năng lượng để bạt một hồi tu vi đồng thời cảm thụ một chút bạch ngọc thiên long khí tức để hóa long thành thần đạo đạt đến cuối cùng hóa long tầm thứ tần phong nhắm hai mắt lại vận chuyển vô lượng thương minh quyết làm cao giai đạo công cấp bậc công pháp vô lượng thương minh quyết cực kỳ huyền ảo cực kỳ bá đạo quả đoán đại lượng hấp thu long chỉ bên trong khí tước dô y r à o kinh người lực lượng không ngừng tràn vào tần phong cơ thể bên trong để tần phong thân thể kinh mạch trong lúc nhất thời đều khó mà tiếp thu n à y cô năng lượng t r ù n g kích nhưng tần phong thể phách cường đại cỡ nào viên mãn trạng thái hóa long thành thần đạo hơn nữa thiên tâm đạo thể cùng vô lượng thương minh quyết mang đến có thể cảm hóa đề bạn hắn rất nhanh sẽ thích hứng long trì đặc thù năng lượng t r ù n g kích cấp tốc bắt đầu luyện hóa loại này năng lượng đồng thời đem này cô năng lượng chuyển hóa thành tự thân chân nguyên lại chuyển hóa thành đạo nguyên khí tức cũng tại lúc này đợi tăng lên long trì ở ngoài một tòa cao sơn trên đỉnh ngọn núi đại trưởng lao ánh mắt viễn vọng nhìn phía long trì phương hướng ở đại trưởng lao bên người còn có một tên khuôn mặt tuấn tú giữ lại một chút r i a mép t r ư ừ n g ba mươi nam tử người này chính là kiếm si đao quồng tông tông chủ ôn tuấn sinh tông chủ thật làm cho tần phong tiến vào lòng chỉ bên trong tu luyện đại trưởng lão diệp linh di từ nói chúng ta kiếm si đao c n g tông có thể chưa bao giờ có như vậy tiền lệ có hay không không tốt lắm đại trưởng lão ngươi cảm thấy tần phong người này làm sao ôn tuấn sinh mỉm cười vừa hỏi làm sao diệp linh hơi run run ngẫm lại đạo không rõ ràng hiểu biết quá ít nhưng hắn có thể trực tiếp đem đao thần truyền thừa giao cho chính dạng đáng lẽ là một người trọng tình trọng nghĩa ta cũng c ả mười thấy h n vậy. Ôn Tuấn Sinh nói, hơn nữa, n g ư năm à là, y Hay thiên phu cực cao, thực lực mạnh mẽ. Từ chính giả trong có thể biết tu tiến bộ cực kỳ kinh người. Hay là, trong phu mạnh chính hệ hắn kinh giả vi người. NG vòng n cực cao, lực có cực mẽ. mỉ rõ, bộ kỳ cũng có cảnh thành người nguyên năm. thể trở thành một tu Mười đạo sĩ. diệp linh thì thầm coi như là hắn cũng không dám hứa chắc trong vòng mười năm có thể bước vào đạo nguyên cảnh thần phong người này thiên phú cao tiến bộ nhanh trọng tình nghĩa như vậy người chúng ta cần làm tốt tốt kết g i a o tương lai hay là đối với chúng ta kiếm si đao quần g tông có chỗ trợ giúp ôn tuấn sinh nói tông chủ mưu tính sâu xa diệp linh nói đại t r ư ở n g lão lần này ngươi cũng nhận được c h ỗ t ố t ôn tuấn sinh cười nói chính dạng ở đao đạo cùng kiếm đạo bên trên thiên phú cực cao lại chỉ là đi kiếm đạo mà thôi bây giờ được đao thần truyền thừa hay là có thể tiếp tục tu luyện đao đạo đến thời điểm đó đao kiếm tế tu có cơ hội lấy được diệp tổ sư lưu lại hạ xuống đồ vật hy vọng như vậy nhắc tới quách chính dạ n g diệp linh trên mặt cũng toát ra một nụ cười nam chính cơ chí điềm đạm cân não h ã y đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển chương 606, đạo linh cảnh hậu kỳ kiếm si đao cùng tông tông chủ ôn tuấn sinh đại trưởng lão diệp linh hai người xa xa nhìn tần phong chú ý tần phong tất cả đã đang hấp thu long trì lực lượng ôn tuấn sinh nói không kiêng n ệ gì như thế hấp thu long trì lực lượng e sợ hấp thu không bao nhiêu kinh mạch liền sẽ bị thương diệp linh nói hắn là cũng không có ảnh hưởng ôn tuấn sinh mỉm cười nói diệp linh nhìn c h ầ m c h ầ m tần phong mắt nhìn hồi lâu kinh ngạc nói hắn dĩ nhiên không có một chút nào nhất c h u y ệ n khó nói hắn chuyên môn tu luyện luyện thể đạo công đạt đến đạo c h i cảnh cấp bậc tu sĩ nặng ở chỗ đại đạo c h i lực tu hành cùng chân nguyên trong cơ thể chuyển hóa cho dù là đạt đến đạo nguyên cảnh ôn tuấn sinh cũng là ở chỗ đại đạo c h i lực tu luyện cùng đối với đao pháp một loại nghiên cứu luyện thể đối với đạo tri cảnh tu sĩ để bạt quá nhỏ Cùng với lang p h í đại lượng thời gian đến luyện thể đề bạt tác dụng cũng không lớn chẳng bằng trực tiếp tu luyện đại đạo c h i lực hoặc là tu luyện một môn cường đại đại thần thông chính là có thể bù đắp trong lúc đó t r ê n lệ n h vì lẽ đó đạo c h i cảnh tu sĩ bên trong chân chính có luyện thể đạo công đạo ít lại càng ít lớn như vậy lực hấp thu long trì lực lượng e sợ long trì cũng chống đỡ không bao lâu diệp linh lo lắng nói gần hai mươi năm chưa từng vận dụng long trì bên trong ao d ồ n g lực lượng đã tích tụ không ít đủ khiến tần phong hấp thu ôn tuấn sinh ánh mắt lấp lóe chỉ là h ắ n tu luyện ngã xuống đất là loại nào công pháp vậy mà như thế vung mãnh chưa từng thấy qua ít nhất là trung giai đạo công thậm chí còn cao giai đạo công diệp linh quan sát một trận cao giai đạo công ôn tuấn sinh trầm giai nói cao đường đi công chân nguyên tu luyện c h i pháp thiên tuyệt thế giới bên trong chỉ có chiến thần điện cùng ma đào tông nắm giữ đón đến ôn tuấn sinh hiếu kỳ nói cái này tần phong thật chỉ là tới từ cựu châu tiểu thế giới chính dạ là nói như thế diệp linh đem lúc trước quỷ giới sự tình nói đơn giản một hồi cựu châu tiểu thế giới càng xuất hiện một cái nhân vật như vậy e sợ không chỉ là bởi vì hắn thiên phú kinh người cũng ở cho hắn tế ngộ phi phạm nhân vật bậc này chỉ có kết g i a o không thể cùng địch ôn tuấn sinh nói ừng diệp linh tán thành cái này thật bá đạo lực lượng ôn tuấn sinh diệp linh hai người sắc mặt khẽ thay đổi nhìn thấy tần phong khí tức ở tụ hội biến hóa sản sinh kinh người năng lượng ba động làm người đều là ngạc nhiên đạo linh cảnh t i ề n kỳ diệp linh kinh ngạc nói hắn chỉ là đạo linh cảnh trung kỳ có thể tống nhất nói đến quá hắn hoàn toàn có thể đánh bại bao hồng hạ chi danh cùng hắn thật là chiến lược kinh người điều này cũng nói rõ hắn gốc gác hết sức kinh người như vậy chân nguyên tu luyện chi pháp xác thực không phải người bình thường có thể so sánh với ấm tuấn nói đã đề bạt đến đạo linh cảnh trung kỳ chỉ là đề bạt một cái cảnh giới nhỏ thôi càng tiêu hao l o n g chỉ một phần ba lực lượng diệp linh khiếp sợ không thôi mấy chục năm trước cũng có đạo linh cảnh tu sĩ tiến vào bên trong tu luyện để bạt một cái tiểu thế giới nhưng liền một phần mười lực lượng đều không có hấp thu có thể tần phong một người từ đạo linh cảnh tiền kỳ để bạt đến đạo linh cảnh trung kỳ liền hấp thu long trì một phần ba lực lượng đây cũng quá quá kinh người hắn lại để bạt diệp linh kinh ngạc nói hắn gốc gác quá sâu hơn nữa đại đạo chi lực cảm lộ rất đặc biệt vì lẽ đó ở long trì ra Trì bên dưới Có thể nhanh chóng cảnh thể bạt nhanh linh hậu để đến đạo linh cảnh hậu kỳ. ôn tuấn sinh nói lại là một phần ba tiêu hao diệp linh nói cái này tần phong sẽ không đem long Chi lực lượng hoàn toàn hấp thu đi cần làm sẽ không đạo linh cảnh viên mãn cũng không phải là dễ dàng như vậy được ôn tuấn sinh khỏe miệng có chút khép lại vượt qua hai phần ba long c h i lực lượng bị tần phong cho hấp thu đây chính là hai mươi năm qua đại lượng đạo tính chân phẩm cùng lòng khí đồ vật luyện chế ra giá trị kinh người cho dù là kiếm si đao công tông cũng không cam lòng sử dụng lại bị tần phong lập tức hấp thu nhiều như thế tổn thất quá to lớn tuy nói có đao thần truyền thừa để báo đáp lại nhưng cũng là khiến lòng người đau a h á n tựa hồ đình chỉ hấp thu long trì lực lượng diệp linh nói hẳn là vô pháp đề bạt ôn tuấn sinh thở ra một hơi long trì bên trong tần phong vận chuyển vô lượng thương minh quyết điên cuồng hấp thu long trì lực lượng ở long trì lực lượng dưới tác dụng thu vi nhanh chóng tăng lên đạo linh cảnh trung kỳ đạo linh cảnh hậu kỳ đặt đến đạo linh cảnh hậu kỳ chính là dừng lại cũng không có trùng kích đạo linh cảnh viên mãn lấy tần phong gốc gác muốn trùng kích đạo linh cảnh viên mãn cũng là có thể làm được long chỉ lực lượng cách biệt một chút nhưng hắn có được toàn bộ hồn tông tài phú hoàn toàn có thể lấy đại lượng linh tinh xây để cho mình để bạt đến đạo linh cảnh viên mãn nhưng thời gian này cũng không vững chắc đối với thực lực để bạt quá nhỏ tràng băng trực tiếp ổn định ở đạo linh cảnh hậu kỳ lần thứ hai gà mở gốc gác do đó đột phá đạo linh cảnh viên mãn còn có một chút đó chính là đối với thế giới đại đạo lĩnh ngộ hẳn thế giới đại đạo lĩnh ngộ đạt đến nhất định t ầ n g thứ mỗi một lần tiến bộ cũng không phải chuyện dễ dàng l i ê n nói nguyên cảnh đều không có chạm tới ngưỡng cửa mạnh mẽ tăng cao tu vi về sau muốn bước vào đạo nguyên cảnh càng thêm khó khăn thế giới đại đạo vốn là đổi một loại cường đại mà phức tạp đại đạo chi lực muốn hoàn toàn nắm giữ cũng không phải là một chuyện đơn giản nhất định phải một bước vừa đi vừa mới có thể thần phong đi từng cái tông môn cũng phải lớn hơn lượng điện tịch một mặt là hiểu biết chư thiên vạn giới tình huống một mặt cũng là muốn học theo thế giới đại đạo thế giới đại đạo phong phú toàn diện ẩn chứa toàn bộ thế giới tất cả thế gian phát sinh tất cả nhất cử nhất động cũng nà mở ở thế giới đại đạo bên trong thần phong chậm rãi ở mở hai mắt ra đạo linh cảnh hậu kỳ không nghĩ tới cảnh giới để bạt nhanh như vậy ở ngoài sáng kiếm tông mới để bạt đến đạo linh cảnh tiền kỳ bây giờ đã đạt đến đạo linh cảnh hậu kỳ khoảng cách đạo linh cảnh viên mãn cũng chỉ là cách xa một bước thôi thế nhưng vẫn tới kịp tốt tốt ấp ủ một phương lại đột phá đạo linh cảnh viên mãn tần phong trong lòng đối với tu hành có chính mình một bộ dự định mỗi một bước đều là đắn đo suy nghĩ đón lấy cần chính là hóa long tần phong ánh mắt dùng mình đang hấp thu đại lượng long trì lực lượng về sau cơ thể bên trong long tri lực cũng tăng lên tới một cái cực hạn loại thứ này ẩn chứa bạch ngọc thiên long khí tức long tri lực phối hợp bản thân hắn nắm giữ bạch ngọc thiên long long tri lực cùng với viên mãn trạng thái hóa long thành thần đạo đủ khiến hắn để bạt đến hóa long cảnh giới tần phong y theo hóa long thành thần đạo tu luyện chi pháp người dẫn đường chân nguyên trong cơ thể vận chuyển kích phát trong đó bạch ngọc thiên long lực lượng hỏa tinh dung nhập vào thân thể mỗi một tế bào bên trong bạch ngọc thiên long khí tức càng ngày càng mãnh liệt long chỉ bên trong long chi lực điên cuồng hướng về tần phong cơ thể bên trong mà đi một cỗ cường đại thần thánh cao quý xa xưa khí tức dần dần xuất hiện ở tần phong t r ê n thân đồng thời càng ngày càng mãnh liệt toàn bộ long chỉ chi thủy cũng sôi trào lên Thần phong trên thân xuất từng từng thiên long giáp, thì là thu lại. Thần phong hiện nở nở ma ma dê dê b ạ chương ngọc sáu trăm linh bảy bạch ngọc thiên long hóa long thành thần đạo tuy nói chỉ là trung giai đạo công thế nhưng một cái cực kỳ đặc thù trung giai đạo công có thể để cho tu luyện giả hóa thành chân long vô cùng mạnh mẽ nhưng nó cũng chưa có xác định hóa thành chân long hình tượng hóa long thành thần đạo hóa long sẽ y theo tu luyện cảm lộ long chi lực không giống do đó hóa thành không giống chân long có thể là phổ thông chân long có thể dùng bạch ngọc thiên long có thể là ngũ trào kim long có thể dùng thánh thú thanh long cũng có thể là tổ long nhưng nói chuyện chân long huyết mạch càng cao cấp hơn bắt nạt tu luyện độ khó khăn cũng sẽ tăng lên rất nhiều nếu là phổ thông chân long tần phong ở đạt đến đạo c h i cảnh thời gian chính là có thể ung dung đạt đến hóa long t ầ n g thứ thế nhưng hắn muốn càng mạnh mẽ hơn chân long bạch ngọc thiên long chính là lựa chọn một trong đại hạ hoàng cung thiên long ngọc bích kiếm si đao c u ồ n g tông long chỉ hai địa phương này để hắn hoàn thành bạch ngọc thiên long thuế biến cũng không áp chế hình thể sinh trưởng để tần phong rất nhanh hóa thành một con vạn trượng bạch ngọc thiên long long lân bên trên từng đạo đường vân thần bí phi phạm ẩn chứa thần thánh sạch sẽ lực lượng long mục uy nghiêm quét ngang khắp nơi sừng rồng dữ tợn thẳng trùng bầu trơ ý long tu di động tôn quý vô song làm trong long tộc cường đại bạch ngọc thiên long chỉ cần vắt ngang hư không liền làm cho người ta một loại cường đại đáng sợ cảm giác long uy bên trên hư không cũng mơ hồ run dày bên dưới t ầ n phong hướng về phía trước hư không nhẹ nhàng vung lên long hình trào phong bay lượn dễ dàng trên hư không lưu lại dấu vết đồng thời lục rơi vào kiếm si đao cuồng tông hộ tông trận pháp bên trên làm cả trận pháp run dày lên đây là bạch ngọc thiên long lực lượng tần phong thân thể một khúc liếc mắt long trảo hướng về hộ tông trận pháp nhìn lại loại này lực lượng hoàn toàn siêu việt đạo linh cảnh tầm thứ hẳn là đạt đến đạo nguyên cảnh tầm thứ đây xem như ta ma nhờ mẹ nhất thủ đoạn một trong tần phong thân thể cấp tốc thu nhỏ lại lần thứ hai biến hóa thành người tính hắn vốn là cường đại nhất thủ đoạn vì là siêu giai đạo thuật thiên mệnh thông thần thuật mượn dùng cổ lao thời kỳ vũ trụ bên trong cường giả lực lượng bây giờ có hóa thành bạch ngọc thiên long thủ đoạn lại là một môn cực kỳ cường hãn năng lực cái này hai cửa thủ đoạn đều đủ để uy hiếp được đồng dạng đạo nguyên cảnh tu sĩ cho tới thế giới đại đạo dung nhập vào kim long thương quyết lôi bạo long thương quyết bên trong cũng là một môn cường đại thủ đoạn thế nhưng cùng cả hai cái so với có một chút chênh lệch thế giới đại đạo dung nhập vào lôi bạo long thương quyết bên trong cũng là có thể so với đạo nguyên cảnh tu sĩ chiến lược nhưng chỉ là đạt đến đạo nguyên cảnh tiền kỳ tầng thứ thôi chứ phi thần phong có thể đem lôi bảo long thương quyết để bạt đến viên mãn trạng thái vừa mới có thể trở thành chính thức cường đại thủ đoạn thần phong trong lòng hơi động đánh ra giao diện cá nhân túc chủ thần phong cảnh giới đạo linh cảnh hậu kỳ thể chất thiên tâm đạo thể công pháp chân nguyên tu luyện c h i pháp vô lượng thương minh quyết huyết linh c h â n quyết đạo công bách chiến thần quyền đại thành lôi bảo long thương quyết nhập môn hóa long thành thần đạo viên mãn hóa kiếp chỉ viên mãn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 lôi bạo long thương quyết chỉ là nhập môn cảnh giới hóa long thành thần đạo bởi bạch ngọc thiên long duyên cớ trực tiếp hóa thành cao giai đạo công còn lại trừ nhiều một môn cựu tinh thiên diễn bí thuật ra cũng không có bao nhiêu khác biệt cựu tinh thiên diễn bí thuật cũng là một môn cực kỳ mạnh mẽ bí thuật có thể cùng thiên mệnh thông thần thuật hỗ trợ lẫn nhau trở nên càng mạnh mẽ hơn bằng vào ta lực lượng đủ để lay động đạo nguyên cảnh tu sĩ thiên tuyệt đại thế giới đối với ta cần làm không bất kỳ nguy hiểm nào đi tới hỗn loạn tri thành cũng nhiều mấy phần bảo đảm thần phong âm thầm tự nói vừa mới qua đi hai mươi ngày tiếp tục tại long trì tu luyện vững chắc tự thân tu vi thần phong lần thứ hai chìm đắm vào long trì bên trong tu luyện giả ôn tuấn sinh diệp linh hai người xa xa nhìn tần h phong trận mắt n g ó g mồm vậy là đó là bạch ngọc thiên long diệp linh ngạc nhiên vạn phần là bạch ngọc thiên long ôn tuấn sinh trầm giọng nói không nghĩ tới tần h phong dĩ nhiên nắm giữ hóa long t r ì phương pháp đồng thời hóa thành bạch ngọc thiên long bạch ngọc thiên long đây chính là chúng ta kiếm si đao cổng tông hộ tông thần thú tổ sư đồng bạn diệp linh lẩm bẩm nói tần phong có thể đủ hóa thành bạch ngọc thiên long khó nói tất cả những thứ này đều là thiên ý có lẽ là như vậy ôn tuấn sinh nói nhìn cái kia hơn vạn trượng bạch ngọc thiên long tần phong cùng quách chính giả quen biết đi tới kiếm si đao cổng tông đưa tới đao thần truyền thừa để chúng ta có để bạt thời cơ mà chúng ta để tần phong tiến vào long trì hắn có thể hóa thành bạch ngọc thiên long hay là tất cả những thứ này đều là năm đó hộ tông thần thú vô hình bên dưới ảnh hưởng đúng vậy a diệp linh trầm dai nói chỉ là đáng tiếc long trì long c h i lực ôn tuấn sinh trong lòng có chút đau lòng tuy nói là thiên ý có thể long trì bên trong lòng c h i lực thật là tiêu tan hoàn toàn bị tần phong cho hấp thu mặc dù về sau lấy đại lượng đạo tính chân phẩm bồi dưỡng cũng thiếu hụt cái kia bạch ngọc thiên long l o n g khí lực lượng tông chủ cái kia tần phong bây giờ thực lực diệp linh cho dù là xa xôi nhìn bạch ngọc thiên long có cảm giác đến một luồng kinh người lực gáp bách kéo tới khó có thể chịu đựng đạo nguyên cảnh ôn tuấn sinh trầm trọng như vậy lực lượng ngay cả ta có cảm giác đến sợ sệt chưa chắc là đối thủ của hắn liền tông chủ cũng không là đối thủ diệp linh một mặt kinh ngạc thần phong như vậy người không thể cung địch chỉ có thể giao hữu diệp linh đối với một câu nói này càng ngày càng tán thành vê anh một t r ả o lực lượng chấn động kiếm si đao cùng tông hộ tông đại trận kiếm si đao c u ầ n tông nội tu sức dồn dập bị kinh động từng cái từng cái hướng về bốn phía nhìn tới tìm kiếm lấy khởi nguồn xảy ra chuyện gì tại sao hộ tông đại trận sẽ bị kích thích thật là đáng sợ khí tức luồng hơi thở này chẳng lẽ là đạo nguyên cảnh tu sĩ sao các ngươi xem kia là cái gì bạch ngọc thiên long là bạch ngọc thiên long chúng ta kiếm si đao c u ầ n tông bên trong nghe đồn hộ tông thần thú bạch ngọc thiên long càng vẫn còn ở kiếm si đao c u ầ n tông bên trong đây là bạch ngọc thiên long sao thật là đáng sợ khí t ứ c hoàn toàn không ke mở hơn đạo nguyên cảnh tu sĩ có bạch ngọc thiên long tồn tại ta kiếm si đao c u ồ n g tông sẽ lần nữa đ ể b ạ n mọi người chấn động thán phục kinh ngạc kinh hỉ t i ê u ngạo các loại tâm tình sông lên đầu hai bên đều không một làm biết được tình huống nhân vật một trong quách chính dạ hướng về phía trên ao rồng tần phong nhìn lại kinh ngạc trong lòng tột đỉnh thần phong càng sẽ hóa thành bạch ngọc thiên long nam chính cơ t r í điềm đạm cân não h ã y đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển Trường một giọt tinh huyết. Một tháng lần n bên trong đứng g Trì tức trở nên càng thêm nội liễm, càng thêm t dậy, khí không hề càng liễm, nội động. lay Phong. trước ra, trở. r quách chính tĩnh yên trở. Lần dạ t nhìn thấy bạch ngọc thiên long xuất hiện hắn chính là đi tới l o n g trì nhìn thấy tần phong lần thứ hai nhắm mắt tu hành chính là không có đánh q u á i thế nhưng hắn có thể sáng tỏ cảm giác được tần phong trên thân khí tức biến một loại cao quý một loại tuyên cổ khí tức t ầ n phong càng mạnh mẽ hơn làm kiếm si đao c u ầ n tông thiên tài quách chính dạ đối với long Chỉ tự nhiên là hiểu biết biết được tiến vào long Chỉ người thực lực đều sẽ được tăng lên rất cao cho dù là đạo c h i cảnh tu sĩ cũng là như thế nhưng hắn luôn cảm thấy tần phong biến hóa càng thêm thật không thể tin càng trực tiếp hóa thành bạch ngọc thiên long bạch ngọc thiên long vì là trong long tộc đặc thù tồn tại thành niên bạch ngọc thiên long thế nhưng là có đạo nguyên cảnh thực l ự c thực t h n g đạt đến đạo nguyên cảnh tầm thứ đạo nguyên cảnh cho dù là chính mình sư phụ diệp linh đều không có đạt đến t ầ n g thứ là thiên tuyệt thế giới cường đại nhất tồn tại thiên tuyệt thế giới lục đại thế lực cao cấp nhất tồn tại cũng đều chỉ là đạo nguyên cảnh thực lực thôi quách chính dạng tần phong ngẩng đầu lên mắt nhìn quách chính dạng một bộ y phục tự nhiên rơi vào trên người mặc vào thiên long giáp cũng trực tiếp mặc vào bây giờ hắn đã đem hóa long thành thần đạo tu luyện tới hóa long t ầ n g thứ trực tiếp hóa thành bạch ngọc thiên long cho dù là không có thiên long giáp trực tiếp hóa thành bạch ngọc thiên long phòng ngự chi lực cũng là cực kỳ khủng bố xem ra ngươi thu hoạch không nhỏ quách chính giả nói ừng tần phong mỉm cười nói long Chỉ tu luyện ngược lại là ra ngoài ta dự liệu để ta thu hoạch khá dồi dào chỉ là trong đó bạch ngọc thiên long khí tức dĩ nhiên toàn bộ biến mất yên tâm đi long Chỉ sẽ có còn lại phương pháp khôi phục quách chính giả nói long Chỉ năng lượng là đại lượng đạo tính chân phẩm cùng long khí kết hợp m à thành trong đó mấu chốt nhất chính là bạch ngọc thiên long khí tức nếu là thiếu bạch ngọc thiên long khí tức long chỉ hiệu quả cũng sẽ mất giá rất nhiều tần phong nhìn long chỉ, tay giơ lên tay phải cấp tốc hóa thành bạch ngọc thiên long long chảo đầu ngón tay chỗ một giọt đỏ tươi huyết dịch rơi xuống nhìn kỹ một giọt máu này ẩn chứa dâng c h ả o kinh người năng lượng ba động mơ hồ có tiếng rồng ngâm vang một giọt máu tươi rơi vào l o n g chỉ bên trong l o n g chỉ sôi c h ả o lên giống như là nước ra một dạng phôn thịnh cực kỳ năng lượng đang gấm thét Ở n ước trong lúc đó hóa thành một con thần long h ư ảnh cẩn thận nhìn một lát đúng là bạch ngọc thiên long quách chính dạ kinh ngạc mà nhìn tất cả những thứ này thần phong đây là một dọ thần chứa bạch ngọc thiên long khí tức tinh huyết thôi thần phong nhàn nhạt nói nên đủ để bù đắp long trì tiêu hao thần phong bây giờ có thể hóa long thành bạch ngọc thiên long mau trong cơ thể lực lượng cũng có thể chuyển hóa thành bạch ngọc thiên long huyết dịch hán hoàn toàn có thể khống chế như vậy một dọ thần chứa bạch ngọc thiên long khí tức tinh huyết l o n g trì bên trong bạch ngọc thiên long khí tức tồn tại là ở chỗ bạch ngọc thiên long lâu dài ở lòng trì bên trong tu luyện sinh tồn do đó tự thân khí tức ảnh hưởng đến l o n g trì tồn tại làm cho l o n g trì tồn tại bạch ngọc thiên long khí t ứ c hơn nữa mặt sau kiếm si đao c u ầ n tông tông chủ lấy các loại đạo tính chân phẩm cùng l o n g khí đồ vật thuần nưỡng mới sẽ sinh ra ra l o n g trì đặc thù nhưng bạch ngọc thiên long khí tức vẫn cực kỳ hữu hạn tần phong một giọt tinh huyết có thể so với lên trước kia lòng trì ẩn chứa bạch ngọc thiên long khí tức phải nhiều hơn rất nhiều cái này quá quý giá quách chính dạ tự nhiên rõ ràng một d ọ a tinh huyết mang đến biến hóa long chỉ vốn chính là có thể cung cấp ngươi tu luyện không cần phải tinh huyết đi thôi thần phong không có nhiều lời hai người cùng ly khai long chỉ. kiếm si đao c u ầ n tông tông chủ ôn tuấn sinh đại trưởng lão diệp linh hai người xa xa thấy cảnh này vậy là bạch ngọc thiên long tinh huyết lực lượng diệp linh kinh ngạc nói ừ n ôn tuấn sinh ánh mắt lấp lóe đạo chúng ta hay là đánh giá thấp cái này tần phong cái này tần phong so với chúng ta tưởng tượng càng thêm đại khí càng thêm hào khí nhưng đồng thời hắn cũng không muốn cùng chúng ta có quá nhiều liên lụy đúng vậy a nhân vật như vậy cũng chỉ là đến từ chính một cái cựu châu tiểu thế giới diệp linh nói ở đại thế giới tu sĩ trong mắt tiểu thế giới tu sĩ thành t i ể u cũng không tính là quá cao có thể t ầ n phong biểu hiện hoàn toàn vượt qua bọn họ tưởng tượng thiên phú thực lực đều là đình phong có một giọt này bạch long tinh huyết long chỉ có thể ở kéo dài hơn ngàn năm ôn tuấn sinh nói cái này một làn sóng không lỗ tông chủ ta xem cái này tần phong cũng chuẩn bị ly khai diệp linh nói h ừ m chúng ta cũng có thể chuẩn bị bách binh chi chiến sự tình ôn tuấn sinh trầm giọng nói bách binh chi chiến diệp linh ánh mắt nhất động không biết ma đao tông đến cùng muốn làm gì dĩ nhiên mở ra đã hồi lâu chưa từng cử hành bách binh chi chiến còn lựa chọn ở vô quỷ đảo bên trên đi liền biết rõ ôn tuấn sinh nói nhưng chúng ta hay là cần phải cẩn thận một chút lần này ngươi liền lưu ở bên trong t ô n g môn ừng diệp linh gật g ủ đ ì n h viện bên trong thần phong quách chính dạ hai người lẫn nhau làm uống rượu thần phong người muốn ly khai quách chính dạ hỏi ừng tần phong nói ta đến thiên tuyệt thế giới một mặt là mượn đường đi tới còn lại đại thế giới nhìn một người là tới thấy mới thấy ngươi nếu từng thấy cũng nên ly khai vậy ngươi đón lấy dự định đây quách chính dạ hỏi ta cũng cần đi tới hắc kim đại thế giới thần phong nói hắc kim đại thế giới quách chính dạ kinh ngạc nói hắc kim đại thế giới cùng chúng ta thiên tuyệt đại thế giới thế nhưng là cách có khoảng cách nhất định ta biết vì lẽ đó ta muốn mượn đường hỗn loạn chi thành thần phong hấp một cái rượu hỗn loạn chi thành quách chính dạ kinh hai nói thần phong cái kia hỗn loạn chi thành thế nhưng là nguy hiểm từng tầng địa phương không thiếu có câu nguyên cảnh tu sĩ thậm chí có thể xuất hiện đạo chân cảnh tu sĩ ta biết rõ tần phong bình tĩnh nói có thể tưởng tượng muốn đi tới hắc kim đại thế giới chỉ có mượn hôn loạn chi thành thế giới truy hệ nờ tống trận mới vừa rồi là nhanh nhất nhanh lấy tầm thường một cái thế giới một cái thế giới xuyên toa chí ít cần thời gian ba năm thời gian ba năm đối với ta mà nói quá dài chẳng bằng thông qua hôn loạn chi thành thời gian ba năm không quách chính dạ vốn định muốn nói thời gian ba năm không dài nhưng hồi tưởng lên tần phong tình huống lại dừng lại thời gian ba năm đối với đồng dạng đạo chi cảnh tu sĩ h o à nhưng toàn là một là cái c p mắt mà thôi. h n Tần phong có thể trong một thời gian ngắn trong thời tu tốc Phong gian ngắn gian cấp có vì đề bây ạ đạt đến đạo đại loạn t thời thậm chí còn cảnh giới cao hơn. Thiên tuyệt thế tới thành, trí thông hay cảnh, chí cảnh hơn. hôn chi hành đại trận. Nhưng gian giới giới đi giới đại nguyên lượng cao ra năm, đến còn muốn cần trận. là đã đảo quỷ bố vô ở b giờ vô quỷ đảo muốn tổ chức bách binh c h i chiến e sợ tạm thời vô pháp bố trí ra lượng giới thông hành đại trận quách chính giả nói bách binh c h i chiến tần phong mang theo vài phần hiếu kỳ là thiên tuyệt đại thế giới đã vạn tuế đại giới vạn đã chương a t sáu trăm linh chín vô quỷ đạo thiên tuyệt đại thế giới ở cổ lão thời điểm cũng không phải là lấy đao tu kiếm tu làm chủ mà là bách hoa tranh phóng đao tu kiếm tu thương tu côn tu trường kích lưu tinh chú ý các loại các dô nở dê như vũ khí tu sĩ cũng tồn tại ở ba mươi vạn năm trước có một tên kiếm tu vì là nghiệm chứng tự thân kiếm đạo cử hành bách binh c h i chiến hiệu triệu mỗi cái lĩnh vực tu sĩ tiến hành bách binh c h i chiến trận chiến đó kinh thiên động địa cuối cùng ngoại trừ tên kia kiếm tu ra chính là một tên đao tu chiến đấu đến cuối cùng đao kiếm tên từ từ truyền mở thiên tuyệt đại thế giới tu sĩ tu luyện đao kiếm càng ngày càng nhiều những binh khí khác tu sĩ càng ngày càng ít mới sẽ hình thành bây giờ thiên tuyệt đại thế giới tình hình lấy đao tu kiếm tu làm chủ một tòa đại thế giới cho dù là lục đại trong thế lực cũng là như thế ma đao tông thần đao môn nhất đao cát đều là thuần túy đao tu tông môn thiên kiếm tông vì là thuần túy kiếm tu tông môn kiếm si đao c u n g tông là đao tu cùng kiếm tu tông môn chỉ có chiến thần điện một cái cũng không phải là đao tu cùng kiếm tu tông môn bởi vậy cũng có thể biết rõ đao tu kiếm tu ở thiên tuyệt đại thế giới là dạng gì đứng đầu nhưng đao tu cùng kiếm tu tranh đấu cũng chưa từng ngưng hẳn quá như thế nào bách binh triều dài như thế nào vạn binh c h i chủ đao kiếm cũng phải phân ra một cái cao thấp do đó bách binh c h i chiến kéo dài mấy trăm năm mấy ngàn năm đều sẽ tiến hành một lần bách binh c h i chiến chỉ là lần này bách binh c h i chiến đã trên vạn năm thôi không có ai để lên chuyện này ma đao tông nhưng đột ngột nhắc tới lấy ma đao tông địa vị liên hợp chiến thần điện thương đạo tam tuyệt lại một lần nữa bách binh c h i chiến nhất định phải ở vô quỷ đảo bách binh chi chiến lại một lần nữa đối với thiên tuyệt đại thế giới mà nói là tuyệt đối đại sự vì vậy lục đại thế lực thương đạo tam tuyệt rất nhiều thế lực đều sẽ đi tới vô quỷ đảo thiên tuyệt đại thế giới một tòa đặc thù hòn đảo cái này một hòn đảo ở sớm nhất thời điểm là nhất là tới gần quỷ giới một hòn đảo thường thường có quỷ vật thông qua cái này một hòn đảo xâm lấn thiên tuyệt đại thế giới thiên tuyệt đại thế giới tu sĩ không được không ở nơi này kiến lập lên một tòa thành trì từ các đại thế lực phái ra cường giả trấn thủ ba vạn năm trước đao thần đột nhiên xuất hiện mạnh mẽ vô địch hắn lấy một đao lực lượng người bị đánh chết con quỷ quân bước lui một con quỷ thánh đồng thời đem vô quỷ đảo không gian cho đảo loạn từ đây quỷ giới quỷ tu vô pháp xuyên thấu qua cái này một hòn đảo tiến vào thiên tuyệt đại thế giới vì lẽ đó về sau cái này một hòn đảo chính là xưng là vô quỷ đảo vô quỷ đảo bản thân cũng không có cái gì địa phương đặc thù hơn nữa nhiều năm cùng quỷ giới tiến hành giao chiến càng thêm hỗn loạn không thêm thể tả. vì vậy ở quỷ giới quỷ tu biến mất vô quỷ đảo trên tu sĩ cũng đều dần dần ly khai sau đó có tu sĩ trong lúc vô tình phát hiện vô quỷ đảo hỗn loạn không gian bên trong lại có thể thông đến một tòa hỗn loạn chi thành vì lẽ đó vô quỷ đảo mới dần dần náo nhiệt lên nhưng đối với thiên tuyệt đại thế giới đại đa số hòn đảo như cũng là phổ thông người ở thưa thớt cùng nguyện quang đảo như vậy hòn đảo lại càng là không thể so sánh nổi lần này bách binh chi chiến lựa chọn ở vô quỷ đảo để mọi người rất là tò mò nhưng là cũng chỉ là hiếu kỳ vẫn đến đây đối với thiên t u y ệ t đại thế giới tu sĩ mà nói vô quỷ đảo là một tòa cực kỳ đặc thù đáng giá ký ức hòn đảo tần phong hộ tống kiếm si đao c u ầ n tông tu sĩ cùng đi tới vô quỷ đảo lần này kiếm si đao c u ầ n tông tu sĩ đến nhân số lượng không ít có hai mươi ba mươi người người cầm đầu tự nhiên là kiếm si đao c u ầ n tông tông chủ ôn tuân sinh hơn nữa hai tên đạo linh cảnh trường lão năm tên đạo sơ kính trưởng lão còn lại đại đa số kiếm si đao c u ầ n tông thanh niên tài tuấn thuộc về chân truyền đệ tử hàng ngũ l i ê n giang trần cũng xuất hiện ở đội ngũ bên trong một tháng trước thần phong trọng thương giang trần thế nhưng lấy kiếm si đao c u ầ n tông tư nguyên thời gian một tháng đủ đủ để giang trần hoàn toàn khôi phục ở tần phong từ long trì đi ra giang trần cùng ngũ trưởng lão lại minh hai người cùng đến đối với tần phong tiến hành chân thành xin lỗi thần phong chỉ là vung vung tay cũng không để ý vào lúc đó hắn liền không có có đem hai người này để ở trong mắt bây giờ lại càng là không thêm lưu ý huống hồ hai người đều là kiếm si đao cuồng tông người hắn căn bản không có quản lý hai người hứng thú lại minh giang trần hai người cũng mười phần thức thời hai người một dạng tham gia lần này bách binh c h i chiến nhưng trước sau cùng tần phong vẫn duy trì một khoảng cách không nghĩ dẫn lên tần phong cam ghét cự đại trên phi thuyền cuốn phong ở trong suốt sắc lồng năng lượng ra trúng kích thế nhưng là lay động không phi thuyền phân được thậm chí liền phong thanh đều không có chuyền vào tới tần phong ôn tuấn sinh hai người đứng ở đầu thuyền ánh mắt viễn vọng sau đó nhìn phía phía dưới phía trước hòn đảo chính là vô quỷ đảo ôn tuấn sinh nói vô quỷ đảo tần phong nhìn phía xa xa trong b i ể n rộng một tòa cự đại hòn đảo cùng so với n g u y ệ t quang đảo s á t thực muốn nhỏ hơn không ít chỉ có một phần mười n g u y ệ t quang đảo lớn nhỏ thôi nhưng đầy dãy một luồng n g u y ệ t quang đảo không có túc s á t cổ lão hoang vu khí tước lấy tần phong n h ã lực có thể nghi nở do r i n g vô quỷ đảo tình huống vô quỷ đảo chỉnh thể sắc điệu lấy hát sắc màu xám làm chủ có một tòa cự đại thành trì tồn tại thành trì có vẻ hơi rách nát không chịu nổi khắp nơi loang loang l ộ l ộ nhưng là từ thành trì phá hoại địa phương cùng yếu ớt năng lượng có thể biết rõ đây cũng không phải là một tòa phổ thông thành trì chính là có thể so với thượng phẩm đạo khí cấp bậc thành trì mỗi một tảng đá đều không phải phổ thông thành đầu chính là có khu ma trừ tà cứng rắn cực kỳ phá ma thạch ở thành trì mặt đông chỉ ó một tòa p o hoàn tượng khổng lồ, là từ một tòa khổng h lồ, là c n bên trong ngọn núi h là ớ tới. n Nhìn như đơn giản, nhưng cuồng tạc một loại giã khí tức. Mộ loại ra giấy khí đầy đ giã đao thần t thần đào t h pho tượng cũng không phải là bên hông trang bị b ộ đao mà là trong tay cầm lấy c h ạ m thần đao khí thế càng thêm c u ồ n g dã càng thêm bá đạo càng thêm hảo khí năm đó đao thần đao c h ạ m quỷ thánh để quỷ giới quỷ tu toàn bộ l ù i cách sau đó lại càng là một đao đảo loạn vô quỷ đảo không gian xung quanh mới có thiên t u y ệ t đại thế giới mấy chục ngàn năm hòa bình ôn tuấn sinh cũng là nhìn về phía đao thần pho tượng ánh mắt lập lòe có kính nghệ có theo đuổi sau đó có một tên đao tu vì là kỷ niệm đao thần đem chục quỷ thành ở ngoài hàng quỷ núi bổ ra đao thần pho tượng vẫn luôn có người đến kỷ niệm đao thần nhớ lại năm đó đao thần uy nghiêm cường đại đao thần theo đuổi cảnh giới cao hơn mà thất bại vẫn lạc tử vong lưu lại đao thần mộ điện thần phong được đao thần truyền thừa bây giờ hắn đem đao thần truyền thừa giao cho quách chính dạng la thiên kiếm tông tu sĩ ôn tuấn sinh hướng về xa xa một chiếc giường như cự đại bảo kiếm phi thuyền nhìn lại ở trên phi thuyền có từng trôi bảo kiếm đồ án thiên kiếm tông thần phong nóng nhìn một chút thiên kiếm tông thiên tuyệt đại thế giới lục đại thế lực hắn bây giờ chỉ có một chiến thần điện chưa từng nhìn thấy chiến thần điện là có thể cùng ma đao tông sánh vai tông môn tồn tại đạo nguyên cảnh trung kỳ tu sĩ chúng ta đi xuống đi ôn tuấn sinh thao túng phi thuyền rơi vào vô quỷ đ ả o bên trên nam chính cơ t r í đ i ể m đạm cân não h ã y đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điện chương 610, quan sát hư không dưới phi thuyền thiên kiếm tông tu sĩ cơ hồ là ở cùng một cái thời gian hạ xuống thiên kiếm tông đến cũng là tông chủ tên là kiếm phi lăng là một cái bề ngoài nhìn qua tuấn tú phi thường t r ư ờ n g ba mươi năm tử một bộ màu trắng áo dài xuất chân phát tục kiếm phi lăng tu vi cũng là đạt đến đạo nguyên cảnh tiền kỳ t ầ n g thứ một tay kiếm thuật kinh thế hai tục có thể nói là thiền t u y ệ t đại thế giới đ ỉ n h phong kiếm tu ôn tông chủ đã lâu không gặp kiếm phi lăng mỉm cười nói chúng ta cần làm có chín mươi năm chưa từng thấy ôn tuấn sinh mỉm cười nói bây giờ gặp lại ngược lại là có thể uống một chén được ta đang có ý này kiếm phi lăng nở nụ cười ánh mắt rơi vào tần phong trên thân cái này một vị cần làm chính là tần phong đi t ầ n phong ánh mắt khẽ nhúc ních kiếm phi lăng biết hắn nhưng nghĩ lại chính là minh bạch đao thần mộ địa thời gian theo thời gian truyền rời đã truyền khắp toàn bộ thiên tuyệt đại thế giới tần phong ở kiếm si đao c u ầ n tông tác phẩm sự tình tự nhiên cũng là truyền ra dù sao ở kiếm si đao c u ầ n tông bên trong trọng thương chân truyền đệ tử thương tổn được chấp pháp đường t r ư ở n g lão đây tuyệt đối là một việc lớn kiếm phi lăng làm lục đại thế lực một trong thiên kiếm tông tông chủ như vậy tin tức nếu là không thu được có ngày kiếm tông liền không có tư cách trở thành lục đại thế lực một trong ừ n thần phong khẽ vớt cảm thần thái lãnh đạm hắn cùng với kiếm phi lăng cũng không quen biết cũng dự định ly khai thiên tuyệt đại thế giới tự nhiên không có tận tình giao hữu dự định quả nhiên bất phàm kiếm phi lăng than thở một tiếng nghe nói các hạ s ắ c thực thương pháp chắc tuyệt không biết lần này bách binh c h i chiến có hay không có hứng thú Ta tham thuần thôi. Thần thản thực thú. tuy trường thương triển đạo, đạo, một dạng có thể triển thuật thiên mệnh thông thần thuật phía giới, lại càng là có thể thể gia đau khai, khai. giai phía ra cũng bách chi chiến, chỉ Bách chi chiến, xác có có càng có không định binh đơn nhìn Phong nhiên nói. binh hắn không hứng Hắn nhiên Nhưng hắn nếu muốn dạng mệnh hiện kiếm pháp. đạo, đạo, đạo siêu dưới, lại siêu là là là sở Ở vậy i người ệ t thường thực bình lực. v thật sự là đáng tiếc kiếm phi lăng tiết h ầ n nói thiên tuyệt đại thế giới thương đạo vẫn lấy tam tuyệt làm chủ nếu là có người có thể lay động bọn họ vị trí thậm chí lay động thiên tuyệt đại thế giới toàn bộ đao kiếm làm chủ tình thế vậy thì có chút thú vị thần phong cười nhạt một tiếng cũng không có biểu thị cái gì hắn đối với thiên tuyệt đại thế giới cũng không có quy trúc cảm thiên tuyệt đại thế giới phát triển đến mức độ nào phát triển trở thành hình dáng gì cùng hắn cũng không có bao nhiêu quan hệ đã như vậy như vậy hà tất tranh một chuyến cái này bách binh chi chiến đệ nhất nhân thấy tần phong phản ứng bình thản Kiếm phi lăng cũng không phi nhiệt tình mà nghĩ tình hờ hững, hắn nhìn hướng lăng cũng bị vậy ề ôn tuấn sinh, ôn tông không, Ôn tông tông tuấn sinh, ngươi an song nơi nếu chúng cùng. tuấn sinh nói, đa tạ kiếm tông chu nhiệt tình mời, nhưng ta kiếm、si、đao cùng tông an bài song. thể ta thể tạ ta chu si đại bài cười kiếm mời, kiếm đại bài chủ, có có đa đao là ở v thật sự là đáng tiếc kiếm phi lăng nói vốn định muốn ở lại cùng một nơi có thể bất cứ lúc nào luận bàn kiếm thuật nếu là kiếm tông chu đồng ý chúng ta bất cứ lúc nào cũng có thể luận bàn kiếm thuật ôn tuấn sinh nói kiếm phi lăng kiếm thuật rất mạnh Mạnh phi thường. Tầm thường kiếm đạo thường. thường phi h tu k sĩ, ôn g người có tuấn h chống đỡ được hắn một kiếm. Chỉ ể được có ôn đỡ một kiếm. t sinh có thể.、Ôn、tuấn sinh Ôn ở đao đạo trên thành tựu phi phạm thế nhưng ở kiếm đạo trên thành tựu cũng là cực kỳ không tầm thường vậy thật sự là quá tốt kiếm phi lăng cười nói chúng ta cùng nhau vào thành đi được ôn tuấn sinh nói kiếm si đao cùng tông thiên kiếm tông tu sĩ cùng vào thành sau đó lại phân biệt ra từng người trở lại từ lâu an bài song nơi ở bách binh c h i chiến cũng không phải là một ngày là có thể giải quyết có thời gian cần gần như thời gian một tháng vì vậy các đại thế lực cũng sẽ ở t r ụ c quỷ thành bên trong rất sớm an bài xong nơi ở bách binh c h i chiến là ở ngày mùng một ư ơ i than ở g bảy bắt đầu sớm định ra có sáu ngày mãi đến tận thất nguyệt m ộ mươi sáu mới kết thúc kiếm si đao c u ồ n g tông là ở ngày mu nz chín than ở g bảy liền và ở t r ụ c quỷ thành bên trong vì vậy còn có một ngày thời gian cái này một ngày thời gian mấy người thì là ở t r ụ c quỷ thành bên trong đi dạo mấy người thì là lưu ở nơi ở khôi phục nguyên khí tân phong thì là ở nơi ở trong đ ì n h viện quan sát giả trục quỷ thành không gian tình huống hắn muốn đi vào hỗn loạn chi thành liền cần bố trí ra lượng giới thông hành đại trận có thể hỗn loạn chi thành là một cái địa phương đặc thù muốn bố trí ra lượng giới thông hành đại trận đồng thời bình yên vô sự tiến vào hỗn loạn chi thành cũng không phải là một chuyện đơn giản nhất định phải bảo đảm l ư ợ n g giới thông hành đại trận ổn định tính mà muốn xác định xuất khẩu chỗ nếu là tiến vào hỗn loạn chi thành ở ngoài không gian loạn lưu đây chính là cựu tử nhất sinh địa phương cho dù là đạo nguyên cảnh tu sĩ đều khó mà ở không gian loạn lưu bên trong sinh tồn thần phong cũng không ngoại lệ cái này vô quỷ đ ả o thật đúng là có mấy phần chỗ đặc thù tần h phong nhiều lần tiến vào quỷ giới đối với quỷ giới khí tức cùng tình huống ngược lại là có mấy phần hiểu biết ở hắn quan sát càng phát hiện vô quỷ đ ả o không gian bên trong ẩ n chứa quỷ giới khí tức cái này có chút đặc thù ba động hư không bên trong mơ hồ câu thông quỷ giới nhưng bởi gợn sóng này tồn tại muốn từ nơi này tiến vào quỷ giới hoặc là từ quỷ giới đi tới vô quỷ đảo đều là một cái cực kỳ khó khăn sự tình hoặc là nói cực kỳ nguy hiểm sự tình nghĩ đến đây là năm đó đao thần tạo thành hừng quan sát kết thúc thần phong giãn gân cốt một cái đình chỉ quan sát đối với vô quỷ đảo không gian tình huống đã nắm d ự ữ rõ ràng hắn có ít nhất chín mươi phần trăm chắc chắn có thể bố trí ra ổn định l ư ợ n g giới thông hành đại trận đồng thời có thể trực tiếp đi về hỗn loạn chi thành thực sự không phải là không gian loạn lưu sau đó hãn liền cần hiểu biết hỗn loạn chi thành tình huống hỗn loạn chi thành cùng chính thống đại tiểu thế giới không giống nhau thuộc về một cái cực kỳ địa phương đặc thù cho dù là đạo nguyên cảnh tu sĩ tiến và o hỗn loạn chi thành đều cần chú ý cẩn thận m ư ờ i phần chú ý bất quá ở đoan mục tĩnh cung cấp tin tức ngọc giản bên trong ngược lại là có không ít liên quan với hỗn loạn chi thành ghi chép hãn hải chi địa nói thẳng ra là một cái cùng hỗn loạn chi thành có mấy phần tương tự địa phương nhưng hãn hải chi địa hoàn toàn nắm giữ ở đoan mục nhất tộc trong tay mà ẩn chứa tư nguyên lĩnh vực diện tích cũng vượt xa đồng dạng hỗn loạn chi thành vì vậy trực tiếp lấy hãn hải chi địa mệnh danh thôi tần phong lấy ra một tin tức ngọc giản linh hồn tiến vào bên trong khởi ra hỗn loạn chi thành tin tức t ầ n phong quách chính dạ đi tới từ khi biết được tần phong dự định ra quách chính dạ dần dần khôi phục thái độ mình cùng tần phong dường như bằng hưu một dạng giao lưu không có rõ ràng như vậy cách ly cảm giác chính dạ thần phong ngẩng đầu nhìn một lát tần h phong ngày mai chính là bách binh chi chiến không bằng hai người chúng ta cùng xem trước một chút chục quỷ thành cùng bách binh chi chiến diễn võ trường tình huống quách chính dạ đề nghị thần phong ngẫm lại nói được ngược lại có mấy ngày thời gian hôn loạn chi thành tin tức có thể chậm dại xem lướt qua vê anh đột nhiên một cố cường đại khí thế ở tòa nhà ra ngoài h i ệ n Xông chương sáu trăm một tần mươi chính cơ chí, đ ề m đạm, cân não, hay đến với để cảm nhận lại cảm cân c não, nhận hãy h với ấ t tu tiên cổ điện. cổ c hổ ư ơ n g 611, h tuyệt bùi chân hổ tuyệt bùi chân thấy t ầ n phong hổ tuyệt bùi chân thấy tân ầ n phong. Hổ h tuyệt bùi c thấy tần phong vang dội thanh âm lần lượn truyền bá ra càng vang động toàn bộ t r ụ c quý thành tất cả mọi người cũng nghe được â m thanh này từng cái từng cái dồn dập hướng về thanh âm khởi nguồn phương hướng nhìn tới hết sức tò mò hổ t u y ệ t là thương đạo tam tuyệt một trong hổ t u y ệ t thương đạo tam tuyệt long tuyệt hổ tuyệt báo tuyệt ba người không chỉ là tu vi hùng hồn thâm hậu đạt đến đạo linh cảnh viên mãn cảnh giới thương pháp cảnh giới lại càng là cao thâm mặt c h ắ c cực kỳ kinh người lần này bách binh c h i chiến tam tuyệt là muốn chấn chỉnh lại thương đạo h uy nghiêm cái này tần phong là ai tên là có chút quen thuộc luôn cảm thấy ở nơi nào nghe nói qua Tần Phong, đây không phải được đao thần truyền thừa người sao là hắn ta nghe nói cái này tần phong được đao thần truyền thừa mà là một người thương đạo cường giả ở đao thần mộ địa thời gian lại càng là đánh bại ma đao tông tam trưởng lao bao hồng thần đao môn môn chủ tống nhất nhất đao các phó các chủ hạ chi danh thực lực kinh người hắn thương pháp cao như thế không biết cùng tam tuyệt so với làm sao ta xem tam tuyệt cũng muốn biết chuyện này vì lẽ đó hổ tuyệt đuổi chân mới sẽ đi tìm tần phong đi mau hy vọng có một hồi kịch hay xem đúng vậy tam tuyệt đã hồi lâu không có ra tay chớ nói chi là đ ỉ n h phong thương đạo đối chiến thật sự là quá làm cho người kích động đi đi từ trục quỷ thành các nơi dần dần có tu sĩ hướng về thanh âm khởi nguồn phương hướng mà đi muốn gặp gỡ một hồi sắp phát sinh đại chiến trong đình viện thần phong quách chính dạ hai người cũng nghe đến thanh âm hổ tuyệt b ù i chân thần phong nhẹ dọn một lời hổ tuyệt b ù i chân quách chính dạ sắc mặt khẽ thay đổi hắn làm sao tới bách binh c h i chiến thương đạo tam tuyệt không cũng tới sao thần phong liếc mắt quách chính dạ là như vậy quách chính dạ nói nhưng thương đạo tam tuyệt hướng về không cùng người khác tranh đấu chỉ có bách binh c h i chiến mới có thể để bọn họ độc thủ thế nhưng là lần này nhưng tới tìm ngươi đáng lẽ là tần h phong ở đao thần mộ địa bên trong biểu hiện ôn tuấn sinh tới bọn họ nếu muốn cùng ta giao thủ thần phong nhìn về phía ôn tuấn sinh thương đạo tam tuyệt long hồ báo là thiên tuyệt đại thế giới bên trong thương pháp cường đại nhất thiên tuyệt đại thế giới không người là bọn họ địch thủ bây giờ ngươi xuất hiện bọn họ tự nhiên là muốn chứng kiến ngươi phong thái ôn tuấn sinh cười nhạt nói nếu là ngươi không muốn động thủ ta có thể mang hổ tuyệt cho đánh đuổi không cần tần phong nói ta cũng muốn gặp gỡ một hồi cái gọi là tam tuyệt thực lực ôn tuấn sinh n ở nụ cười quách chính giả muốn nói đây chính là thương đạo tam tuyệt nhưng hồi tưởng lên long chỉ bản thân nhìn thấy tất cả liền quyết tâm tần phong thực lực thế nhưng là có thể so với đạo nguyên cảnh tu sĩ một khi hóa thành bạch ngọc thiên long e sợ liền nói nguyên cảnh t r ù n g kỳ tu sĩ cũng có thể nhất chiến chỉ là thương đạo tam tuyệt cũng không tính là gì thương đạo tam tuyệt thực lực mạnh mẽ ở thiên tuyệt đại thế giới cũng xem như một phen cao thủ nhưng thương đạo tam tuyệt cũng chỉ là đạo linh cảnh viên mãn tu sĩ cùng lục đại thế lực người đứng thứ ba cùng hắn tương đương đối mặt đạo nguyên cảnh tu sĩ cũng chỉ là bại một lần thần phong thực lực đủ để ứng đối lập tức mấy người cùng đi ra tòa nhà tòa nhà đại môn đánh mở thân phong ôn tuấn sinh đoàn người đi ra ở tòa nhà trước có một tên mắt hổ lấp lánh thể trạng khôi ngô trung niên nam tử giữ lại giày đặc diêm mép nhìn qua cực kỳ thô cuồng hào khí một thân hát sắc áo dài đem hắn cơ hồ là hoàn mỹ vóc người làm nổi bật lên tới người này chính là thương đạo tam tuyệt một trong hổ tuyệt bùi chân ở tòa nhà đại môn đánh ra đồng thời hổ tuyệt bùi chân cũng là đánh giá đi ra mấy người nhìn thấy ôn tuấn sinh xuất hiện ánh mắt hơi l ó e lên nhưng rất nhanh tướng chủ phải chú ý lực chuyển đến tần phong trên thân ôn tuấn sinh là kiếm si đao c u ầ n tông tông chủ đạo nguyên cảnh tu sĩ h á n bùi chân xác thực không địch lại nhưng lần này hắn thực sự không phải là tìm đến ôn tuấn sinh mà là tần phong lấy ôn tuấn sinh thân phận địa vị cần làm sẽ không trực tiếp ra tay với hắn bùi chân gặp qua ôn tông chủ bùi chân mang theo vài phần cung kính nói bùi tiên sinh hữu lễ ôn tuấn sinh cười nhạt một tiếng lần trước nhìn thấy thương đạo tam tuyệt vẫn là tại ba trăm năm trước đồ long biển đơn độc nhìn thấy bùi tiên sinh còn là lần đầu tiên không nghĩ tới ôn tông chủ còn nhớ tại hạ thật sự là tại hạ vinh hạnh bùi chân nói chỉ là lần này tại hạ cũng không phải là tìm ôn tông chủ mà là tìm tần phong ta rõ ràng ta chỉ là cùng đi ra cũng sẽ không nhúng tay ôn tuấn sinh thản nhiên nói vậy đa tạ ôn tông chủ bùi chân nói tiếng hướng về tần phong nhìn lại nói vậy các hạ chính là tần phong ta chính là thương đạo tam tuyệt một trong hổ tuyệt bùi chân thần phong bình tĩnh nói ta biết rõ ta nghe nói các hạ thương pháp chắc tuyệt lại càng là đao thần mộ địa bên trong nhất thương đánh bại ma đao tông tam trưởng lao bao hồng vì vậy muốn đến mở mang kiến thức một chút bùi chân nói có thể thần phong thản nhiên nói có thể bùi chân m ầ n ra nghi hoặc nói các hạ chẳng lẽ không từ chối tại sao phải từ chối ta cũng muốn gặp gỡ một hồi thương đạo tam tuyệt năng lực thần phong mỉm cười nói được không hổ là thương tu quả nhiên ngay thẳng bùi chân cười rộ lên vậy tại hạ cũng chỉ có đắc tội dứt tiếng một đạo tiếng hổ gầm thẳng trùng cựu thiên bá đạo khí thế bao phủ tứ phương thiên địa như mánh hổ hạ sơn uy chấn khắp nơi bùi chân tay phải r ỗ i một cái một thanh trường thương xuất hiện ở trong tay hắn thổ trương ờ n g t h ư màu vàng làm cho người ta một loại cẩn trọng trầm ồn cảm giác trên thân thương hát hoàng đan sen giống như là hồ văn đầu thương cùng thân thương vị trí cũng không phải là phổ thông trùm tua đỏ mà là một con kim diện uy vũ lao hổ sắc bén hàm răng phẫn nộ hai con mắt trông rất sống động ở n ư ớ c nghe được mánh hổ tiếng gầm kim diện lao hổ miệng mở lớn ngân bạch mà sắc bén đầu thường bắt đầu từ trong mồm phun ra như muốn xuyên thủng thiên đ ị a h ổ k h i ế u thương một cái trung phẩm đạo khí cũng là bùi chân vũ khí h ổ gầm chạy sọc tay bùi chân rung cổ tay chân nguyên toàn diện bạo phát lại lên sau lưng ẩn ư ớ c xuất hiện một con mánh hổ hư ảnh uy m á n h bất phảm khí thế cái thiên chư thành quăng bên trong, khiến hổ tân r khiến gầm cướp hiện ra lên một trận người. lâm, Vương thiên hạ, đạo phong cùng ôn tuấn sinh ra còn lại kiếm si đao c u ầ n tông tu sĩ ở nhìn thấy một thương này trong lòng sản sinh sợ hãi thần phục tâm tình tần ừ từng từng từng n nhuận. cảnh xuống càng miệng phun thương nhẹ. Dù sao, đây cũng không n g cái cái sắc chi cái cái tái lại tươi, phải mặt trở tu sĩ, sao, màu h Đạo đây là là vào bọn họ nhất thương, mà là bị Dù phong nhất thương. Tần Phong bình tĩnh nhìn hổ tuyệt bùi chân nhất thương bắt bảo kinh long thương xuất hiện trong tay trong đó kim long ý chí tựa hổ mánh hổ ý chí cho kích phát giống như vậy hóa thành thần long hư ảnh đối kháng tiếng hổ gầm tần phong trong mắt thì là bắn ra một tia trước con mang một luồng bá đạo khí thế hung mánh bỗng nhiên buộc phát ra vô số lôi đỉnh trong ánh lấp lánh hình thành phá hủy thiên địa nhất thương nhất thương ma nhờ me oanh kích ở mánh hổ trên thân đánh thành p h ấ n vụn dư thế lại càng là rơi vào hổ tuyệt đùi chân trên thân đem ma nhờ me đánh bay một chiêu thắng bại đã phân nam chính cơ chí điềm đạm cân não h ã y đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển chương sáu trăm mười hai thương đạo tam tuyệt trục quỳ thành một chỗ khác một tên trường bào màu vàng nóng nam tử cùng một tên tóc ngắn thanh niên ngồi ở một tòa trà lâu vị trí cạnh cửa sổ ánh mắt viễn vọng nhìn phía kiếm si đao cùng t ô n g tòa nhà phương hướng đ ù i chân muốn động thủ tóc ngắn thanh niên nói Ừm. kim b à o nam tử uống một chén trà đạo bế quan ba mươi năm đ ù i chân đem hắn hổ thần đại đạo dung nhập vào thần hổ khiếu thiên thương pháp bên trong cho dù là ta muốn đỡ cũng không phải một chuyện đơn giản muốn đánh bại bao hồng cũng là có mấy phần tự tin、ừ. đ ô i chân thực lực thật là để bạt không ít đáng tiếc muốn đột phá đạo nguyên cảnh còn là có thêm rất lớn độ khó khăn tóc ngắn thanh niên nói ba người chúng ta bên trong chỉ có ngươi có thời cơ đạt đến đạo nguyên cảnh kim b à o nam tử tóc ngắn thanh niên cũng đều là thương đạo tam tuyệt kim b à o nam tử vì là long tuyệt long hành minh tóc ngắn thanh niên vì là báo tuyệt tàng diệp đạo nguyên cảnh long hành minh nhìn chằm chằm chén trong tay tử thở dài nói muốn đột phá đạo nguyên cảnh là dạng gì khó khăn nếu như có thể đột phá đạo nguyên cảnh chúng ta thương đạo cũng sẽ không thay đổi thành bây giờ tình trạng long hành minh ở đạo linh cảnh viên mãn đã quá lâu hắn miễn cưỡng chạm tới đạo nguyên cảnh tồn tại nhưng thủy t r u n g vô pháp thành t i ể u đạo nguyên cảnh 300 n ă m 800 n ă m 1,500 năm thời gian này bao lâu liền hắn đều có chút quên nếu như tiếp tục nữa sinh mệnh bản nguyên bắt đầu hao tổn vậy thì khó có thể đột phá đạo nguyên cảnh hắn chân nguyên trong cơ thể cũng hầu như chuyển hóa thành đạo nguyên thân thể cũng ở một phần chịu đến đạo nguyên ảnh hưởng chậm dại chuyển hóa nhưng đ ầ u nhưng không có một chút biến hóa nào tu sĩ từ đạo linh cảnh đạt đến đạo nguyên cảnh là từ ngoài vào trong biến hóa thân thể mỗi một chỗ đều sẽ chịu đến đạo nguyên tẩy lễ do đó chuyển hóa thành đạo thân thể chân nguyên cũng sẽ nhanh chóng chuyển hóa thành đạo nguyên ẩn chứa đại đạo chi lực nguy hiểm nhất chính là đầu đem đầu cũng ở đạo nguyên tẩy lễ phía dưới hiểu thiên địa nhưng ở đạo nguyên tẩy lễ đầu thời điểm có rất lớn khả năng không thể chịu đựng này cố bàng bạc đại đạo chi lực do đó đem thần hồn phá hủy nhẹ thì trọng thương mất đi bước vào đạo nguyên cảnh khả năng cũng tu vi suy nhược nặng thì vẫn lạc diệt vong long hành minh không dám thử nghiệm vì vậy một con ở đạo linh cảnh viên mãn ở lại thực lực của hắn vô cùng mạnh mẽ cho dù là cùng so với kiếm si đao quần tông đại trưởng lão diệp linh cũng không kém chút nào có thể thực lực như vậy không cách nào để cho thương đạo trở thành thiên tuyệt đại thế giới chủ lưu Chỉ có cảnh chiến lực có có hách, thiên thế đỉnh phong thể thương thể Thương thiên thế danh hiền nhưng thương đạo ở thiên tuyệt đại thế đạo đại để đạo đạo đại đạo đại nguyên truyền tiếng giới giới giới tu tuyệt tuyệt tuyệt tuyệt tam sĩ, mới ra. bá ở ở vì ẫ n không thành thể chủ trở lưu. v sao chính là bởi vì thương đạo tam tuyệt cũng chỉ là đạo linh cảnh viên mãn tu sĩ cũng không có đạt đến đạo nguyên cảnh đạo nguyên cảnh tu sĩ vừa mới có thể quyết định toàn bộ thiên tuyệt đại thế giới hướng đi t ă n g diệp cũng là thở dài liền long quan long hành mình cũng xa xa khó vời chớ nói chi là hắn sau đó hắn lại hướng về tần phong nhìn tới nghe nói tần phong trợn thi triển thương pháp có thể mãnh liệt cực kỳ nhanh như sấm sét không biết cùng ta thương pháp so với thì lại làm sao long hành minh cũng nhìn sang có thể đánh bại bao hồng thương pháp vai tự nhiên không thể coi thường nếu là hắn có thời cơ thành tựu đạo nguyên cảnh hoặc là vượt qua chúng ta ba người thiên tuyệt đại thế giới thương đạo đều sẽ xuất hiện tân sinh cơ mới thời cơ đúng vậy a tàng diệm sắc mặt bỗng nhiên biến đổi cái này giang g i á c long hành minh chén trong tay tử trong nháy mắt vỡ vụn thành vô số khối nhất thương bại địch thật bá đạo nhất thương long hành minh thán phục một tiếng thương đạo tam tuyệt lấy hổ tuyệt b ù i chân thương pháp bá đạo nhất h u n g mạnh nhất thế nhưng ở tần phong nhất thương trước mặt hoàn toàn là thế tồi khô lạc hủ bị dễ dàng thẳng thắn đánh bại cái này chính là tần phong lực lượng long tuyệt tàng diệp kinh hỷ nói có cái này tần phong thiên tuyệt đại thế giới thương đạo có hy vọng đúng vậy a long hành minh n ở nụ cười bọn họ bản chất là muốn gặp gỡ một hồi tần phong thương pháp nếu không phải sai kéo vào tam tuyệt bên trong bây giờ xem ra t ầ n phong thương pháp vượt xa ra bọn họ dự liệu thực lư cờ thế này coi như là hắn long tuyệt long hành minh đều là không địch lại kiếm si đao quần tông nghỉ ngơi tòa nhà phụ cận từng người từng người hay là trực tiếp quan sát hay là bí mật quan sát tân trang mỗi cái trận mắt mất mồm thương đạo tam tuyệt từ lâu nghe tên toàn bộ thiên tuyệt đại thế giới hổ tuyệt chính là tam tuyệt một trong thương pháp bá đạo hưng mãnh khó có chống đối người nhưng hôm nay lại bị tần phong nhất thương trực tiếp bắn cho nát công kích đồng thời bị thương như vậy phát triển vượt qua tất cả mọi người dự liệu hổ tuyệt a tam tuyệt một trong hổ tuyệt bùi chân cứ như vậy bại đối với tần phong đại gia hiểu biết tri thức nghe đồn thôi trong truyền thuyết tần phong thật là cường đại nhưng nghe đồn khó tránh khỏi b à phần khoa t r ư ơ n g vì vậy không có một người cho rằng chính là chân thực bây giờ tận mắt nhìn đến tần phong mới biết được tần phong cường đại một thương kia có thể chống lại người có thể đếm được trên đầu ngón tay e sợ chỉ có đạo nguyên cảnh tu sĩ có thể đủ chống lại đi thật mạnh mẽ nhất thương cái này tần phong thực lực càng cùng so với nghe đồn rằng đều cường đại hơn hổ tuyệt thần hổ khiếu thiên thương pháp chính là hung mánh cùng cực thương pháp bình thường tu sĩ cũng sẽ không lựa chọn cứng đ ố i cứng có thể cái này tần phong không chỉ là găng chống đỡ hổ tuyệt thần hổ khiếu thiên thương lại càng là thương tổn được hổ tuyệt đúng vậy a thực lực này cũng quá đáng sợ nếu là tần phong tham gia bách binh chi chiến thương đạo tất nhiên có một ghế chi địa bách binh chi chiến cơ hồ là bị trở thành kiếm tu đao tu diễn võ trường nếu là xuất hiện tần phong như vậy tuyệt thế nhân vật hay là sẽ tình thế sẽ có biến hóa hừng nói có chút đạo lý không biết long tuyệt báo tuyệt sẽ sẽ không xuất thủ hổ tuyệt ra tay long tuyệt báo tuyệt nói vậy sẽ không xuất thủ có thể l y khai có phải hay không nên thấy mới thấy cái này tần phong mọi người có mấy người trực tiếp lựa chọn lý khai có mấy người do dự tần h phong tồn tại có đánh vỡ thiên tuyệt đại thế giới kiếm tu đao tu chúa tể cục diện khả năng phốc hổ tuyệt bùi chân đột xuất một ngụm máu tươi sắc mặt trong nháy mắt tái nhuận liền khí tức cũng trở nên cực kỳ hề m ạ i thần phong nhất thương quá mức bá đạo quá mức hung mãnh cho dù là chính mình thần hổ khiếu thiên thương pháp cũng có chỗ không bằng bùi chân đối với tự thân thương pháp thế nhưng là có mười phần tự tin tuy nhiên không bằng lòng tuyệt long hành minh thế nhưng ở hung mánh bên trên tuyệt đối là vượt qua lòng hành minh nhưng hôm nay lại bị tần phong bẻ gãy nghiền nát phá hoại thật mạnh nhất thương bùi chân lấy ra một viên đạo đan một cái nuốt xuống khôi phục thương thế sau đó hắn hướng về tần phong đi đến t ầ n phong ta thua người thương pháp cũng không tệ t ầ n phong nói xác thực ở tần phong bản thân nhìn thấy trong đám người hổ tuyệt bùi chân thương pháp là không tệ thế nhưng sánh với hắn có không nhỏ khoảng cách thôi có thể cùng ngươi so với kém quá xa bùi chân nói thần phong ngươi cần làm có tham gia bách binh chi chiến đi vì chúng ta thương đạo chính danh xin lỗi ta cũng không có tham gia bách binh chi chiến thần phong nói tại sao bùi chân hỏi không có hứng thú thần phong bình tĩnh nói nam chính cơ chí điềm đạm cân não hãy đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển chương 613, m a ma đao tông tông chủ hô duyên tranh không có hứng thú vùi chân nghe vậy hơi run run hắn từ nhỏ đã tu luyện thương pháp ở tiếp xúc trường thương trong nháy mắt hắn liền thích thương đạo thiên tuyệt đại thế giới đao kiếm chúa tể thương đạo thuộc về sự suy thoái đường nhưng hắn chưa bao giờ bưng tha từ luyện khí cảnh bắt đầu cho tới bây giờ đạo linh cảnh viên mãn đều tại vẫn luyện thương ngay qua ngày năm này qua năm kha cờ chưa bao giờ dám lười biếng hắn là hòa vào trong sương yêu thích thương đạo cũng chính bởi vì vậy hắn cùng với long tuyệt long hành minh báo tuyệt tằng diệp hai người quan hệ vô cùng tốt trở thành tam tuyệt lần này bách b ì n h c h i chiến là ma đao tông nói ra trong nháy mắt bùi chân liền đáp ứng thương đạo tam tuyệt cũng đáp ứng chính là vì nghiêm lại thương tên ở biết được tần phong ở thương đạo bên trên có kinh người thành i ể u bùi chân mới sẽ hưng trùng vào tới muốn nghiệm chứng một chút tần phong thương đạo t ầ n phong thương đạo cường đại mà kinh người ở bùi chân xem ra cho dù là long tuyệt long hành minh cũng không bằng tần phong như vậy thương đạo nhân vật đích thị là một cái yêu quý thương đạo người nếu là tham gia bách binh c h i chiến tất nhiên có thể làm cho thương đạo chấn chỉnh lại thiên tuyệt đại thế giới nhưng bây giờ thần phong càng nói không có hứng thú thần phong b ù i chân ngữ khí kích động nói đây chính là thương đạo đại sự à, ngươi là một cái thương đạo đại gia chẳng lẽ không nên vì là thiên tuyệt đại thế giới thương đạo suy nghĩ sao thần phong nhìn ta thần tình kích động b ù i chân nhẹ nhàng lắc đầu cái này b ù i chân có chút cử chỉ điên rộ đối với dạng này người tần phong cũng không để ý gì tới biết xoay người rời đi tần phong chờ một chút bùi chân cấp tốc đi lên phía trước bùi tiên sinh nên ly khai ôn tuấn sinh ngăn cản bùi chân yên tĩnh nhìn bùi chân ôn tông chủ bùi chân thấy tần phong càng chạy càng xa kích động nói để ta thấy mới thấy tần phong ta muốn cùng hắn nói bùi tiên sinh nhắc nhở ngươi một câu tần phong chính là tần phong hắn không phải là bất luận người nào hắn có chính mình dự định hắn có thể tham gia bách binh chi chiến cũng có thể lựa chọn không tham gia bách binh c h i chiến những người khác vô pháp uy hiếp hắn ôn tuấn sinh thản nhiên nói còn có một chút hắn cũng không phải là thiên tuyệt đại thế giới người bất cứ lúc nào sẽ ly khai thiên tuyệt đại thế giới hắn thần phong ta b ù i chân thần tình kích động nhưng đối mặt ôn tuấn sinh căn bản không dám manh động ôn tuấn sinh cái kia nhìn như lãnh đạm trong ánh mắt ẩn chứa vô cùng nguy hiểm bất cứ lúc nào cũng có thể đem hắn b ù i chân một t r ư ờ n g đánh giết bụi chân long hành minh đi tới bụi chân phía sau tàng diệp cũng đến long tuyệt báo tuyệt bùi chân hướng về long hành minh tàng diệp mắt nhìn biểu hiện dần dần bình tĩnh lại ôn tông chủ chúng ta đường đột long hành minh nói không sao ôn tuấn sinh mỉm cười nói chúng ta vậy thì ly khai long hành minh mang theo hổ tuyệt bùi chân ly khai ôn tuấn sinh nhìn thương đạo tam tuyệt ly khai con ngươi bên trong quang mang hơi lập l ò long hành minh khi thế không giống nhau xem ra những năm gần đây hắn có không nhỏ tiến bộ nếu là long hành minh có thể thành tựu i đạo nguyên cảnh thiên tuyệt đại thế giới thương đạo có thể đủ chiếm cứ một ghế chi điện bằng không khó có thời cơ ôn tuấn sinh xoay người lại tân phong hổ tuyệt bùi chân việc ở toàn bộ trục quỷ thành bên trong nhiệt liệt nghị luận nhưng làm người trong cuộc hai người vẫn chưa tư n ở dê xuất hiện mọi người lại sẽ chú ý lực chuyển đến ngày mai bách binh chi chiến theo thời gian chuyển rời lục đại thế lực tu sĩ từng cái từng cái đến t h ư ơ n gì đạo đến. Để loại tam tuyệt. Một kích làm cửa ải lữ thiên triều. Các loại cường giả đến. Để có chút cửa làm kích Các cường có lữ ải giả b n h t ĩ n h vô quỷ đ ả o cùng tông r trục ụ c chỗ. quỷ quỷ thành từ từ náo nhiệt lên. Ở quỷ thành một t náo lên. đao Ở Ma tu sĩ chủ ỗ Ma đao tông tông c h hô d u y ê n tranh. đ dò tất cả mọi chuyện cũng đã xử lý thỏa đáng ngày mai chính là có thể tiến hành nhiều chắc đáp lại nói Ừm. h ô duyên tranh nói chuyện này đối với chúng ta ma đ à o tông mười phần trọng yếu không cho có bất kỳ cũng sai lầm minh bạch nhiều chắc trầm giọng nói nếu là việc này thành công thiên tuyệt đại thế giới đem bằng vào chúng ta ma đ à o tông làm đầu tông chủ thực lực có thể tiến thêm một bước ma đ à o tông làm đầu h ô duyên tranh con ngươi bên trong quang mang loại lên tông chủ lại một bóng người xuất hiện chính là ma đ à o tông tam trưởng lão bao hồng tam trưởng lão hồ duyên tranh liếc mắt tam trường lão ngươi không cố gắng ở bách chiến thai đợi tại sao trở về phong ngọc long đi bách chiến thai bao hồng trầm giọng nói phong ngọc long hồ duyên tranh trong mắt quang mang lần thứ hai loại lên phong ngọc long chiến thần điện điện chủ đạo nguyên cảnh trung kỳ tồn tại đó là cùng hắn sóng vai nhân vật luận thực lực phong ngọc long hoàn toàn không kém hồ duyên tranh hắn có thể có phát hiện hồ duyên tranh hỏi chắc là vẫn chưa bao hồng ngẫm lại đạo ta gặp được phong ngọc long hơn trăm sàn chiến đấu nô cờ mấy hơi thở chính là ly khai phong ngọc long người này lòng dạ thâm trầm không biết đang suy tư cái gì là chúng ta lần này hành động đại địch tất cả đều muốn chú ý cẩn thận không thể để cho hắn phát giác ra cái gì hồ duyên tranh nói minh bạch bao hồng ngật ngủ tam trường lão hồ duyên tranh đột nhiên hỏi nói thần phong người này làm sao thần phong bao hồng nghe vậy n g ẩ n ra hồi tưởng lên ban đầu ở đào thần mộ địa chuyện phát sinh trầm rãi nói người này thực lực cực kỳ mạnh mẽ cũng không rõ ràng nắm giữ cái gì đại đạo chi lực nhưng hủy diệt chi lực long chi lực lôi đ ỉ n h chi lực kim chi lực cũng cực kỳ không tầm thường hán đạo công đạo thuật đều là cực kỳ bất phàm trên thực lực đạo nguyên cảnh bên dưới khó có địch thủ đạo nguyên cảnh bên dưới khó có địch thủ nhị trưởng lão nhiều chắc nói tam trưởng lão người chắc chắn chứ nhiều chắc nửa bước đạo nguyên cảnh tồn tại tu vi thâm hậu mà cường đại cho dù là tam trưởng lão bao hồng cũng không phải nhiều trác đối thủ nhiều trác cũng là gần trăm năm bên trong có khả năng nhất đột phá đạo nguyên cảnh tu sĩ vì vậy nhiều trác đối với mình mười phần tự tin cho là mình là đạo nguyên cảnh bên dưới tồn tại vô địch khi nghe đến bao hồng như vậy khen tần phong mới sẽ nói như vậy xác định bao hồng nói ngày đó ở đao thần mộ địa bên trong ta cùng với hắn từng giao thủ tuy nhiên cường đại nhưng còn có thể cân nhắc có thể hôm nay nhìn thấy hắn cùng với hổ tuyệt đùi chân nhất chiến thực lực càng mạnh hơn một bước hắn mặc dù không đạt đến đạo nguyên cảnh cũng không kém bao nhiêu thần phong hô duyên tranh thì thầm một tiếng xem ra cái này tần h phong cũng cần thiết phải chú ý một ít không thể để cho hắn phá hoại chúng ta sự tình vâng bao hồng nói ngày mai bách binh chi chiến sắp bắt đầu đông đảo tu sĩ từ khôi phục nguyên khí bên trong phục hồi tinh thần lại từng đôi dạng ngời rực rỡ hai mắt cũng chứng minh từng cái đang mong đợi bách binh chi chiến c h i bắt đầu kiếm si đao quần tông chỗ nghỉ ngơi thần phong ngồi khoanh chân vẫn ở vào tu hành trạng thái hắn chỉ là đến bảng quan bách binh c h i chiến đối với bách binh c h i chiến hứng thú cũng không phải lớn thần phong chúng ta đi ngoài cửa chuyển đến quách chính dạ thanh âm thần phong mở hai mắt ra nam chính cơ chí điềm đạm cân não h ã y đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển chương 614, b á c h binh c h i chiến bắt đầu bách binh c h i chiến mở ra toàn bộ trục quỷ thành như là sinh hoạt vô số tu sĩ dồn dập hướng về thành bên ngoài mà đi bách binh chi chiến cử hành ở bách chiến thai bách chiến thai là ở trục quỷ thành thành bên ngoài cùng cự đại đao thần pho tượng vị trí trung tâm chính là một mảnh cực kỳ rộng rãi địa phương hoành tung ba trăm dặm là ma đao tông châu bố trí đưa một nơi ở rất nhiều c ầ m chế g i a chỉ dưới tác dụng cho dù là đạo linh cảnh tu sĩ cũng có thể trắng trợn không kiêng rẽ thể hiện ra tự thân thực lực cường đại tần phong hộ tống ôn tuấn sinh quét chính dạ chờ kiếm si đao của tông tu sĩ đi tới bách chiến thai khi bọn họ đi tới bách chiến thai thời gian lục đại trong thế lực chỉ có chiến thần điện tu sĩ chưa từng đến những tu sĩ、si、khác cũng đến thương đạo tam tuyệt một k í c h làm cửa ải lữ thiên triều một đám ở thiên tuyệt đại thế giới có bất phàm danh tiếng tu sĩ、si、cũng tới đương nhiên như cũng là lấy đao kiếm tu sĩ、si、làm chủ những tu sĩ、si、khác số lượng cũng không nhiều nhưng từng cái từng cái tu vi cũng cực kỳ thâm hậu cường đại như thương đạo tam tuyệt đều thuộc về đạo linh cảnh viên mãn tu sĩ、si. như một k í c h làm cửa ải lữ thiên triều đồng dạng là đạo linh cảnh viên mãn tu sĩ còn có một cái cả người bao phủ ở hát b à o mang theo hát sắc cái mũ tu sĩ dẫn lên tần phong chú ý trên thân tỏa ra âm lánh chắc tuyệt khí tức nghe quách chính giả giới thiệu người này tên là hồ v â n tử hồ v â n tử là một cái sử dụng dài dài liêm đao cường giả có đạo linh cảnh hậu kỳ tầng thứ tu vi mà hắn liêm đao mười phần quỷ dị có thể ảnh hưởng đến một người thân hồn cho dù là đạo linh cảnh viên mãn tu sĩ đụng tới hồ văn tử có cảm giác đến cực kỳ đau đầu tần phong ngồi ở kiếm si đao c u ầ n tông vị trí bên trong hắn xuất hiện cũng hấp dẫn đại lượng tu sĩ quan tâm đao thần mộ địa nhất chiến kiếm si đao c u ầ n tông tông môn nhất chiến thương đạo tam tuyệt hổ tuyệt bùi chân nhất chiến ba chuyện để tần phong ở thiên tuyệt đại thế giới tích lũy không tầm thường danh tiếng muốn thành tựu như vậy danh tiếng có thể không phải người bình thường có thể làm được chỉ có thực lực cương đại bây giờ chỉ còn dư lại chiến thần địa không quách chính giả nói Chiến chéo cao thần phong hướng phía hướng nhìn điện. trái lại, kia tới với Tần bên gần t đao về về ma ở y Ôn g tuấn r trống, trí. ê ê n chính chiến thần điện Chiến thần điện phong ngọc lòng chính là như đất là là vị vậy, y thích h p d ẫ ánh mắt của người khác. người Ôn Tuấn mắt của sinh nói bất quá cần nhắc nhở một chút người này nhìn như dung cảm đại khí kỳ thực tâm tư thâm trầm cần thiết phải chú ý ừng t ầ n phong ánh mắt khẽ động bọn họ tới ôn tuấn sinh nói ma đao tông một phương tông chủ hô duyên tranh hướng về đến kiếm si đao c u ầ n tông phương hướng nhìn lại tầm mắt rơi vào tần phong trên thân trong mắt xẹt qua một v ẹ t vẻ kinh dị hán nhìn không thấu tần phong tu vi hô duyên tranh thế nhưng là đạo nguyên cảnh tu sĩ hầu như có thể được xưng là thiên tuyệt đại thế giới đệ nhất nhân thế nhưng là hắn nhưng lại không có phương pháp nhìn thấu tần phong tu vi điểm này thật sự là kỳ lạ dù sao coi như là chiến thần điện điện chủ phong ngọc long xuất hiện ở trước mặt hắn hắn đều có thể phát giác phong ngọc long tu vi nhưng lại không cách nào thấy rõ ràng tần phong tu vi thật sự quái dị hắn chính là tần phong vâng tông chủ bao hồng ánh mắt lóe lên hắn khí tức cùng so với đao thần mộ địa bên trong càng thêm bí ẩn thật là có mấy phần chỗ đặc thù cần tốt tốt quan tâm hồ duyên tranh nói vâng tông chủ bao hồng nói ta sẽ lưu ý nói còn có ai chưa từng đến hồ duyên tranh lại hỏi trừ chiến thần điện ra những tu sĩ khác cũng đến nhiều c h ắ c thấp giọng nói khoảng cách bách binh chi chiến chính thức mở ra không đủ giữa cột thơm thời gian chiến thần điện phong ngọc long hô duyên tranh ánh mắt l ó e lên lại đến ngẩng đầu lên nhìn tới chiến thần điện một đám tu sĩ đến từng cái từng cái ăn mặc chiến đấu phục mà mỗi một người tu sĩ thể trạng cũng cực kỳ cường tráng lưng hùn vai gấu khí thế vi vũ cho dù là nữ tính tu sĩ cũng là như thế dẫn đầu là một người bề ngoài bốn mươi năm mươi tuổi tả hữu tu sĩ trên người mặc hát sắc chiến đấu phục dung nhan cực kỳ anh tuấn vi vũ lông mày dẫm mắt to khí vũ hiên ngang hắn chính là chiến thần điện điện chủ phong ngọc long phong ngọc long cùng hô duyên tranh một dạng đều thuộc về đạo nguyên cảnh trung kỳ tồn tại hắn hắn tu luyện là quyền pháp quyền pháp cực kỳ mạnh mẽ bá đạo có thể đa nhờ nô tất cả công kích hơn nữa phong ngọc long lĩnh nội chính là bạo liệt đại đạo uy thế cực kỳ mạnh mẽ mà đáng sợ cho dù là hô duyên tranh cũng không dám tùy ý đụng vào phong ngọc long nam đấm bởi vậy có thể thấy được phong ngọc long quyền pháp cường đại phong ngọc long long hành hồ bộ khí thế bất phàm đem tất cả mọi người tầm mắt thu hết vào mắt khoe miệng lộ ra một vện cao thâm mặt chắc nụ cười từng bước từng bước đi tới chiến thần điện chỗ khu vực chiến thần điện những tu sĩ khác cũng đều cực kỳ kêu căng mỗi người con mắt đều muốn chạy đến trên đỉnh đầu đây là chiến thần điện phong cách tuy nói phong ngọc long cùng hô duyên tranh một dạng đều thuộc về đạo nguyên cảnh trung kỳ tu vi thế nhưng là chiến thần điện tống hợp thực lực có thể nói là lục đại thế lực ma nhờ mẹ nhất tồn tại điểm này từ chiến thần điện trẻ tuổi là có thể nhìn ra được chiến thần điện trẻ tuổi tu sĩ phong ngọc long đệ tử chiến vô dụng chính là một cái đạo sơ kính tu sĩ điểm này thế nhưng là còn lại lục đại thế lực phụ làm được còn lại lục đại thế lực đệ tử đại đa số là cùng quách chính dạ cùng hắn tương đương thuộc về vô thượng cảnh hậu kỳ hoặc là vô thượng cảnh viên mãn cương đại nhất chính là ma đao tông đệ tử nửa bước đạo cảnh tầm thứ nhưng cho dù là nửa bước đạo cảnh cùng đạo c h i cảnh chiến vô dụng có không nhỏ khoảng cách vì vậy chiến thần điện nhân cực vì là tiêu ngạo phong ngọc long hô duyên tranh hướng về phong ngọc long nhìn lại ánh mắt không thích nhiều năm như vậy phong ngọc long như c ũ là như vậy yêu thích tiêu căng người nhưng nếu như bị hắn cái này mặt ngoài cho l ừ a gạt đi cái kia đều sẽ chết rất thảm phong ngọc long nhìn như t h u cuồng hào khí tiêu căng khoa trường thế nhưng bản thân tâm tư tức là thâm trầm không người nào biết hắn đang suy nghĩ gì hô duyên tranh phong ngọc long hướng về hô duyên tranh nhìn lại dũng cảm nở nụ cười đại gia nên cũng đến vậy liền nhanh tuyên bố bách binh chi chiến bắt đầu đi hừ h ồ duyên tranh nghe vậy hừ lạnh một tiếng hắn không thích phong ngọc long thái độ nhưng làm mục tiêu hắn cũng không thể không tiến hành tuyên bố bách binh chi chiến chính là thiên tuyệt đại thế giới đại sự chứng minh một loại binh khí cường đại từ lần trước bách binh chi chiến kết thúc đã có vạn thuế chưa từng tổ chức bây giờ bách binh chi chiến lại ra nghiệm chứng như thế nào binh bên trong vương giả đao kiếm thương đối với bách binh chi chiến quy củ đại gia nói vậy cũng rõ ràng đã như vậy ta là không đủ nhiều lời trận chiến đầu tiên thư vô thượng cảnh viên mãn tu sĩ tiến hành người thắng sau cùng chính là chứng minh binh khí cường giả bắt đầu hô duyên tranh tiếng nói lạc lạc dưới tòng ma đao tông một phương dẫn đầu xuất hiện một người tu sĩ một bước trong lúc đó chính là đi tới bách chiến thai bên trên hắc s á c trang phục huyết văn đại đao biểu hiện lãnh khốc mà chắc tuyệt đao giả mới là cường đại nhất ma đao tông lại càng là mạnh bên trong mạnh ma đao tông tu sĩ ánh mắt vòng quét một mặt lên khốc xèo xèo xèo từng người từng người tu sĩ x u ố n g lên nam chính cơ chí điềm đạm cân não h ã y đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển chương sáu trăm mười lăm ma đao tông tu sĩ bách chiến thai bên trên thời gian nháy mắt chính là tụ tập hơn trăm tên tu sĩ những tu sĩ này mỗi một ca o ý đều là vô thượng cảnh viên mãn cảnh giới khí thế bất phàm bách binh chi chiến tỷ thí phân cách mấy t ầ n g thứ không giống cảnh giới tu sĩ tiến hành so đấu do đó xác định một cảnh giới tối cường giả cái này một tên tối cường giả nếu là đao tu đao kiêu đạo chính là mạnh nhất cái này một tên tối cường giả nếu là kiếm tu kiếm k i ê u đạo chính là mạnh nhất cứ thế mà suy ra hơn trăm tên tu sĩ đương nhiên không thể nắm giữ binh khí không giống nhau đại đa số binh khí đều là giống nhau nhìn một cái vượt qua t á m thành đều là sử dụng đao kiếm tu sĩ cái này chính là bây giờ thiên tuyệt đại thế giới tình thế đao kiếm làm chủ tất cả mọi người cùng động thủ hơn nữa đao kiếm nhân số chiếm đa số có vẻ hơi không công bằng nhưng tu sĩ thế giới xưa nay liền không có, có công ó c bình mạnh được yếu thua cường giả vi tôn chính là thế giới này căn bản chỉ cần đủ mạnh chính là có thể quét ngang tất cả mọi người không có gì lo sợ đã như vậy cần gì phải sợ hãi h ô n chiến ma đao tông tu sĩ lập tức dẫn lên mọi người phẫn nộ không ít tu sĩ r ồ n dập hướng về ma đ à o tông tu sĩ nhìn lại trong mắt có mấy phần l ử a giận đột nhiên một tên kiếm tu động thủ tốc độ như lôi đỉnh thời gian nháy mắt liền là xuất hiện ở ma đ à o tông tu sĩ trên thân trường kiếm vẩy một cái gợi ra lôi điện chi lực bùng nổ ra hảo qua ngóng ánh hóa thành một đạo không gì không phá bá đạo tuyệt luân lôi điện kiếm khí xuyên qua thời không giống như vậy trong nháy mắt chính là chống đối ma đ à o tông tu sĩ trước mặt ma đ à o tông tu sĩ hừ lạnh một tiếng huyết văn đại đao nhất động hung hăng rô nở dê như đao mang tràn ngập khắp nơi c h ó i mắt c h ó i mắt thanh thế mạnh cùng so với kiếm tu càng thêm đáng sợ một đao nổ nát lôi điện kiếm khí còn lại thế lại càng là rơi vào kiếm tu trên thân trực tiếp đem hắn đánh xuống bách chiến thai ở ngực nổ tung ra máu thịt bé bét bị trọng thương mọi người sắc mặt khẽ thay đổi một chiêu trọng thương cùng cảnh giới tu sĩ cái này ma đao tông tu sĩ quả nhiên cường đại nhưng là chỉ là thoáng trần c h ờ thôi không ít tu sĩ hai mặt nhìn nhau không cần giao lưu trong lòng chính là m ì n h trong lòng đối phương suy nghĩ liên thủ chỉ có liên thủ có thể đủ chiến thắng cường địch lập tức mười tám tên kiếm tu đồng thời ra tay hình thành dày đặc như vong kiếm khí bao phủ ở ma đào tông tu sĩ trên thân thể hiện ra kinh người mà đáng sợ lực lượng ma đào tông tu sĩ biểu hiện cũng là ngưng lại đây chính là mười tám tên vô thượng cảnh viên mãn tu sĩ liên hợp nhất kích tuy nói không có bất kỳ cái gì hợp thể trận pháp có thể nói có thể mười tám tên vô thượng cảnh viên mãn tu sĩ liên thủ cũng không phải người bình thường có thể chống đối ma đao tông tu sĩ trầm giọng một huống một luồng cùm bạo hung lệ khí thế từ trên người hắn buộc phát ra quét sạch tứ phương kinh thế hai t ủ sau đó hắn nắm chặt huyết văn đại đao nồng nặc huyết khí để không khí đều hiện lên ra màu đỏ xâm tơ máu tơ máu hóa thành vô số dây nhỏ bao phủ phía trước khu vực huyết sắt đao ma đao tông tu sĩ trong mắt hồng quang loại lên một đao dẫn động tới sở hữu huyết khí bỗng nhiên chém g i ế t mà lên hung lệ đến cực điểm đao quang quét sạch tứ phương v a n h kích ở mười tám tên tu sĩ liên thủ nhất kích bên trên vê anh năng lượng nổ tung như cựu thiên thần lôi đồng dạng nổ vang vang vọng khủng bố lực lượng lại càng là hướng về bốn phương tám hướng đánh tới mười tám tên kiếm tu phát ra tiếng kêu thảm tiếng dồn dập miệng phun màu tươi bay ngược bay ra bách chiến thai ma đao tông tu sĩ liền lùi lại tàn bộ sắc mặt tái nhợt cực kỳ cuối cùng không cách nào nhịn được ở cơ thể bên trong thương thế một ngụm máu tươi phun ra đến khí tức cũng hể vải không thể tả đang lúc này ma đao tông tu sĩ bên người đột nhiên xuất hiện một tên trường b à o màu xám nam tử binh khí trong tay của hắn có chút kỳ lạ chính là một thanh đoàn binh có chút tương tự với dao găm nhưng hai bên khai phòng có từng cái từng cái miệng nhỏ trường b à o màu xám nam tử cười âm hiểm một tiếng kỳ lạ đoàn binh đâm nhanh đâm chúng ma đao tông tu sĩ phía sau lưng đâm vào trong đó ma đao tông tu sĩ sắc mặt đ ố n g nhiên một bên cảm giác được máu trong cơ thể điền cuồng trôi đi cảm thấy được phía sau tu sĩ hành vi trong lòng giận dữ phi thường ta muốn giết ngươi ma đao tông tu sĩ giận dữ phi thường ngươi đã mất đi tư cách trương b à o màu xám nam tử cười lạnh một tiếng một cái quét chân rơi vào ma đao tông tu sĩ bên hông bên trên lực lượng tràn trề trong nháy mắt buộc phát ra đem ma đao tông tu sĩ que tở ra bách chiến thai mát nhở me rơi vào xa xa khán đài bên dưới hôi bào nam tử ra tay thời điểm toàn bộ tràng diện cũng đã loạn hay là chính diện giao thủ hay là âm thầm ra tay hay là liên thủ đối địch hay là một một công phá tràng diện trở nên m ộ ư ơ i phần h ỗ n loạn các loại binh khí các loại năng lượng tràn ngập bồn phía nhưng mọi người công kích không có một cái nào có thể phá hoại bách chiến thai tức là lúc trước được ma đao tông tu sĩ cũng là như thế bách chiến thai chất liệu kinh người hơn nữa rất nhiều cấm đoán phía dưới căn bản vô thượng cảnh tu sĩ có thể phá hoại phong ngọc long hướng về bách chiến thai nhìn lên đi nhìn thấy ma đao tông tu sĩ bay ra đi hướng về hô duyên tranh nhìn lại mỉm cười hô diên tông chủ ma đao tông tu sĩ quả nhiên cường đại bất quá trường hợp này khoe khoang khoác lác dẫn lên nhiều người tức giận tựa hồ không phải là sáng suốt lựa chọn hô duyên tranh rên một tiếng nói ma đao tông chỉ có cường giả mới có thể sinh tồn hắn làm không sai chỉ là không đủ mạnh thôi nếu là đủ mạnh trực tiếp quét ngang sở hữu tu sĩ hồ diên tông chủ lời ấy cũng không đúng phong ngọc long cười nói một người tu sĩ nếu là đơn thuần chỉ có thực lực chỉ sẽ bị người khác lợi dụng thôi tu sĩ cần làm hưu dũng hữu n g h i u vừa mới có thể theo đuổi vô thượng đại đạo phong điện chủ nói có chút đạo lý cái kêu phong điện chủ đệ tử thì lại làm sao trận này tựa hồ không có chiến thần điện tu sĩ tồn tại hồ duyên tranh cười lạnh nói phong ngọc long cười nói tại hạ đệ tử đã là đạo sơ kính vô pháp tham gia vô thượng cảnh tu sĩ nhất chiến hô duyên tranh trong mắt hàn mang l ó e lên cái này một cái tiếu diện hổ căn bản vô pháp giao lưu hắn luôn có thể dùng đơn giản nhất nói đến chọc giận ngươi nhưng bây giờ không phải là lúc giao thủ đợi năng lượng không đủ hô duyên tranh mắt nhìn cái kia vẻ mặt tươi cười phong ngọc lòng thầm nghĩ trong lòng nếu là đồ vật hoàn thành cái thứ nhất liền giết ngươi thần phong hiếu kỳ xem xét mắt bách chiến thai trên chiến đấu vô thượng cảnh viên mãn tu sĩ chiến đấu tầm thứ đối với hắn mà nói quá thấp lấy hắn tu sĩ một người một chiêu chính là có thể quét ngang trên đài sở hữu tu sĩ đây là tuyệt cường thực lực nhưng thông qua những người này quan sát tần phong ngược lại là đối với các dôn nở dê như binh khí ứng dụng nhiều mấy phần hiểu biết sở hữu vũ khí sở hữu chiêu thức xét đến cùng đều là đơn giản nhất t ừ bách chiến thần quyền cũng có thể dò xét ra một chút đại đạo trí giản nhưng lực lượng đạt đến cực điểm chính là khôi phục lại nhất là chất phác đơn giản nhất lực lượng đây là đạo chân Tần phong trong Phong lòng c ó mấy p h ầ n hiểu ra, đó là đạo là c h â n cảnh tu muốn dò xét cảnh muốn tu xét sĩ dò g i i ớ Phản bản quy chân. Ừ. Tần Phong chân. chú thích bản Tần quy Ừm. b á c chiến bách chiến, thai. Bách chiến thai bên trên có h thai, thai nhản nhạt bên trên q u a mang n g liều t r ê n c ầ m đoán, bảo hộ lấy bách chiến thai hoàn bách Cái chiến trình tính. này hộ thai lấy c ầ mười đoán. Nam chính cơ chất r sáu sinh mệnh c h i khí trận pháp nhất đạo t ầ n phong cũng có được nhất định hiểu biết thiên tâm đạo thể tồn tại càng làm cho hắn đối với đại đa số trận pháp đều có thể đủ cấp tốc cảm thụ đồng thời tìm đến dòng năng lượng chuyển lộ tuyến phổ thông trận pháp như vậy đạo gia trận pháp cũng là như thế hắn quan sát được bách chiến thai ra trận phương pháp tựa hồ không chỉ là đơn giản cấm đoán đơn giản như vậy mơ hồ trong lúc đó có câu thông dị giới không gian năng lực tại loại này câu thông dị giới bên trong hấp thu bách chiến thai sinh mệnh khí tức bách chiến thai thần phong hai con mắt hơi híp mắt lên không gian lưu động cái này bách chiến thai không chỉ là đơn thuần bố chi ra phòng ngự tính cấm chế còn có những vật khác ồ loại cảm giác này tần phong hồi tưởng lên năm đó ở cựu châu thế giới tình huống bạch ngọc hội liền đem đạo châu làm một cái thẻ đánh bạc cử hành giữa các tu sĩ tranh cướp người thắng được đạo châu nhưng bạch ngọc hội tự nhiên sẽ không lòng tốt hắn là muốn xúc động quỷ giới tu sĩ do đó đem tất cả mọi người đánh chết nhưng cuối cùng bị tần phong phá hoại bạch ngọc hội chỗ bố trí đưa trận pháp có thể hấp thu đại lượng huyết khí năng lượng do đó mở ra lượng giới thông đạo có thể bách chiến thai tựa hồ cũng không có như vậy hiệu quả hay là như vậy hiệu quả quá mức yếu ớt quá mức bí ẩn cho dù là tần phong đều khó mà phát giác bách binh chi chiến vạn thuế chưa mở ở cái này thời điểm từ ma đao tông đột nhiên mở ra đồng thời tuyển ở vô quỷ đảo cái này địa phương đặc thù vô quỷ đảo trước kia là dựa vào gần với quỷ giới chi bị đao thần một đao cho chém loạn không gian khó có thể đi về quỷ giới nhưng c ó thể đi về một cái hỗn loạn chi thành chẳng lẽ nói ma đao tông tu sĩ muốn tiếp dẫn hỗn loạn chi thành tu sĩ đến thần phong con ngươi bên trong quang mang loại lên hỗn loạn chi thành đây chính là không phải bình thường địa phương cường giả đông đảo thậm chí khả năng xuất hiện đạo chân cảnh tu sĩ nếu là đạo chân cảnh tu sĩ bung ô xuống toàn bộ thiên tuyệt đại thế giới không người có thể chống lại thiên tuyệt đại thế giới lục đại thế lực đều là vượt qua vạn tuế ế t h lực tổ tiên bọn họ có lẽ có tại cái khác đại thế giới thành tựu đạo c h â n cảnh lại một lần nữa trở về tần phong trong lòng suy đoán ánh mắt nhấp nháy nhìn chằm chằm bách chiến thai tần phong ngươi tựa hồ đối với bách chiến thai cực kỳ cảm thấy hứng thú ôn tuấn sinh cảm thấy được tần phong dị dạng mỉm cười bách chiến thai là ma đao tông bố trí xuống chọn dùng thạch đầu cũng là ma đao tông đặc hữu ma thạch mười phần cứng rán hơn nữa ma đao tông chỗ bố trí đưa dưới rất nhiều cầm chế liền nói linh cảnh tu sĩ nhất kích cũng có thể chống đối hạ xuống có bách chiến thai tồn tại đủ để chịu đựng bách binh chi chiến ta chú ý là bách chiến thai cơm chế thần phong nói bách chiến thai cơm chế ôn tuấn sinh hiện ra lên mấy phần nghi hoặc tần h phong đem chính mình quan sát báo cho biết cho ôn tuấn sinh ôn tuấn sinh n h ũ n mày nhìn chằm chằm bách chiến thai chém hồi lâu trong mắt quang mang không ngừng đang biến hóa đang suy tư một lát hắn mở miệng nói cũng không sẽ tiếp dẫn hôn loạn chi thành tu sĩ n h ữ n g nơi khác thần u sĩ cũng là k ô n nào. g thể t h Ừm. phong nhìn về phía ôn tuấn sinh ôn tuấn sinh giải thích nói hô duyên tranh người này cực kỳ tự đại cuồn vọng lòng dạ cực cao quyết không cho phép chính mình ở người khác bên dưới nếu như đưa tới còn lại cường đại tu sĩ như vậy hắn cũng chỉ có thể bị trở thành người khác nô buộc đây không phải là hô duyên tranh cá tính hô duyên tranh cần làm sẽ không làm như thế nhưng ngươi nói không tệ bách binh Chi chiến c h i vạn tuế lại một lần nữa lại nhất định phải ở vô quỷ đảo vốn là có chút quái dị tòa này bách chiến thai cấm chế thật có mấy phần chỗ quái dị tựa hồ có thể hấp thu sinh mệnh chi khí sinh mệnh chi khí thần phong nhữ m ả y là một người tu sĩ h ắ n tự nhiên biết rõ sinh mệnh chi khí là vật gì đó chính là sinh mệnh bản nguyên là một người tu căn bản nhất đồ vật sinh mệnh bản nguyên đại diện cho một cái tu sĩ có thể sinh tồn bao lâu cũng là có thể biết được một người tu sĩ tốt nhất tu hành năm tháng như là các đại tiểu thế giới tu sĩ đạt đến nhất định năm tháng chính là sẽ ly khai tiểu thế giới đi tới đại thế giới tìm kiếm đột phá cơ duyên vì sao cái kia cũng là bởi vì sinh mệnh bản nguyên sắp hao tổn nếu là không có đặc thù tế ngộ vô pháp bù đắp hao tổn cả đời muốn gần như hầu như là chuyện không có khả năng đương nhiên ôn tuấn sinh nói h ồ duyên tranh không có ngu xuẩn đến trực tiếp cướp bóc tu sĩ sinh mệnh chi khí mà là hấp thu tu sĩ một cách tự nhiên phát ra sinh mệnh chi khí bất luận người nào đều có sinh mệnh chi khí Tu tu tu thời trôi hiểu qua sĩ sĩ sĩ, sinh sinh có, nhân cũng có. Chỉ được chế cùng cường hóa sinh mệnh chi hóa phàm nhân khống khí mệnh khí. là, này mạng đồng loại vì lẽ đó tu sĩ thọ mệnh mới sẽ miên giải bởi vì bọn họ sinh mệnh chi khí vượt xa người bình thường càng là cường đại tu sĩ càng là như vậy có thể trực tiếp từ bên trong đất trời thu lấy năng lượng bù đắp lớn mạnh sinh mệnh chi khí cảnh giới đề bạt ở một trình độ nào đó chính là sinh mạng bản nguyên sinh mệnh chi khí cường đại Phạm nhân không cách nào không chế nào thần ự t â n sinh mệnh chi khí, vì lẽ đó từ xuất sinh trong ngáy cũng đã ở đi tới tử vong trên đường. Trừ phi có chỗ cơ duyên, bước lên con đường luyện, bọn nhất nhờ năm vong. Hắn chi đi tới phi giải đi khí, chỗ thể hóa họ đích h mắt, trăm mục có cơ bước có có vì gì? lẽ đó đã đủ từ xuất tử Trừ tu tử t ở phong hỏi đối với hô duyên tranh hắn cũng không hiểu hô duyên tranh làm người cực kỳ điên cuồng to lớn nhất mục đích chính là để bạn tự thân thực lực để ma đao tông trở thành thiên tuyệt đại thế giới thế lực tối cường để tự t h â n trở thành thiên tuyệt đại thế đại g i i ớ thần ố i giả. i cứng,、dạ. Ôn Tuấn s hướng về hô duyên tranh h duyên về lít mắt, c i Vì lẽ đó, hắn to lớn nhất có thể lớn to có phong tán thành hắn cũng không muốn can thiệp quá nhiều thiên tuyệt đại thế giới sự tình có thể nếu là đối phương cho tới trên đầu hắn vậy thì đừng trách hắn không k h á c h khí lúc trước hắn còn kiêng kỵ đạo nguyên cảnh tu sĩ có thể long trì đối với đạo nguyên cảnh trung kỳ tu sĩ dĩ nhiên có thể bình tĩnh đối xử bách chiến thai tỉ thí còn đang tiến hành những vũ khí khác tu sĩ cũng thất bại ở bách chiến thai trên chỉ có đao kiếm tu sĩ lưu giữ tổng cộng có ba người lưỡng kiếm một đao hai tên cầm kiếm tu sĩ lẫn nhau mắt nhịn lại đến hướng về cầm đao tu sĩ đa nhờ tới cầm đao tu sĩ chân nguyên càng thêm hùng hồn đao pháp cũng cực kỳ tinh diệu vượt qua hai tên cầm kiếm tu sĩ nhưng cũng không vượt qua bao nhiêu dưới tình huống như vậy cầm đao tu sĩ tuy nhiên thực lực vượt qua một chút nhưng như cũng là bị thua hai tên cầm kiếm tu sĩ tiến hành cuối cùng giao thủ cuối cùng đến từ chính một cái tên là huyết kiếm cốc tu sĩ thu được thắng lợi cuối cùng huyết kiếm cốc tu sĩ đạt được thắng lợi huyết kiếm cốc đông đảo tu sĩ lộ sự vui mừng ra ngoài mặt dù sao bất kỳ một hồi trận đấu cũng có thể chứng minh tu vi của người này cường đại có vận khí thành phần ở nhưng thực lực cũng ở trong đó tháng bại quyết r a lần này từ ma đao tông đại trưởng lão nhiêu chắc tiến hành tuyên bố lại đến tiến hành nửa bước đạo cảnh tu sĩ đối chiến nam chính cơ chí điềm đạm cân não hay đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển chương 617, m a đao nửa bước đạo cảnh tu sĩ quyết đấu cũng kết thúc cuối cùng cũng không phải là đao kiếm tu sĩ đạt được thắng lợi mà là tới từ một tên sử dụng song đ o ạ n mâu tu sĩ thu được thắng lợi cuối cùng ngày thứ nhất trận đấu cứ như vậy kết thúc giữa các tu sĩ chiến đấu có thể rất nhanh cũng có thể rất chậm vô thượng cảnh viên mãn tu sĩ vượt qua thời gian nửa ngày nhất là cái kia cuối cùng hai tên kiếm tu cùng một tên đao tu quyết đấu dòng g ã tiến hành ba canh giờ mới kết thúc nửa bước đạo cảnh giữa các tu sĩ quyết đấu cũng là cực d à i dù sao đã dính đến một chút đạo chi lực sử dụng không phải bình thường một khi dính đến đạo chi lực sử dụng vậy cũng gặp tầm thường chiến đấu không giống nhau lắm ngày thứ nhất sau khi kết thúc mọi người tướng kế ly khai trở lại chụp q u ỷ thành thần phong cũng không có ly khai vẫn dừng lại tại chỗ cũ đợi được đại đa số người ly khai tần h phong bước ra một bước đi tới bách chiến thai bên trên đứng ở bách chiến thai bên trên bách chiến thai c ầ m chế đã ngừng đợi được ngày mai bách binh chi chiến tiếp tục kích phát tần h phong cứ như vậy đứng ở bách chiến thai bên trên quan sát đến bách chiến thai tình huống đột nhiên thần phong nghiêng đầu nhìn lại ma đao tông tông c h ủ hô duyên tranh đi tới bên cạnh hắn thần phong hồ duyên tranh nhìn c h ầ m c h ầ m tần phong hồ diên tông chủ tần phong thản nhiên nói ngươi tựa hồ đối với bách chiến thai hết sức cảm thấy hứng thú hồ duyên tranh nói bách chiến thai xác thực đặc thù những cấm chế này m ư ờ i phần huyền diệu t h â m ảo tần phong mỉm cười v ớ i hỏi không biết nơi này bố trí trận pháp là cái nào vài loại đều là đơn giản một chút đạo gia trận pháp thiên trọng trận pháp ngưng khoảng không đại trận ngàn lưu bách chuyển đại trận ma đao tông tông chủ nói nếu như ngươi muốn gặp gỡ ta có thể mang trận pháp mở ra không cần thần phong nói ta tin tưởng hô diên tông chủ thần phong tiểu hữu ngươi đừng có dễ dàng tin tưởng h ắ n người chiến thần điện điện chủ phong ngọc long vẫn chưa ly khai cũng tới đến bách chiến thai bên trên phong ngọc long hô duyên tranh nhìn chằm chằm phong ngọc long nhìn hô duyên tranh người này tâm tư thâm trầm trong đầu đều là một ít ý xấu cũng phải cẩn thận một chút phong ngọc long mỉm cười nói phong ngọc long hô duyên tranh ánh mắt chìm xuống ngươi đây là muốn cùng ta giao thủ sao không không, không. hai người chúng ta ai cũng không làm gì được đối phương ngươi không tiếp nổi ta nằm đấm ta cũng không ngăn được ngươi đao đã như vậy như vậy hà tất giao thủ phong ngọc long khẽ mỉm cười thật sao hô duyên tranh vỗ giữa không trung một thanh ma đao xuất hiện trong tay đen nhánh đại đao khói đen mờ mịt ở phía trên có từng cái từng cái giường như con mắt một dạng đồ án quỷ dị tuyệt luân ở ma đao xuất hiện trong nháy mắt liền hư không cũng vặn vẹo mực dạng quỷ dị tiếng hú ở hư vô bên trong vang lên lệnh người không rét mà run tần phong đối mặt xung quanh quỷ dị năng lượng an toàn bất động mặc cho tiếng hú kéo tới vẫn duy trì bình tĩnh trạng thái ma đao phong ngọc long nhìn c h ầ m c h ầ m hô duyên tranh trong tay ma đao nhìn một lát ánh mắt d ù n g mình đây chính là thiên tuyệt đại thế giới thượng phẩm đạo khí tiếp cận siêu phẩm đạo khí tầm thứ cực kỳ kinh người chính là thiên tuyệt đại thế giới đệ nhất sắc khí phong ngọc long nằm chắc quả đấm như là dẫn động tới hư không mạch lạc giống như vậy đập vỡ tan tứ phương tấn công tới quỷ dị tiếng hú lập tức cười nhạt một tiếng sắc trời đã muộn ta có thể không có hứng thú cùng ngươi giao thủ trước tiên ly khai phong ngọc long xoay người liền muốn ly khai rồi lại dừng lại nhìn về phía tần phong mỉm cười nói tần phong tiểu hữu nếu là có khoảng không có thể đến chiến thần điện nhìn qua tần phong cười nhạt một tiếng nếu là được khoảng không đồng ý đi tới được phong ngọc long nở nụ cười đạp bước ly khai tần phong liếc nhãn ma đao nhìn về phía hô duyên tranh hô diên tông chủ tại hạ cũng trước tiên ly khai nói thần phong cũng ly khai h ô duyên tranh nhìn phong ngọc lòng thần phong hai người ly khai ánh mắt lập lòe lập tức đem ma đao thu lại bốn phía khí tức quỷ dị dần dần biến mất phong ngọc long h ô duyên tranh ngữ khí thâm hàn tông chủ nhiều c h ắ c đi tới bách chiến thai bên trên h ắ n cùng với tam trưởng lão bao hồng đều không có ly khai trước sau đang chú ý tình huống bọn họ lo lắng lo lắng bách chiến thai tình huống bị phát hiện nhưng bây giờ tựa hồ có khả năng này vô luận là tân phong hay là phong ngọc long đối với bách chiến thai cũng mười phần quan tâm hiển nhiên cảm thấy được bách chiến thai một chút chỗ bất đồng nhưng dù vậy vậy thì như thế nào bọn họ căn bản không hiểu bách chiến thai cấm chế công dụng đợi được biết rõ tất cả cũng đều hoàn thành cái này tân phong hô duyên tranh nhớ lại vừa náy sự tình thần phong làm sao nhiều chắc không rõ ta vừa nay kích phát ma đao một chút lực lượng cho dù là phong ngọc long đều không thể không động thủ phá giải ma đao ảnh hưởng lực lượng thế nhưng là tần phong nhưng không có bất kỳ cái gì phản ứng căn bản không có chịu đến ma đao ảnh hưởng hồ duyên t r a n h nói sao có thể có chuyện đó nhiều chắc kinh hai nói ma đao thế nhưng là sát lục ngàn vạn quỷ vật ngưng luyện vạn thiên quỷ hồn lực lượng bình thường người căn bản không thể chịu đựng ở này cố lực lượng mặc dù đạo nguyên cảnh tu sĩ cũng là như thế vì sao hắn sẽ không có chuyện gì ta nghe nói đao thần tu luyện một loại đặc thù đạo công tên là đao hồn quyết có thể thối luyện thần hồn để thần hồn như đao cực kỳ mạnh mẽ ba o hồng nói hừng quả thật có cái này một môn đạo công nếu là tần phong tu luyện đao hồn quyết ngược lại là có thể chống lại ma đao lực lượng hồ duyên t r a n h nói hắn quả nhiên nắm giữ đao thần truyền thừa nhiều trang nói phong ngọc long cần thiết phải chú ý cái này tần phong so với ta tưởng tượng càng thêm bất phàm cũng cần gia tăng chú ý ba o hồng nói đúng minh bạch ma đao tông tu sĩ cũng ly khai toàn bộ bách chiến thai yên tĩnh lại một lúc lâu về sau một người tu sĩ đi tới bách chiến thai thiên kiếm tông tông chủ kiếm phi lăng kiếm phi lăng đẹp đánh giá bách chiến thai lông mày hơi nhữ lên bách chiến thai đến cùng có gì bí mật vì sao tần phong phong ngọc long đều sẽ quan tâm đến bách chiến thai tình huống vạn thuế ma đao tông lại một lần nữa bách binh c h i chiến đồng thời đem lựa chọn ở vô quỷ đảo như vậy một cái địa phương đặc thù ma đao tông đến cùng có mục đích gì kiếm phi lăng suy tư nhưng vẫn không tìm được vấn đề quan trọng tất cả cần thiết phải chú ý quan tâm một trận kiếm phi lăng l y khai bách binh c h i chiến tiếp tục lấy không ngừng có tu sĩ từ thiên tuyệt đại thế giới các nơi đến quan sát bách binh c h i chiến hưởng thụ lấy trận này thiên tuyệt đại thế giới thỉnh thế đạo sơ kính tiền kỳ tu sĩ quyết đấu đạo sơ kính trung kỳ tu sĩ quyết đấu từng cái cảnh giới nhỏ đều có tu sĩ tiến hành thứ bốn thiên đã đạt đến đạo linh cảnh tiền kỳ giữa các tu sĩ quyết đấu đạo linh cảnh giữa các tu sĩ chiến đấu đã đạt đến càng cao minh hơn mức độ đối với đại đạo chi lực ứng dụng đ ể bạt một cái đại t ầ n g thứ uy lực tự nhiên càng thêm bất phàm như vậy tu sĩ chiến đấu đủ để lay động bách chiến thai trên cấm chế tần phong quan tâm người bách chiến thai cấm chế bách chiến thai cấm chế hấp thu lấy sinh mệnh chi khí càng ngày càng nhiều cũng không phải là như vậy mịn mờ chỉ cần thần hồn chi lực đạt tới trình độ nhất định là có thể cảm thấy được nhưng ít nhất là đạo linh cảnh viên mãn thần hồn tầm thứ nam chính cơ chí điềm đạm cân não Hãy đến với để với c ả m n h ậ n lại chất t u t i i ê n cổ đ r n c h ư ơ n g 618, lực lượng đại đạo thương đạo tam tuyệt long tuyệt long hành minh hổ tuyệt bùi t r â n báo tuyệt tằng diệp ba người đều là đạo linh cảnh viên mãn tu sĩ vì vậy bọn họ chiến đấu là ở đạo linh cảnh viên mãn tầng thứ chiến đấu còn có một quãng thời gian chân cương bại báo tuyệt tằng diệp nhẹ nhàng lắc đầu chân cương thương pháp thật không tệ có thể bản thân cảnh giới cũng không tính toán cao hơn nữa chân nguyên ở cùng cảnh giới bên trong c h ỉ có thể coi là phổ thông h á n bại cũng không ngoài ý muốn long hành minh bình tĩnh nói đạo linh cảnh tiền kỳ bên trong chỉ có trần cường thương pháp cường đại nhất nếu như ngay cả hắn đều bại những người khác c ũ n g không có thời cơ bùi chân nắm chặt nằm đấm tiếp đó đạo linh cảnh trung kỳ đạo linh cảnh hậu kỳ thương đạo bên trong cũng đều không có xuất sắc nhân vật thương đạo sự suy thoái vốn là như vậy long hành minh than nhẹ một tiếng ở đạo linh cảnh viên mãn tầng thứ chiến đấu ta tất nhiên muốn thu được thắng lợi sau cùng bùi chân ánh mắt lấp lóe đạo linh cảnh viên mãn thật không đơn giản tăng diệp nói lữ thiên triều liền không phải dễ dàng đối phó như thế bách chiến thai long hành minh mang theo vài phần nghi hoặc đánh giá bách chiến thai bách chiến thai thật là lợi hại cho dù là hơn mười vị đạo linh cảnh tiền kỳ tu sĩ giao thủ nhưng cũng là lay động không bách chiến thai bùi chân nói ma đao tông gốc gác so với chúng ta tưởng tượng còn muốn sâu ta muốn nói không phải là cái này long hành minh nói long tuyệt ngươi nói là bách chiến thai hấp thu sinh mệnh chi khí tăng d i ệ p hỏi ừ n long hành minh nhìn chằm chằm bách chiến thai cái này bách chiến thai dĩ nhiên đang hấp thu tu sĩ tiêu tán mà ra sinh mệnh chi khí cái này có cái gì chiến đấu thời gian sinh mệnh chi khí vốn là dễ dàng tiêu tán mà ra h u ố n hồ ta xem cái này trận pháp tựa hồ đang hấp thu sinh mệnh chi khí duy trì lấy bản thân vững chắc tính ngược lại là không có vấn đề gì bùi c h â n nói hổ tuyệt nói có mấy phần đạo lý cái tia sinh mệnh chi khí thật là hòa vào trận pháp bên trong t ă n g d i ệ p nói hy vọng chỉ là ta lo ngại long hành minh nói lao long người nghĩ quá nhiều nếu như bách chiến thai thật sự có vấn đề người đầu tiên động thủ có thể không phải chúng ta mà là còn lại mấy cái đại thế lực đ u ô i c h â n nói long hành minh trầm n g âm không có nhiều lời tần phong đã có thể rõ ràng nhận biết được bách chiến thai tình huống sinh mệnh chi khí trôi qua bị bách chiến thai hấp thu lấy nhưng vẹn vẹn chỉ là hấp thu thôi tựa hồ không có bao nhiêu phản ứng lẽ nào thật sự chỉ là ta lo ngại thần phong nhìn chằm chằm bách chiến thai nhìn ánh mắt lưu chuyển lên thôn vệ huyết đồng đối với một ít giỏ xét có nhất định giúp trợ nhưng tần phong bây giờ đã đạt đến đạo linh cảnh hậu kỳ t ầ n g thứ thiên tâm đạo thể cũng kích phát gần như lấy hắn nhãn lực hoàn toàn vượt qua thôn vệ huyết đồng trực tiếp quan sát chính là có thể tần phong liếc mắt hô duyên tranh lại mắt nhìn phong ngọc lòng hai người này nhìn như bình tĩnh tựa hồ cũng ở dự mưu cái gì chỉ là mượn đường thôi nhưng gặp phải như vậy sự tình binh đến tướng chán nước đến đất trạn thần phong bật cười lớn đối với hắn mà nói thiên tuyệt đại thế giới đối với hắn uy hiếp hầu như không có chàng bằng tốt tốt quan sát một chút từng cái từng cái tu sĩ giao thủ đối với hắn có nhất định giúp trợ tần phong tu vi đề bạt rất nhanh mỗi một cảnh giới cũng sẽ không vượt qua một năm thế giới nhưng cũng chính bởi vì vậy hắn đối với mỗi một cảnh giới lực lượng tầng thứ hiểu biết không đủ thấu triệt đối với các loại thủ đoạn cũng biết không nhiều bây giờ bách binh chi chiến ngược lại là có thể cho hắn biết tu sĩ thủ đoạn sẽ không coi thường bất kỳ một người tu sĩ đương nhiên thực lực cường đại mới là căn bản nhất bách chiến thai trên tu sĩ từng cái từng cái thủ đoạn phi thường thực lực không tầm thường nhưng ở tần phong trước mặt chỉ cần một chiêu chính là có thể ung dung giải quyết đây là thực lực cường đại bảo đảm đạo linh cảnh tiền kỳ tu sĩ nhất chiến cũng rất nhanh kết thúc cuối cùng thắng lợi là tới từ thiên kiếm tông một tên kiếm tu thực lực cực kỳ mạnh mẽ chiến lược đạt đến đồng dạng đạo linh cảnh hậu kỳ trình độ khá là bất p h ả m hắn có đặc thù thể chất làm kiếm thầm nghĩ thể lại tu luyện thiên kiếm tông cao giai đạo công hơn nữa lĩnh ngộ phi kiếm đại đạo mới có thực lực như vậy t h â n phong là một thiên tài nhưng ở thiên tuyệt đại thế giới một dạng có thiên tài thiên kiếm tông phương diện tưng bừng vui sướng sau đó Tiến trung tu sĩ quyết t từng người, từng người linh giữa hành cảnh đạo đấu. các kỳ sĩ ừng người thần ừ n người n g i đạo l cảnh chọn chiến trung động hơn sàn thủ, h tu trăm t đấu. kỳ sĩ lựa Ừm. phong hướng về chiến thần điện phương hướng nhìn lại phát hiện chiến thần điện có một tên đạo linh cảnh trung kỳ tu sĩ chuẩn bị tham chiến nhưng đội hồ phong ngọc long cùng hắn nói một ít gì phong ngọc long thần phong thì thầm một tiếng từ những người khác trong mỹ hệ n g hơn nữa mấy ngày trước đây gặp phải phong ngọc long tình huống cái này phong ngọc long cũng không đơn giản vô luận là phong ngọc long hay là hô duyên c h a n h mặt ngoài nhìn qua một cái vẻ mặt tươi cười một cái dê tư cờ giận tông chủ nhưng hai người tâm tư cực kỳ thâm trầm không biết đang suy tư điều gì ma đao tông tông chủ hô duyên c h a n h cũng lưu ý đến phong ngọc long tình huống c a u mày chiến thần điện làm lục đại thế lực một trong tu sĩ đông đảo có hơn vạn tên tu sĩ đại đa số tu sĩ đều là tu luyện thuần túy quyền pháp cùng với một ít luyện thể thủ đoàn thôi như là tu luyện binh khí ngược lại là cực kỳ hiếm thấy nhưng là cũng không phải là không có đạo sơ kính tiền kỳ tu sĩ đạo sơ kính viên mãn giữa các tu sĩ quyết đấu chiến thần điện tu sĩ đều có lên sân khấu vậy n g ư ờ i là người nào h ô duyên tranh hỏi một câu là chiến thần điện một tên chân truyền đệ tử sở trường truy pháp n h i ê u c h ắ c nhớ lại một hồi nói truy pháp h ô duyên tranh hơi n h ú n g mày có thể có cái gì địa phương đặc thù cũng không bất kỳ địa phương đặc thù chỉ là truy pháp tu sĩ tương đối hơi ít vì lẽ đo nhớ kỹ nhiều c h ắ c suy nghĩ kỹ một chút nói dù sao đối với hắn cái này ma đao tông đại trưởng lão mà nói thật sự không cần phải đi lưu ý chiến thần điện một tên chân truyền đệ tử trừ phi đó là chiến thần điện hạ một đời điện chủ hồ duyên tranh nhìn chằm chằm tên đệ tử kêu mắt nhìn nhưng thủy trung không hiểu phong ngọc long dự định nhưng hắn rõ ràng phong ngọc long tuyệt đối có hành động bách chiến thai trên cầm chê tuy nhiên mịt mờ nhưng theo thời gian chuyển rời càng rõ ràng hồ duyên tranh cũng cũng không định có thể vẫn ẩn giấu đi làm bây giờ tích xúc lực lượng còn chưa đủ mạnh mẽ chỉ cần hôm nay vừa qua tất nhiên có thể thu được cường đại lực lượng vì lẽ đó hắn không cho phép phong ngọc long đánh gãy đối với phong ngọc long cái này lao đối thủ hô duyên tranh cũng là cực kỳ đau đầu không hề có một chút cao đẳng thánh địa chi chủ hàm dưỡng dường như một gã lưu manh tông chủ vậy ta đi tới ngăn lại người này ma đao tông bên trong một tên trưởng lão mở miệng được đi thôi hô duyên tranh nói chỉ có đem tên kia chân truyền đệ tử khống chế vừa mới có thể hóa giải hô duyên tranh trong lòng sầu lo đạo linh cảnh trung kỳ tu sĩ bách b ì n h c h i chiến bắt đầu tổng cộng có ba mươi người lên đ à i cao tiến hành lẫn nhau trong lúc đó tỉ thí ma đao tông trưởng láo ở chiến thần điện chân truyền cũng ở chiến thần điện chân truyền đệ tử ánh mắt nhìn chung quanh một chút bốn phía sau đó ra ngoài một cái đại truy tử chân nguyên trong cơ thể đ i ề n cuồng phun trào kích phát đại đạo tri lực trên cánh tay có từng đạo màu xám khí lưu lưu động lực lượng tăng trưởng gấp đôi lực lượng đại đạo hai tay bỗng nhiên nâng lên đại truy tử một truy tử hướng về bách chiến thai đập tầm ẩm nam chính cơ t r í điềm đạm cân não h ã y đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển chương sáu trăm mười chín d ị độ không gian vê anh kinh thiên động điện bách chiến thai run rẩy lên từng đạo vết rách cấp tốc hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi bách chiến thai cầm chế tại đây một cái toàn bộ bị kích thích vô số quan g mang lưu c h u y ể n lên n g u ồ n hóa giải này cô đáng sợ mà kinh người lực lượng thế nhưng là v ư ở n g công vô ích vốn chính là một cái luyện thể đạo linh cảnh trung kỳ tu sĩ hơn nữa lực lượng đại đạo cùng đại truy tử hắn lực lượng đạt đến một cái cực kỳ kinh người đáng sợ t ầ n g thứ đủ để hủy diện tất cả ở kinh khủng như vậy lực lượng bên dưới cho dù là bách chiến thai cầm chế cũng khó có thể chịu đựng ở như vậy lực lượng đông đảo trận pháp tại đây một truy tử chi dưới cấp tốc kích hoạt sinh ra kinh người năng lượng do đó kích thích trận pháp lực lượng nhưng trận pháp lực lượng liền duy trì nháy mắt thời gian cũng không làm được trực tiếp bị thô bạo cực kỳ lực lượng cho phá hoại bách chiến thai trên tu sĩ dồn dập chịu đến này cố lực lượng ảnh hưởng từng cái từng cái hướng về phía sau đánh bay mà đi càng bay thẳng cách trực tiếp năm mươi dặm bách chiến thai từng đạo hát sắc khí lưu từ vỡ vụn bách chiến thai bên trong tiêu tán cấp tốc tràn ngập bùn phía ma đao tông một phương hồ duyên tranh ở nhìn thấy chiến thần điện tu sĩ lấy ra đại truy thời điểm sắc mặt chính là biến đổi phá diệt truy thân hình hắn liền muốn động tác nhưng nhận biết được một cỗ cường đại linh hồn khóa chặt trên người mình không nghi ngờ chút nào cái kia linh hồn chủ nhân chính là chiến thần điện điện chủ phong ngọc long phong ngọc long hô duyên c h a n h nhìn chằm chằm phong ngọc long nhìn ánh mắt trong nháy mắt trầm xuống thấy tông chủ bất động nhiều c h á c động thủ nhưng chiến thần điện chân truyền tốc độ quá nhanh mà phá diệt truy huy lực kinh người cỗ này kinh người lực đạo hóa thành khí song tấn công tới đem nhiều trác cho chấn động mở trơ mắt nhìn toàn bộ bách chiến thai vỡ tan bách chiến thai sở hữu trận pháp ở trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì trong lòng tức giận phi thường đáng chết chiến thần điện chiến thần điện một phương phong ngọc long trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, nhạt ở căn dặn đệ tử vận dụng phá diệt truy hắn chính là vẫn chú ý hô duyên tranh tình huống mới thấy hô duyên tranh lên đường phong ngọc long linh hồn lập tức khóa chặt ở hô duyên tranh trên thân chuẩn bị động thủ hắn tự tin đủ để ngăn cản hô duyên tranh thật là ngăn cản phong ngọc long khỏe mắt ánh mắt xéo qua liếc mắt vỡ tan bách chiến thai vô số hắc khí quỷ dị mạo đảng trong đó lại càng là có một luồng thâm hàn bá đạo khí tức vậy rốt cuộc là cái gì phong ngọc long trong lòng cảm giác nặng nề thực sự không phải là quỷ giới khí tức cũng không phải hỗn loạn chi thành khí tức hô duyên tranh đến cùng làm cái gì bách chiến thai vỡ vụn đồng thời thần phong cũng đang chú ý bách chiến thai tình huống chuyên môn phá hoại trận pháp phá diệt truy tần phong chú ý đến chiến thần điện chân truyền đệ tử trong tay bố nhỏ lại đến nhìn những cái quỷ dị hắc khí xuất hiện bách dưới chiến đài tựa hồ có dị độ không gian tồn tại thực sự không phải là quỷ giới lẽ nào thật sự là hỗn loạn chi thành tựa hồ nhìn thấu tần phong thầm nghĩ phương pháp ấm tuấn mở miệng nói không phải là hỗn loạn chi thành cũng không phải quỷ giới không phải là hỗn loạn chi thành t ầ n phong nhìn chằm chằm bách chiến thai vô quỷ đ ả o không gian bị đao thần một đao cho chém loạn vì vậy không người hiểu rõ vô quỷ đ ả o không gian sẽ xuất hiện loại tình huống nào trước mắt tình huống như thế h i ệ n nhiên là kết nối lấy mẫu một cái chưa biết thế giới hoặc là khu vực ôn tuấn sinh hướng về ma đao tông tông chủ hô duyên tranh mắt nhìn chậm rãi nói chỉ đều không biết rõ hô duyên tranh là như thế nào phát hiện cái này một cái thế giới hoặc là khu vực cũng không biết rằng nó đến cùng có ích lợi gì đồ xem ra hết thảy đều cần cẩn trọng một chút ôn tuấn sinh lập tức phân p h ó kiếm si đao c u ầ n tông tu sĩ từng cái từng cái ngưng trọng lên xảy ra chuyện gì chiến thần điện tu sĩ đem bách chiến thai cho hủy thật là đáng sợ lực lượng bách chiến thai thế nhưng là ẩn chứa nhiều loại cơm chế coi như là đạo linh cảnh viên mãn tu sĩ đều khó mà phá hủy đi một cái đạo linh cảnh trung kỳ nhưng có thể đủ phá hoại bách chiến thai phá d i ệ t truy trong tay hắn chính là một cái đạt đến trung phẩm đạo khí cấp bậc phá d i ệ t truy nếu là phá d i ệ t truy vậy thì bình thường các loại đó là cái gì thật là đáng sợ khí tức thật quỷ dị năng lượng ba động cái này bách dưới chiến đài còn có còn lại không gian đến cùng là chuyện gì xảy ra bách chiến thai dưới vì sao sẽ xuất hiện như vậy địa phương bách chiến thai dưới có tân thế giới không biết liên tiếp ra sao thế giới kỳ quái là có chút kỳ quái ma đao tông ở chỗ này kiến lập lên bách chiến thai chiến thần điện phá hoại bách chiến thai xuất hiện dị độ không gian cái này lưỡng đại thế lực đến cùng có tính toán gì đông đảo tu sĩ từng cái từng cái hướng về bách chiến thai nhìn lại nhất là t á n tu đối với bách chiến thai hết sức tò mò thương đạo tăng tuyệt long tuyệt hổ tuyệt báo tuyệt dồn dập hướng về bách chiến thai nhìn lại bách chiến thai dưới có một không gian khác báo tuyệt tàng diệp nói hoàn toàn mới không gian bùi chân kinh ngạc nói nam đó đao thần nhất đao chạm loạn vô quỷ đạo không gian không phải là chỉ có thể đi tới hỗn loạn chi thành vì sao còn sẽ xuất hiện một cái hoàn toàn mới không gian không gian này khí tức có chút quỷ dị cũng không long hành minh hướng về hô duyên tranh mắt nhìn việc này cùng ma đao tông có rất lớn quan hệ ma đao tông tăng diệp nhữ mày bọn họ đến cùng muốn làm gì bách chiến thai bây giờ bị hủy bách binh chi chiến làm sao tiến hành chúng ta thương đạo khó có thể chứng minh chính mình bùi t r â n nói hiện tại cần thiết phải chú ý là không gian này đến cùng là dạng gì địa phương long hành minh nói một k í c h làm cửa ải lữ thiên triều là một cái bề ngoài hơn hai mươi tuổi nam tử dung nhan cực kỳ trắng nón mặt quan như ngọc tuấn lãng phi phạm một bộ màu trắng trang phục đem vóc người vô cùng nhuẩn nhuyễn biểu hiện ra ngoài bách chiến hai dị độ không gian lữ thiên triều dày đặc lông mày nhẹ nhàng nhảy một cái hô duyên tranh có muốn phải làm những gì khói đen mở mịt từ từ đầy dây phá toái bách chiến hai từ trong đó phun ra khí tức càng rõ ràng không gian khí tức âm lãnh khí tức khí tức quỷ dị h i ệ n nhiên ở bách dưới chiến đài không gian cũng không phong ả giản i cái gian. là một cái đơn giản không h p ngọc long đứng lên xa xa nhìn phía hô duyên tranh khẽ cười nói hô diên tông chủ nên giải thích một chút chuyện này rốt cuộc lại như thế nào chứ lấy bách chiến thai hấp thu đông đảo tu sĩ toát ra sinh mệnh khí tức mà ở bách chiến thai phía dưới là một cái dị độ không gian ta nghĩ ngươi ma đao tông làm tổ chức bách binh chi chiến đồng thời đem bách binh chi chiến lựa chọn ở vô quỷ đảo cần làm không thể không rõ ràng tình huống như thế cấp tốc soạn tất cả mọi người hướng về hô duyên tranh nhìn lại tân phong ôn tuân sinh kiếm phi lăng các loại cũng đều nhìn chằm chằm hô duyên tranh nhìn lại hô duyên tranh cũng không trả lời ngay hắn hướng về pha toái bách chiến thai nhìn lại cái kia không ngừng tuân ra hắc khí ở trong hắc khí ẩn chứa một luồng mịt mờ mà quỷ quyệt bá đạo khí t ứ c làm khí tức đạt đến nhất định t ầ n g thứ hô duyên tranh trên mặt lộ ra một vệ nụ cười giải thích đợi được các ngươi cũng chết liền rõ ràng nam chính cơ chí điềm đạm cân não Đến với để cảm nhận lại chất tiên cổ chương sáu trăm hai chất mươi thanh thạch thiết tháp c u n g ạ o mà lãnh khốc gầm thanh vang lên tới mọi người sắc mặt khẽ thay đổi dồn dập nhìn chằm chằm hô duyên tranh hô duyên tranh đối với vẻ mặt mọi người cũng không để ý ánh mắt l ấ m l ấ m nhìn chăm chú lên bách chiến thai bách chiến thai bên trong tương đạo vô cùng mạnh mẽ khí tức xuất hiện không chỉ là bản thân cảnh giới khí tức còn có nồng nặc huyết khí huyết khí kinh thế hai tục căn bản cũng không phải bình thường tu sĩ có thể có được tu ầ n Phong ngắm nhìn、bách、chiến phía dưới không gian. Là một tên phía bách thai h một dưới Là sĩ tu vi càng cao cơ thể bên trong huyết khí cũng sẽ càng thêm cường đại thật sự là bởi vì linh khí thối luyện thể phách huyết dịch lực lượng được tăng mạnh duyên cớ nhưng yêu thú dị thú bởi bản thân hình thể to lớn huyết mạch đặc thù vì vậy bọn họ huyết khí cũng là cực kỳ kinh người phân phật một con to lớn bàn tay từ bách chiến thai dưới vươn ra từng cái ngón tay cũng cực kỳ t r ắ n g kiện dường như một người thân thể da rẻ vì là màu xanh đen giống như là tảng đá xanh chỉ có ba cái đầu ngón tay không có bất kỳ cái gì đầu ngón tay bóng loáng da rẻ làm cho người ta một loại mười phần cứng rắn cảm giác lại là một bàn tay lớn vươn ra có thể nhìn thấy cánh tay vị trí t r ắ n g kiện cực kỳ cánh tay phía trên có thể nhìn thấy từng cái từng cái mạch máu mỗi một cái mạch máu cũng phảng phất nghe được nước chạy vang động huyết dịch lưu động âm thanh vê n h dầm từng cái quái vật từ bách chiến thai dưới không gian giả ra đến có chừng ba mươi thức độ cao thể trạng cực kỳ cường tráng da rẻ vì là màu xanh đen giống như là một cái cự đại đá xanh quái những quái vật này có nhân loại hình thái bề ngoài nhưng cũng chỉ có một con trung gian con mắt mà không có lỗ thai cái kia chỗ mi tâm con mắt thành màu xanh đen có quỷ dị quang mang lập lòe đảo mắt công phu từ bách chiến thai bên trong đi ra hai mươi ba mươi con thanh hắt ra rẻ quái vật bọn họ tay không tất sát làm cho người ta một loại cực kỳ đáng sợ lực c áp bách nông nắc huyết khí hủy diệt tất cả lực lượng ở đây tu sĩ cũng nhìn c h ầ m c h ầ m những quái vật này nhìn thực sự không phải là quái vật bề ngoài mà là quái vật cảnh giới những quái vật này phát tán ra tức giận tức hoàn toàn không thua với đạo nguyên cảnh tiền kỳ tu sĩ từng cái quái vật hướng về bốn phía nhìn nhìn trời đột nhiên một tiếng cự đại tiếng gầm gừ vang khi tức quần g bạo trùng kích bốn phương tám hướng liền không gian cũng sản sinh chấn động kinh động toàn trường mọi người dồn dập hướng về những quái vật kia nhìn lại vậy rốt cuộc là cái gì quách chính dạ kinh hô lên luồng hơi thở này không thua với đạo nguyên cảnh ôn tuấn sinh ánh mắt chìm xuống làm một tên đạo nguyên cảnh tu sĩ ôn tuấn sinh thế nhưng là biết rõ đạo nguyên cảnh tu sĩ là cỡ nào cường đại cùng đạo sơ kính đạo linh cảnh tu sĩ hoàn toàn không tại cùng một cấp độ bên trên cho dù là nửa bước đạo nguyên cảnh tu sĩ một dạng không phải chân chính đạo nguyên cảnh tu sĩ đối thủ toàn bộ thiên tuyệt đại thế giới ở bề ngoài đạo nguyên cảnh tu sĩ chỉ có lục đại thế lực nắm giữ mà cũng chỉ là một cái thôi nếu là lại tăng thêm ẩn tàng đạo nguyên cảnh tu sĩ cũng tuyệt sẽ không vượt qua mười cái nhưng hôm nay những quái vật này đều là đạt đến đạo nguyên cảnh tu vi có hai mươi tám con hai mươi tám con đạo nguyên cảnh quái vật đủ để hủy diệt toàn bộ thiên tuyệt đại thế giới ôn tông chủ cũng biết những quái vật này lai lịch thần phong mở miệng vừa hỏi chưa từng gặp ôn tuấn sinh lắc đầu một cái đánh giá những quái vật kia cũng không phải là ma tu cũng không phải q u ỷ tu càng không phải là yêu tu có chút tương tự với cực rộng lớn thế giới titan nhưng nhưng không giống lắm thần phong kiến thức cũng không tính rô nd đoan mục t í n h tuy nhiên cho rất nhiều tin tức ngọc giản có thể tần h phong vẫn chưa hoàn toàn quan sát vì vậy đối với chư thiên vạn giới sự tình hiểu biết cũng chỉ là một phần thôi trước mắt quái vật chưa bao giờ nhận được tin tức nhất đao các các chủ la hồng thần đao môn môn chủ tống nhất hai người cũng đều nhìn phía màu xanh đen quái vật biểu hiện n g ư n g trọng cực kỳ nhất là tống nhất tống nhất mặc dù là thần đao môn môn chủ có thể bản thân chỉ là đạo nguyên cảnh viên mãn tu sĩ thôi cũng không phải là đạo nguyên cảnh hắn có thể cảm giác được màu xanh đen quái vật trên thân cỗ này cường đại khí tức cùng dâng trào huyết khí dường như một tòa núi lớn đồng dạng chấn áp mà đến liền hô hấp cũng trở nên hơi trầm trọng cái này tựa hồ là trong truyền thuyết thanh thạch thiết tháp la hồng trầm giọng nói thanh thạch thiết tháp tống nhất hiếu kỳ vừa hỏi la các chủ đó là cái gì chư thiên vạn giới bên trong có một cái đại thế giới tên là đá xanh đại thế giới đá xanh đại thế giới bên trong tồn tại một loại đặc thù sinh mệnh tên là thanh thạch thiết tháp la hồng chậm rãi giải, giải thích hấp dẫn vô số ánh mắt thanh thạch thiết tháp bề ngoài cùng nhân loại có mấy phần tương tự trí tuệ cũng không tính cao thế nhưng là bọn họ nhưng trời sinh thân cận đại đạo chi lực vì vậy thành tựu cũng cực kỳ bất phàm thân thể bọn họ dường như đá xanh dường như to như cột điện c ứ n g rắn hơn nữa đại đa số thanh thạch thiết tháp cũng nắm giữ lấy lực lượng đại đạo có thể đem lực lượng phát huy đến một cái đáng sợ mức độ nếu như như lời ngươi nói như vậy bách chiến thai phía dưới không gian là đá xanh đại thế giới tống nhất sắc mặt bỗng nhiên biến đổi từ nơi này chút thanh thạch thiết tháp tình huống là có thể biết rõ đá xanh đại thế giới bất phàm nếu là thật liên tiếp đá xanh đại thế giới không ngừng có thanh thạch thiết tháp xâm lấn mà tới như vậy thai nạn cùng so với năm đó quỷ giới xâm lấn cũng không kém chút nào năm đó quỷ giới xâm lấn thời gian thiên tuyệt đại thế giới xuất hiện không ít cường giả như đao thần như chiến thần nhưng hôm nay thiên tuyệt đại thế giới tối cường giả bất quá là phong ngọc long hô duyên tranh cái này hai tên đạo nguyên cảnh trung k ỳ tu sĩ thôi cùng năm đó chiến thần đao thần so với có không nhỏ khoảng cách không biết bất quá cho nên không phải là đá xanh đại thế giới la hồng nhìn t r ằ m t r ă m bách chiến thai dưới vết nước nhìn bách chiến thai dưới dị độ không gian khí tức xác thực không tầm thường nhưng còn không có có mạnh đến có thể chứa đựng đạo chân cảnh tu sĩ t ầ n g thứ như vậy cũng còn tốt tống nhất thoáng thở ra một hơi nếu thật sự có câu chân cảnh tu sĩ như vậy bọn họ là có thể ném giáp đằng chết thương đạo tam tuyệt một k í c h làm cửa ải lữ thiên triều hồ vân tử loại người dồn dập đánh giá thanh thạch thiết tháp thanh thạch thiết tháp báo tuyệt t à n g diệp ngưng âm thanh nói như vậy khí tức có thể không phải người bình thường có thể chống lại vệ đốt có vệ đốt tất cả đều là đạo nguyên cảnh t ầ n g thứ bụi chân sầm mặt lại thật là không dễ dàng đối phó long hành minh nói h ồ duyên tranh đến cùng thả ra vật gì vì sao sẽ xuất hiện những n à y thanh thạch thiết tháp lữ thiên triều hướng về h ồ duyên tranh phương hướng nhìn lại thanh thạch thiết tháp hồ vân tử ngữ khí lạnh lẽo vẻ mặt mọi người cũng mười phần ngưng trọng đạo nguyên cảnh thanh thạch thiết tháp có thể không phải là bọn họ có thể đối phó mọi người dồn dập hướng về hô duyên tranh nhìn lại muốn biết hắn đến cùng đánh ý định gì hô duyên tranh ở nhìn thấy thanh thạch thiết tháp xuất hiện thân tình kích động và phần một đôi con mắt màu đen lập lòe chính thức quan mang nhìn c h ầ m c h ầ m thanh thạch thiết tháp nhìn sau đó rơi vào bách dưới chiến đài sinh mệnh chi khí cũng không đủ vì lẽ đó nó chưa tư nở dê xuất hiện đã như vậy vậy thì do ta tự mình động thủ hô duyên tranh trong mắt bắn ra một đạo quan mang thân hình đột nhiên động tác chương sáu trăm hai mươi mốt hóa long hô duyên tranh nhất động lập tức dẫn lên thanh thạch thiết tháp chú ý từng con từng con thanh thạch thiết tháp hướng về hô duyên tranh nhìn lại nhấc lên n ắ m đấm một quyền đột nhiên nổ ra khủng bố lực lượng liên sơn thể đều muốn bạo liệt hô duyên tranh thân thể run lên lập tức hóa thành vô tận hắc khí từng đạo hắc khí cấp tốc t ả n ra tràn ngập toàn bộ bách chiến thai khu vực cùng lúc trước hắc khí dung hợp ở cùng một nơi từng cái thanh thạch thiết tháp trần trờ hướng về nhìn bốn phía nhưng trong tay bọn họ động tác cũng không có dừng lại tất cả đều vung lên nằm đấm từng quyền từng quyền hướng về bốn phía oanh kích đáng sợ quyền kính đánh tan thanh thạch thiết tháp mạnh mẽ lực lượng càng làm cho hư không cũng sản sinh từng trận ba động kinh người cực kỳ làm khói đen tiêu tán ở không từ lâu biến mất hô duyên tranh thân ảnh giống giống giống nhìn thấy hô duyên tranh biến mất thanh thạch thiết tháp từng con từng con phẫn nộ giống giận lại đến t â m mắt quét về phía còn lại ở đây tu sĩ đột nhiên thanh thạch thiết tháp động một con thanh thạch thiết tháp thân thể động tác dường như một đạo thanh tia chớp màu đen trong nháy mắt lao ra mấy chục dặm đi tới một đám vô thượng cảnh tu sĩ trước mặt thanh thạch thiết tháp nhấc lên nằm đấm một quyền đánh xuống lực lượng dường như dòng nước lũ tiết ra chấn áp trước mắt đông đảo vô thượng cảnh tu sĩ vô thượng cảnh tu sĩ ở thanh thạch thiết tháp xuất hiện một sắt na liền trong lòng là biết trong không ổn.、Đây、chính là có thể so Đây có vành ớ i quái phải đạo nguyên cảnh quái vật, căn bản không phải bọn họ những n họ vật, y vô t h ư ợ g c ả n tu thể Từng từng trốn Thế thanh thạch thiết tháp khí thế trốn sĩ sợ có cái cái chạy cùng cường đại lực lượng phía dưới, ngay cả chạy trốn ly đô không làm được. kháng. khai. nhưng, khí phía không đối đáng đại đô dưới, rồn lượng ngay dập ly ly làm ở vành vành vành. thanh thạch thiết tháp dọa người quyền kính phía dưới vô thượng cảnh tu sĩ còn chưa chạm được nằm đấm đã bị quyền kính bắn cho bạo máu thịt bé bét mặt đất lại càng là xuất hiện cự đại hố sâu từng đạo vết rách hướng về tứ phương khuyết tán mà đi khu vực này vô thượng cảnh tu sĩ toàn bộ tử vong một con thanh thạch thiết thắp vọt tới thiên kiếm tông một phương khủng bố uy thế cao to hình thể dường như một tòa núi lớn áp bách mà đến làm cho người kinh hãi dâng trào khí huyết hơn nữa hung manh bắp thịt làm cho người ta một loại vô pháp lực địch cảm giác hai tay hắn giơ lên sau đó đ ỗ n g nhiên hướng về thiên kiếm tông tu sĩ ném tới nghĩa trướng kiếm phi lăng lạnh lùng một huống trên thân bùng nổ ra mà đến mánh liệt kiếm ý từng đạo kiếm khí bỗng dưng mà xuống dồn dập hướng về thanh thạch thiết tháp chém g i ế t mà đi đường đường đ ư ờ n g kiếm khí rơi vào thanh thạch thiết tháp bên trên phát sinh thanh thúy thanh vàng khó có thể phá ra thanh thạch thiết tháp phòng ngự chỉ là ở trên người lưu lại từng đạo nho bé kiếm ngân thôi liền r a rẻ đều khó mà phá mở thật là đáng sợ phòng ngự kiếm phi lăng ánh mắt chìm xuống đối với tự thân kiếm thuật kiếm phi lăng thế nhưng là mười phần tự tin cho dù là còn lại mấy cái thánh địa c h i chủ cũng chưa chắc có thể ung dung lập tức hắn kiếm khí nhưng bây giờ trước mắt những n à y thanh thạch thiết tháp thân thể nhưng có thể không nhìn hắn kiếm khí giống từng đạo kiếm khí rơi vào trên người vẫn chưa khiến thanh thạch thiết tháp bị thương nhưng cũng là để hắn liên tiếp lui về phía sau trong lòng càng ngày càng tức giận thanh thạch thiết tháp chỗ mi tâm con mắt từ màu xanh đen dần dần hiện ra một chút huyết hồng v ẻ khí thế càng điên cuồng lên càng ngày càng khủng bố giống Hán gầm lên giận dữ, hai tay nắm thật chặt cánh hiện như xanh. lên giận nắm quyền, trên cánh tay hiện ra từng đạo dường như đường ống đồng dạng gân quên gầm Một tấm ấm đập dữ, tay tay ra ra, đạo kiếm h t h khủng liền bố tiếng liệt. đến bạo phi lăng trong lòng d ù n g mình cảm thấy được cú đấm này khủng bố chính là không tiếp tục tiếp tục bảo lưu n h ú n chân một cái kiếm khí cấp tốc mát huyết tán tư phương bao phủ chu vi mười giảm chi đem thiên kiếm tông các đệ tử cũng bao phủ trong đó nông n ặ c kiếm khí gần như hóa thành từng chuôi thực chất lợi kiếm lơ lửng kiếm phi lăng vỗ giữa không trung một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay sau đó kiếm đi như rồng một đạo như long kiếm khí buộc phát ra xúc động thực lực bên trong sở hữu kiếm khí từng đạo kiếm khí hướng về kiếm phi lăng trường kiếm trong tay mà đi hóa thành một đạo kiếm khí trường long đón nhận thanh thạch thiết tháp thanh thạch thiết tháp một q u y ề n đánh xuống kiếm khí trường long quấn quanh mà xuống đương đương đương vô số lanh lảnh tiếng kim loại vang lên kiếm khí trường long có thể cũng không phải là lúc t r ư ớ c phổ thông kiếm khí mà là ẩn chứa đại đạo tri lực kiếm khí uy lực càng thêm kinh người từng đạo kiếm khí rơi vào thanh thạch thiết tháp bên trên tê liệt thanh thạch thiết tháp vết thương chém vào huyết nhục bên trong thanh thạch thiết tháp huyết dịch thực sự không phải là hồng sắc mà là một loại gần như dòng máu màu đen quỷ dị cực kỳ vê anh ở kiếm khí trường long lại càng là phía dưới thanh thạch thiết tháp hai tay bị vẽ ra vô số đạo vết thương mỗi một vết thương đầm đ i ể máu m tươi đáng sợ phi thường lại đến kiếm khí dư thế lại càng là oanh kích ở thanh thạch thiết tháp trên thân từng tầng đem hắn đánh bay ngã trên mặt đất bị trọng thương nhất kích trọng thương thanh thạch thiết tháp kiếm phi lăng sắc mặt cũng không có một chút nào thả lỏng trái lại mấy phần ngưng trọng hắn đòn đánh này cơ hồ là ẩn chứa hắn toàn lực lại cũng chỉ là trọng thương thanh thạch thiết tháp cũng không phải là đem thanh thạch thiết tháp đánh chết hơn nữa hắn có thể nhận biết được thanh thạch thiết tháp thương thế đang tại khôi phục nhanh chóng những này thanh thạch thiết tháp không chỉ là thân thể phòng ngự kinh người liền sức khôi phục cũng cực kỳ khủng bố những người khác kiếm phi lăng hướng về những người khác nhìn tới biểu hiện lần thứ hai chìm xuống thanh thạch thiết tháp có hai mươi tám con mỗi một con cũng có thể so với đạo nguyên cảnh tiền kỳ tu sĩ nhưng hôm nay ở bách chiến thai một vùng chỉ có năm tên đạo nguyên cảnh tu sĩ thôi như thế nào là những này thanh thạch thiết tháp đối thủ thanh thạch thiết tháp vừa ra tay lập tức vượt qua hơn một tên tu sĩ tử vong lần này bách binh chi chiến cử hành trừ dự thi tu sĩ ra còn có đại lượng vây xem tu sĩ trong đó lấy vô thượng cảnh tu sĩ chiếm đa số đạo sơ kính đạo linh cảnh tu sĩ cũng đều không tới đạo linh cảnh tu sĩ cơ hồ là có thể quét ngang tiểu thế giới tồn tại cho dù là ở thiên tuyệt đại thế giới bên trong đều có không tầm thường địa vị thế nhưng ở có thể so với đạo nguyên cảnh thanh thạch thiết tháp trước mặt căn bản không hề sức chống cự chỉ có đạt đến đạo nguyên cảnh trung kỳ phong ngọc long một người có thể đối phó những này thanh thạch thiết tháp bất quá là mấy hơi thở công phu phong ngọc long đánh giết một con thanh thạch thiết tháp nhưng rất nhanh bị năm con thanh thạch thiết tháp vây quanh rơi vào khổ chiến kiếm si đao c u ầ n tông một phương ôn tuấn sinh không có một chút ôn văn nhĩ nhã trái lại nhiều mấy phần tàn nhẫn tay hắn nả mờ hoành đao đao quang la nhở lẹ hò sắc bén vô thường một đao rơi vào thanh thạch thiết tháp bên trên chỉ là xuất hiện một đạo cắt r a da, da rẻ vết máu thôi mà bởi ôn tuấn sinh phải che chở kiếm si đao c u ầ n tông tu sĩ một thân cường đại tu vi cao thâm thân pháp cũng không có cách nào vận dụng lên đáng chết ôn tuấn sinh ánh mắt chìm xuống lập tức hướng về tần phong nhìn lại thần phong. phong ánh mắt vòng quét mắt một vòng bốn phía nhẹ nhàng thở dài vốn không nghĩ quá nhiều can thiệp thiên tuyệt đại thế giới sự tình nhưng tình huống trước mắt cũng không xuất thủ không được hắn bước ra một bước khi thế ma nhờ me trong nháy mắt bạo phát chấn động toàn trường nương theo lấy một đạo tiếng rồng ngâm vang vọng cựu tiêu t ầ n phong thân thể cấp tốc biến hóa một m t á thân thể cấp tốc bắt đầu bành trướng từng man nở dê từng man nở dê màu trắng thần bí long lân hiện lên ở hắn mặt ngoài thân thể khi thế đáng sợ hầu như đem trong vòng ngàn dặm không gian cũng cho đọc lại thời gian ngáy mắt một con vạn trượng lớn nhỏ bạch ngọc thiên long xuất hiện ở giữa không trung long mục tiêu ngạo tôn quý nhìn xuống mọi người long uy cái thế uy c h ấ n khắp nơi thiên hạ thần phục hóa long nam chính cơ chí điềm đạm cân não h ã y đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển chương 622, lôi điện đại đạo vạn trượng lớn nhỏ bạch ngọc thiên long vắt ngang trời cao thần thánh long uy lồng đắp t ứ phương này bá đạo tư thái bệ nghệ thiên hạ tất cả mọi người cũng bị bạch ngọc thiên long xuất hiện hấp dẫn đó là cái gì bạch ngọc thiên long là long tộc bạch ngọc thiên long vì sao sẽ xuất hiện bạch ngọc thiên long đây chính là trong long tộc cực kỳ đặc thù tồn tại thành niên chính là có thể đạt đến đạo nguyên cảnh đáng sợ thần thú thực sự không phải là chính thức bạch ngọc thiên long mà là đặc thù công pháp đúng ta phát hiện tần phong hóa thành bạch ngọc thiên long thần phong là cái kia tần phong chàng trách tần phong có một chiêu đánh bại hổ tuyệt bùi chân thực lực nguyên lai hắn có thể hóa thành bạch ngọc thiên long bạch ngọc thiên long chính là có thể so với đạo nguyên cảnh tồn tại tần phong có đạo nguyên cảnh thực lực mọi người kinh ngạc thốt lên vạn phần bạch ngọc thiên long làm long tộc đặc thù tồn tại tự nhiên là bị người biết rõ chân long vốn là chư thiên vạn giới bên trong một loại cực kỳ mạnh mẽ t r ù n g tộc cho dù là phổ thông chân long ở thành niên thời điểm là có thể đạt đến đạo c h i cảnh đây chính là vượt qua đại đa số chủng tộc n hổ â n cùng nhau、so、sánh, lại càng là không thể so sánh so sánh.、Mà、trong truyền tộc thể thuyết t so so so lại là Mà long, lại càng là càng có tuyệt h、so、thiên cảnh khủng bố tồn tại. Thương ể so đạo đạo với tại. tồn tam t bố rồn trầm nhìn tân phong. Vế đút ho, vế đút, hắn lại có hóa thành dập hóa hóa trầm đút đút, Vế vế có lại bùi ạ c ngọc lực. h thiên Hổ long năng lực. Hổ tuyệt、bùi、chân kinh hai nói may là có ngày chỉ là cùng hắn đơn giản giao thủ nếu là chân chính sinh tử tranh chấp chỉ sợ ta liền xong đời bùi chân chỉ là đạo linh cảnh viên mãn thôi cùng đạo nguyên cảnh bạch ngọc thiên long so với còn có không nhỏ khoảng cách bạch ngọc thiên long có lẽ có thời cơ hóa giải lần này nguy cơ báo tuyệt tàng diệp nói mau tránh mở long tuyệt long hành minh hét lớn một tiếng trong tay long thương bộc phát ra tiếng rồng ngâm vang vọng cựu tiêu bá đạo tuyệt luân kiên trì không ngã thương mang quét ngang kinh thế h ả i t ụ nhưng mà thanh thạch thiết thắp càng thêm kinh khủng chỉ là một quyền đánh xuống đến mà long hình thương mang bị một quyền cho h ư n g nát đáng sợ dư thế lại càng là t r ù n g kích dương thương đạo tam tuyệt đem ba người cũng cho đánh bay mấy ngàn mét có hơn sắc mặt tái nhuận thanh thạch thiết tháp chỉ là thân thể loáng một cái thôi trên nắm tay nước da đầm địa máu tươi nhưng đảo mắt công phu trên tay thương thế hoàn toàn khôi phục tần phong hóa thành bạch ngọc thiên long quần quận không dứt lực lượng từ sâu trong thân thể phun ra ánh mắt rơi vào những n à y thanh thạch thiết tháp bên trên nhiều mấy phần khinh bỉ đây là long tộc đối với cái khác chủng tộc thiên nhiên tự tin tần phong tầm mắt rơi vào một con hướng về chính mình đánh g i ế t mà đến thanh thạch thiết tháp long chảo v ừ a nhấc đ ố n g nhiên vỗ xuống ngưng luyện đến cực hạn lòng chi lực từng tầng xếp hạng thanh thạch thiết tháp trên thân vở ảnh thanh thạch thiết tháp vỡ ra được hóa thành vô số hát sắc dòng máu rơi ra thiên địa chấn động toàn trường những n à y thanh thạch thiết tháp thực lực làm sao tất cả mọi người là biết rõ cho dù là ôn tuấn sinh kiếm phi l ă n g chờ đạo nguyên cảnh tiền kỳ tu sĩ đều khó mà đánh chết thanh thạch thiết tháp chỉ có chiến thần điện phong ngọc long đạo nguyên cảnh trung kỳ tồn tại đánh giết một con thanh thạch thiết tháp nhưng từ phong ngọc long biểu hiện hiển nhiên muốn đánh giết thanh thạch thiết tháp cũng không phải một chuyện đơn giản nhưng bây giờ tần phong nhưng dễ dàng làm được long trào vỗ thanh thạch thiết tháp bạo liệt đáng sợ đến mức nào mà kinh người lực lượng tần phong một chiêu đánh chết thanh thạch thiết tháp biểu hiện cũng không có khó lường hóa bạch ngọc thiên long chính là long tộc đặc thù thành niên về sau có thể so với đạo nguyên cảnh tu sĩ cũng là thuộc về đạo nguyên cảnh tu sĩ bên trong cường giả hơn nữa thiên tâm đạo thể thân h ồ n mạnh mẽ rất nhiều nhân tố dưới tác dụng tần phong hóa long về sau thực lực có thể nói là có thể so với đạo nguyên cảnh hậu kỳ tồn tại tiếp cận đạo nguyên cảnh viên mãn cường đại như thế thực lực một chiêu đánh chết thanh thạch thiết tháp căn bản là điều chắc chắn đánh chết một con thanh thạch thiết tháp tần phong động tác cũng không co dừng lại mà là tiếp tục thẳng hướng còn lại thanh thạch thiết tháp long c h ả o vung lên đập nát một con thanh thạch thiết tháp long vĩ vung một cái đánh bạo một con thanh thạch thiết tháp thời gian n g á y mắt chính là vượt qua m ộ ư ơ i con thanh thạch thiết tháp chết ở tần phong trong tay phong ngọc long cũng chém giết con thứ hai thanh thạch thiết tháp trong lúc nhất thời tổn thất một nửa thành viên còn lại thanh thạch thiết tháp nộ toàn thân khí tức dâng trào khủng bố phi thường từng cái thanh thạch thiết tháp nhìn trời d i c h đảo nổi giận phi thường khi thế đáng sợ chấn động khắp nơi cả mặt đất cũng vỡ ra được ngàn dặm bên trong phạm vi mặt đất hầu như cũng vỡ vụn vô số cây cối vào đúng lúc này gậy vỡ ra một ít lại càng là bạo liệt thành bụi phấn lực lượng lan tràn hướng về trục quỷ thành thành tường may mà t r ụ p quỷ thành thành tường chính là sử dụng đặc thù khoáng thạch chế tạo hơn nữa lưu lại trận pháp lực lượng ảnh hưởng chống lại này cố lực lượng thế nhưng là đao thần pho tượng thì là không có tốt như vậy vận nương theo lấy thanh thạch thiết tháp phẫn nộ lực lượng đao thần pho tượng trên thân xuất hiện từng đạo vết rách cấp tốc lan tràn hướng về toàn thân giống như là bất cứ lúc nào muốn n ứ t ra như đ ổ sứ còn lại đông đảo thanh thạch thiết tháp lập tức có m ộ ư ơ i hai con thanh thạch thiết tháp bỏ qua s á t lục đồng thời nhằm phía tần phong vẹn vẹn m ư ơ i hai con lại giống như thiên quân vạn mã giống như vậy khí thế khủng bố trùng kích thiên địa doa người cực kỳ còn lại hai con thanh thạch thiết tháp thì là thẳng hướng phong ngọc long những này thanh thạch thiết tháp trí tuệ cũng không tính cao nhưng cũng là rõ ràng tình huống trước mắt chỉ có giết tần phong cùng phong ngọc long có thể rất trắng trợn s á t lục bằng không bọn hắn đều sẽ qua đời ở đó đối mặt cái kia mười hai con s u n g phong mà đến thanh thạch thiết tháp từ bọn họ trên thân cảm ứng được kinh người khí thế tựa hồ muốn một phương thiên địa cũng cho hủy diệt một dạng tần phong long mục bên trong bắn ra một đạo hào quang màu lam đậm như lôi đ ỉ n h lại đến khí thế của hắn hướng trời bay lên trên xúc động cửu tiêu biểu hiện thiên không trong nháy mắt xuất hiện cuồn cuộn mây đen mây đen bên trong lôi đ ỉ n h ngưng tụ hủy thiên diệt điện đối với long tộc mà nói hô phong hoan vũ dẫn lôi khu điện đây là cơ bản năng lực bạch ngọc thiên long làm long tộc đặc thù loại này năng lượng phát huy càng thêm sở trường hơn nữa tần phong đối với lôi điện đại đạo lĩnh nộ cũng đạt đến một cái cực kỳ cao thâm mức độ gây ra lôi điện chi lực dị thường kinh người vô số lôi điện chi lực bổ xuống như ngân long vượt qua thiên địa trong nháy mắt đến tần phong trên thân tần phong trên thân tụ tập càng ngày càng nhiều lôi điện chi lực mỗi một tia chấp lực lượng đều đủ để phá hủy đại sơn bạo liệt tinh cầu đáng sợ phi thường tần phong trên thân long lân không còn chỉ là màu trắng tăng thêm mấy phần bá đạo màu lam đậm lôi điện đường vân thần bí mà cường đại đột nhiên t ầ n phong há m ụ m r a phát sinh long ngâm tiếng nương theo lấy một tiếng này long ngâm lôi điện chi lực trong nháy mắt buộc phát ra giống như là một đạo điện từ pháo giống như vậy trong nháy mắt d oanh kích ở sông lại thanh thạch thiết tháp t r ê n thân khủng bố lực lượng xì xì v ă n g vọng không khí nổ tung mặt đất trực tiếp bị lột bỏ một tầng trong nháy mắt công phu lôi điện chi lực ngang qua hơn mười ngàn đàm mờ đem đao thần pho tượng chỗ sơn mạch cũng cho xuyên thủng lưu lại từng tia từng tia bụi mù nam chính cơ chí điềm đạm cân não hãy đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điện Chương thạch đao làm tất cả khôi phục bình thường mười hai con thanh thạch thiết tháp hoàn toàn biến mất liền cặn bã cũng không hề lưu lại toàn chương chấn động thanh thạch thiết tháp có thể so với đạo nguyên cảnh tồn tại quái vật thân thể tố chất kinh người sức mạnh to lớn cho dù là kiếm phi lăng ôn tuấn sinh chờ đạo nguyên cảnh tiền kỳ tồn tại đều khó mà chém giết nhưng hôm nay lại bị tần phong nhất kích đánh giết mười hai con từng cái từng cái c h ố mắt ngoắt mồm t mắt m nhìn lôi điện chi lực tạo thành điện từ pháo dấu vết nhìn lại một cái sâu sắc khe diễn sinh ra không biết bao nhiêu khoảng cách đao thần pho tượng xuất hiện một cái cửa động khổng lồ vết rách lại càng là xa xa lan tràn mà đi đem cả tòa sơn mạch cũng cho xuyên thủng xuyên thủng s ơ n mạch tiếp tục lan tràn biến mất ở cuối tầm mắt trên dấu vết lưu lại điện lưu lực lượng bùng bùng vang thương đạo tam tuyệt một k í c h làm cửa ải lữ thiên triều hồ vân tử chờ tu sĩ trận mắt lên ôn tuân sinh kiếm phi lăng la hồng chờ lục đại thế lực tu sĩ ngạc nhiên văn phần bọn họ cũng biết tần phong cường đại lại không nghĩ rằng tần phong cường đại đến kinh khủng như vậy mức độ như thiên uy giống như thần n ộ tốt thực lực đáng sợ đây là bạch ngọc thiên long năng lực sao không cái này không chỉ là bạch ngọc thiên long lực lượng lại càng là tần phong bản thân lực lượng thật là khủng khiếp lôi điện c h i lực tần phong nắm giữ lôi điện đại đạo sớm nghe nói lôi điện đại đạo bá đạo tuyệt luân mạnh mẽ vô song hôm nay mới thấy mới chính thức thấy được lôi điện đại đạo khủng bố mười hai con thanh thạch thiết tháp cứ như vậy chết quá mạnh mẽ tần phong thực lực cần làm thuộc về thiên tuyệt đại thế giới đệ nhất nhân mọi người từng cái từng cái chấn động mà kinh ngạc dồn dập hướng về bạch ngọc thiên long nhìn biểu hiện thật lâu vô pháp bình tĩnh mạnh mẽ quá đáng quá mức chấn động vô luận là ôn tuân sinh kiếm phi lăng hay là phong ngọc lòng đều vô pháp đạt đến như vậy t ầ n g thứ đây là tần phong thực lực ma đao tông tu sĩ ở hô duyên chanh có thể vào bách chiến thai phía dưới không gian đồng thời từng cái từng cái trốn xa nhưng bọn họ vẫn chưa ly khai rất xa mà là tại xa xa quan sát đến bách chiến thai tình huống dù sao tông chủ còn chưa xuất hiện bọn họ nhìn thấy thanh thạch thiết tháp đáng sợ mới thiệt thòi không có ở bách chiến thai dừng lại quá lâu dù sao cái kia từng con từng con thanh thạch thiết tháp căn bản không phải bọn họ có thể đối phó khi nhìn thấy tần phong hóa thành bạch ngọc thiên long phát sinh điện từ pháo công kích ma đao tông tu sĩ tất cả đều trong lòng dùng mình đại trưởng lão nhiêu trác tam trưởng lão bao hồng hai người hai mặt nhìn nhau trong lúc nhất thời cũng mất đi ngôn ngữ chấn động với tần phong c ư ờ n g đại c ư ờ n g đại như thế thực lực cho dù là tông chủ hô duyên tranh cũng không là đối thủ đây mới là tần phong thực lực chân chính bao hồng xa xa nhìn hóa thành bạch ngọc thiên long tần phong thật là đáng sợ lực lượng nhiều chắc trầm giọng nói lục đại thế lực không người là đối thủ của hắn không biết tông chủ tình huống làm sao bao hồng tầm mắt tìm đến phía bách chiến thai phía dưới dị độ không gian tông chủ lại dám tiến vào không gian kia hẳn là chắc chắn được cái này đồ vật nhiều trác trầm giọng nói nhưng hôm nay tần phong bày ra thực lực chỉ sợ là tiếp cận đạo nguyên cảnh viên mãn t ầ n g thứ thực lực như vậy mặc dù tông chủ được cái này đồ vật cũng chưa chắc là đối thủ bao hồng lo lắng nói cũng chỉ là tiếp cận đạo nguyên cảnh viên mãn thôi cũng không phải là đạo nguyên cảnh viên mãn cũng không phải đạo chân cảnh tu sĩ tông chủ nếu là hoàn toàn nắm giữ cây đao kia có chém giết tần phong khả năng nhiều t r a n nói hy vọng như vậy bao hồng mang theo vài phần trần trờ lúc trước ở đao thần mộ địa thời gian bao hồng liền kiến thức tần phong thực lực trở lại chính là nhìn thấy tần phong một chiêu đánh bại hổ tuyệt bụi chân bây giờ lần thứ hai kiến thức tần phong thực lực dĩ nhiên đạt đến hắn đủ để ngước nhìn mức độ mỗi một lần nhìn thấy tần phong đều có thể đủ cảm giác được tần phong mới trình độ thực lực như vậy tông chủ thật có thể đủ thắng quá sao mặc dù tông chủ được cây đao kia tần phong thực lực là thật không nữa chỉ là tầng thứ này bao hồng trong lòng lo lắng lần này ma đao tông đánh cược quá to lớn tháng có thể thống trị toàn bộ thiên tuyệt đại thế giới nhưng nếu là bại đây ma đao tông đem khả năng biến mất ở thiên tuyệt đại thế giới luồng hơi thở này bao hồng nhìn chằm chằm bách chiến thai phía dưới dị độ không gian tông chủ sắp trở về nhiều c h ắ n nói một chiêu đánh giết mười hai con thanh thạch thiết tháp tần phong khí tức cũng trở nên hơi suy yếu đối với chân nguyên tiêu hao quá lớn liền nói nguyên đô mượn dùng hơn nữa thân hồn cũng có được nhất định áp lực hóa long trạng thái vốn là cần tiêu hao lớn lượng chân nguyên bây giờ lại càng là sử dụng tới đáng sợ như thế nhất kích nếu như không phải là có thiên tâm đạo thể phụ trợ đều khó mà làm được trình độ như vậy tần phong lập tức khởi động vô lượng thương minh quyết hấp thu thiên địa linh khí cấp tốc chuyển hóa thành tự thân chân nguyên sau đó hán hướng về còn lại hai con thanh thạch thiết tháp nhìn lại phong ngọc long thực lực xác thực bất phàm cho dù là đối mặt hai con thanh thạch thiết tháp công kích cũng đều có thể ung dung ứ n g đối đồng thời trọng thương hai con thanh thạch thiết tháp nhưng muốn hoàn toàn tiêu diệt hay là cần thời gian nhất định thần phong chính tự hỏi tứ phương phía trước trợ rút rồi lại dừng lại hắn hướng về bách chiến thai phương hướng nhìn lại ánh mắt đột nhiên ngưng trầm xuống phong ngọc long đối mặt thanh thạch thiết tháp vây công áp lực để b ạ n không ít nhưng như c ũ là có thể đối phó thanh thạch thiết tháp luận cảnh giới chỉ là đạo nguyên cảnh tiền kỳ nhưng bởi thể phách cường đại mới đối sẽ như thế khó có thể có phong ó p h ngọc long ánh mắt xéo qua chú ý tới tần phong cũng nhìn thấy tần phong một chiêu đánh giết mười hai con thanh thạch thiết tháp đáng sợ tâm thần rung động thực lực đáng sợ như thế hắn phong ngọc long xa xa không kịp cho dù là hô duyên tranh cũng cũng không sánh nổi tần phong t ầ n phong có thể nói thiên tuyệt đại thế giới đệ nhất nhân phong ngọc long đấm ra một quyển trọng thương trong đó một con thanh thạch thiết tháp đem tay trái cho đánh nước dòng máu màu đen từ nước ra miệng vết thương chảy xuống chính là muốn động tác trong lòng đ ố n g nhiên phát lệnh hắn cũng nhìn thấy hai con thanh thạch thiết tháp dừng lại hướng về bách chiến thai phương hướng nhìn lại không chỉ là tân phong phong ngọc long thanh thạch thiết tháp mọi người tại đây cũng cảm thấy được bách chiến thai dưới một luồng đáng sợ khí tức đang nổi lên đồng thời càng lúc càng kịch liệt càng ngày càng cường đại đột nhiên một đạo màu xanh đen đao mang từ bách dưới chiến đài xuất hiện xông thẳng tới chân trời h u n g mánh cực kỳ đáng sợ lực lượng càng làm cho thiên địa cũng vì đó run lên kinh thế hai tục đao mang t r ù n g thiên đem trên bầu trời bạch vân cũng phân cách thành hai nửa hư không từ xuất hiện một đạo dấu vết thật lâu chưa từng tiêu tan hiện nhiên đây đều là một đao này tạo thành lại đến hô duyên tranh thanh âm từ dị độ không gian bên trong mắt bay lô côn g bạo lạnh lẽo khí tức cấp tốc huyết tán ra c h ấ n nhiếp toàn trường từ trên người hắn phát tán ra tức giận tức đã không phải là đạo nguyên cảnh trung kỳ mà là đạt đến đạo nguyên cảnh hậu kỳ tiếp cận đạo nguyên cảnh viên mãn tầng thứ mà hô duyên tranh tu vi vẫn còn ở tăng lên vẫn chưa đạt đến cực hạn ở hô duyên tranh trong tay có một cái màu xanh đen thạch đao loan đao tạo hình thạch đao nhìn qua phổ phổ thông thông không hề đặc s ắ c nhưng làm cho người ta một loại khủng bố cảm giác quái dị khiến lòng người bên trong không tên hiện ra thấy lạnh cả người giống giống hai con thanh thạch thiết tháp nhìn thấy hô duyên tranh trong tay màu xanh đen thạch đao r ồ n r ậ p nổi giận d í t h đào hướng về hô duyên tranh phóng đi m u ố n chết hô duyên tranh ánh mắt lạnh lẽo một đao vung ra chỉ thấy màu xanh đen trăng lưới liềm đao quang quét ngang mà qua trực tiếp đem hai con thanh thạch thiết tháp cho chém đầu ung dung quả đoán nam chính cơ chí điềm đạm cân não hãy đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển g cùng mạnh mẽ. Cho dù là đường trung điện điện phong Ngọc Long, muốn đánh chết thanh thạch thiết tháp cũng không phải một chuyện đơn giản. phong. là là vô Cho chiến chủ chết thạch chuyện Chỉ có dù mạnh thần điện điện muốn đánh thanh đơn tần mẽ. một thiết tháp phải xa kỳ vừa mới có thể làm được dễ dàng nhưng bây giờ hô duyên tranh chỉ là một đao chính là giết chết hai con thanh thạch thiết tháp ung dung đơn giản tất cả mọi người hướng về hô duyên tranh nhìn lại nhìn về phía trong tay hắn thạch đao này thanh nhìn như giản dị tự nhiên thạch đao phía trên cũng không có cái gì kỳ dị đường vân chỉ có một chút vết rách giống như là thô giáp đánh bóng dấu vết nhưng một thanh này phổ phổ thông thông thạch đao nhưng khiến người ta cảm thấy mãnh liệt cảm giác nguy hiểm kinh người lực sát thương phảng phất thế gian vạn vật cũng không ngăn cản được một đao này huy năng đánh chết hai con thanh thạch thiết tháp về sau hồ duyên tranh khí thế càng ngày càng khoa trương trên mặt ý cười càng ngày càng nồng nặc hạ hạ a không hổ là nguyên thạch chi đao hồ duyên tranh cười lớn tầm mắt chuyển đến phong ngọc long trên thân trong mắt bắn ra kinh người sắc ý phong ngọc long cười gắn một tiếng hồ duyên tranh giơ tay lên bên trong thạch đao một đao hạ xuống không gian trong nháy mắt tê liệt ra xuất hiện một đạo sắc bén vô song có thể chạm vạn vật đao phong trong nháy mắt công phu liền là xuất hiện ở phong ngọc long trước mặt phong ngọc long biểu hiện đ ố n g nhiên biến đổi ở nhìn thấy hô duyên tranh một đao chém giết hai con thanh thạch thiết tháp khiến hắn biết cái này thạch đao đáng sợ cùng cường đại tự mình đối mặt một đao này lại càng là có thể cảm ứng được một đao này như thiên địa giống như vậy hoành ép mà đến không chỗ có thể trốn không chỗ tránh được phong ngọc long cơ thể bên trong đạo nguyên điên cuồng d ũ n g động quanh thân không gian truyền đến từng trận ba động dường như gợn nước đồng dạng hướng về bốn phương tám hướng cấp tốc quyết tán cùng lúc đó đại đạo chi lực điên cuồng điên cuồng r ũ n g động bạo liệt đại đạo hóa thành lực lượng quấn quanh ở quanh thân nguyên bản k h u ấ y động không gian vào đúng lúc này một chút vỡ vụ n ra kinh người cực kỳ chiến thần phong ngọc long trầm giọng một u ố n g một quyền đột nhiên nổ ra toàn thân lực lượng vào đúng lúc này trong nháy mắt buộc phát ra cùng so với lúc trước càng thêm dọa người càng thêm hung mánh lực lượng trong nháy mắt phía dưới đạt đến gấp mấy trăm lần không gian dường như pha lê giống như vậy thu được đòn nghiêm trọng vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ hướng về bốn phương tám hướng quyết tán kinh thế hai tục một quyền đón nhận hô duyên tranh một đao nhưng mà đối mặt thạch đao thần dị cùng cương đại mặc dù phong ngọc long toàn lực ứng phó cơ hồ là đem sở hữu đạo nguyên cũng cho tiêu hao vẫn vô pháp lay động thạch đao đáng sợ một đao chém đứt quyền kính phá diệt quyền kính quyết tán ma nhờ me chém ở phong ngọc long thâm sân cái、Phúc. một ngụm máu tươi phong ngọc long cả người bay ngược m á nhờ me nhập vào bên trong lòng đất mặt đất vỡ ra được xuất hiện một cái lớn vô cùng hố sâu thâm nhập mặt đất mấy ngàn mét vô số vết rách dường như mạng nhện đồng dạng cấp tốc huyết tán lan tràn mỗi một vết nứt đều có sâu mấy trăm thước độ kinh người cực kỳ phong ngọc long ngã và o hố sâu bên trong từng khẩu từng khẩu máu tươi từ trong miệng thốt ra tới hắn máu nhuộm áo dài trên thân xuất hiện một cái thấy tới xương bị thương ngoài da ngấn thậm chí có thể gặp đến cái kia đ ấ m máu từng cái từng cái nội tạng bộ phận phong ngọc long một cánh tay cứ như vậy biến mất không còn tam hơi ở thạch đao phía dưới hoàn toàn nổ tung nát tan biến mất không còn tam tích làm một tên luyện thể tu sĩ làm một tên quyền pháp đại gia một cánh tay nổ nát thành bụi phấn không thể nghi ngờ là trọng thương phong ngọc long khi tức hết sức huệ hoại bất cứ lúc nào cũng có thể tử vong mọi người nhìn tình cảnh này sợ vỡ mật ôn tuân sinh kiếm phi lăng t ố n g nhất loại người biểu hiện ngưng trọng phi thường thật mạnh mẽ l i ê n phong ngọc long toàn lực bên dưới cũng không thể chống đỡ được đòn đánh này e sợ đã đạt đến đạo nguyên cảnh viên mãn t ầ n g thứ hô duyên tranh thực lực có thể đủ trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tới như vậy t ầ n g thứ q u á không thể tin được trong tay hắn thạch đao đến cùng là chuyện gì xảy ra nguyên thạch chi đao cái kia đến tột cùng là cái gì lấy hô duyên tranh cá tính được như vậy nguyên thạch chi đao đánh bại phong ngọc long e sợ chúng ta mấy cái đại thế lực đều không có quả ngon để ăn Thiên tuyệt đại thế h đại giới k Ôn g bình tuấn sinh hướng về tần phong mắt nhìn ở đây trong mọi người chỉ có tần phong một người có mấy phần phần thắng thế nhưng là thật có thể đủ thắng lợi sao tần phong hóa thành bạch ngọc thiên long thể hiện ra cực kỳ đáng sợ thực lực nhưng cũng chỉ là đạt đến đạo nguyên cảnh hậu kỳ tầng thứ thôi khoảng cách đạo nguyên cảnh viên mãn còn có nhất định tranh lệch cũng không dựa vào tân phong có thể đủ dựa vào người nào thật đáng sợ một đ a m này ai có thể đủ chống đỡ được hô duyên tranh thực lực dĩ nhiên tăng lên tới như vậy mức độ không người là đối thủ của hắn lấy hô duyên tranh cá tính tất nhiên sẽ ở thiên tuyệt đại thế giới hất gió bắt đầu thổi hung bạo thiên tuyệt đại thế giới không bình tĩnh nguyên tới đây chính là hô duyên tranh mục đích hắn chính là vì cây đao này nguyên thạch chi đao chưa từng nghe nói thương đạo tam tuyệt một k í c h làm cửa ải lữ thiên triều hồ vân tử chờ đông đảo tán tu mỗi cái hoảng sợ bọn họ vốn cũng không tất đạo nguyên cảnh tu sĩ cường đại bây giờ ở nhìn thấy thực lực đề bạt hô duyên tranh càng cảm thấy đáng sợ l i ê n phong ngọc long cũng bị một đao làm trọng thương ai thiên tuyệt đại thế giới không người là hô duyên tranh đối thủ các ngươi nói tần phong có hay không t ầ n phong t ầ n phong có thể hóa thành bạch ngọc thiên long thực lực thật là cường đại có thể hô duyên tranh vừa nãy một đao càng thêm e sợ đúng vậy a hô duyên tranh thực lực thật sự là khủng bố t ầ n phong chưa chắc là hô duyên tranh đối thủ tầm mắt mọi người hướng về tần phong nhìn lại nguyên thạch chi đao t ầ n phong thì thầm một tiếng lập tức bừng tỉnh nguyên lai、like、là nguyên thạch chẳng trách hô duyên tranh thực lực có thể trong khoảng thời gian ngắn được lớn như vậy để bạn nguyên thạch chính là vũ trụ bên trong đặc thù nhất lực lượng một trong h á n từng ở vũ trụ căn nguyên nhất lực lượng dường như bổn nguyên chi khí thực thể hóa bổn nguyên chi khí vũ trụ có rất nhiều bản nguyên lực lượng dính đến đại đạo c h i lực vận chuyển lúc trước tần phong được bổn nguyên chi khí chính là trong đó một sức mạnh bản nguyên lượng chính là trạng thái khí thuần t r ù n g lực bản nguyên đơn giản mà nói lực bản nguyên nhiều kiểu nhiều loại nhưng đều thuộc về bản nguyên địa hỏa phong thủy đều thuộc về bản nguyên tu sĩ kéo dài ra đến các loại lực lượng thiên nhiên phong vũ lôi điện cũng chỉ là biểu hiện ra ngoài lực lượng thôi cũng là thần ớ i từ lực bản nguyên.、Thần、phong chiếm đ ư ợ c b á n t h ầ n khí v ấ á t hiện h là n g u y ê n tranh đang xem hắn mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân lão siêu hải siêu lầy chương sáu trăm hai mươi lăm nhất đao chẳng thần hô duyên tranh một đao trọng thương phong ngọc long về sau khí thế càng thêm náo động càng mạnh mẽ hơn trực tiếp đột phá đến đạo nguyên cảnh viên mãn cảnh giới mãnh liệt cực kỳ năng lượng mênh ngông kinh người lực lượng không ngừng mà từ sâu trong thân thể phun ra để hắn mười phần khoan khoái có này c ố lực lượng hắn hoàn toàn có thể chinh phục toàn bộ thiên tuyệt đại thế giới làm được ma đao tông lịch đại tông chủ đều vô pháp hoàn thành sự nghiệp to lớn một tên ma đao tông đệ tử trong lúc vô tình phát hiện nguyên thạch chi lao chỗ h ô duyên tranh trong lòng chính là lên suy n g h ĩ hắn lật xem điện tịch câu thông ma đao tông dị vang tông chủ do đó biết được nguyên thạch chi đao đồng thời tìm tới làm sao tẩm bổ nguyên thạch chi đao đồng thời được nguyên thạch chi đao phương pháp bản nguyên đồ vật nhất định phải sử dụng bản nguyên đồ vật đến tiến hành tẩm bổ có thể đủ đ ạ t được vì lẽ đó hắn lại một lần nữa vạn tuế đều chưa từng tổ chức bách binh chi chiến hấp dẫn đại lượng tu sĩ cường giả đến lấy những tu sĩ này sinh mệnh bản nguyên tư dưỡng nguyên thạch chi đao để nguyên thạch chi đao từ trong lúc ngủ say thức tỉnh tuy nhiên dị độ không gian bị phong ngọc long đệ tử sớm đánh vỡ may mà nguyên thạch chi đao hay là thức tỉnh lực lượng cũng là cực kỳ không tầm thường để hắn tu vi trong thời gian ngắn có thể tiếp tục đ ể b ạ n mà nguyên thạch chi đao thần bí mật cường đại cùng so với hắn ma đao càng thêm kinh khủng tất cả những thứ này để hô duyên tranh hết sức thỏa mãn nhất là ở đánh bại phong ngọc long lại càng là sản sinh vô địch khắp thiên hạ cảm giác nhưng mà hắn lưu ý đến người chung quanh tình huống có không ít người đều tại lặng lẽ nhìn về phía tần phong hồ duyên tranh cũng trở về muốn tìm lúc trước ở dị độ không gian bên trong cảm thụ được khí tức một luồng vô cùng mạnh mẽ mười phần thần thánh khí tức tựa hồ là long tộc mà lại có tần phong khí tức lại đến hắn cùng với nút ở phía x a ma đào tông thành viên thu được liên hệ biết được vừa n ã y tần phong biểu hiện chính thức chú ý tới tần phong một cái có thể hóa thành bạch ngọc thiên long tu sĩ một cái một chiêu hủy diệt mười hai con thanh thạch thiết tháp tu sĩ thực lưu cờ thế này cùng so với phong ngọc long cũng phải mạnh mẽ hơn nhiều thần phong hô duyên tranh mở miệng nói ta hiện tại cho ngươi hai cái lựa chọn một là thần phục với ta hai là tử vong ngươi có thể lựa chọn dứt tiếng hô duyên tranh khi thế ma nhờ me bỗng nhiên bạo phát xông thẳng tới chân trời toàn bộ lớn cũng run dày lên mọi người n g ư ngác thần phong nhàn nhạt mắt nhìn hô duyên tranh thần cấp lựa chọn trình tự cung cấp lựa chọn kỹ càng xấu có cái khen thưởng một cái nho nhỏ hô duyên tranh nhưng phải hắn làm ra lựa chọn tần phong nhãn giới cũng không chỉ là một cái thiên tuyệt đại thế giới có thể hạn chế hắn đi quá mênh mông quỷ giới hiểu biết cường đại hãn hải chi địa biết rõ thần bí thái thượng phủ bất luận xem người nào cũng cùng so với hô duyên tranh cùng so với thiên tuyệt đại thế giới phải cường đại quá nhiều lưu ở thiên tuyệt đại thế giới chuyện không có khả năng huống hồ một cái hô duyên tranh tần phong cũng không có để ở trong mắt được nguyên thạch chi đao tu vi tăng vọt hô duyên tranh thật là cường đại nhưng cũng chỉ là như vậy thôi mặc dù có nguyên thạch chi đao hô duyên tranh mắt tối đa cũng chỉ là phổ thông đạo nguyên cảnh viên mãn tu sĩ thực lực thôi đột nhiên xuất hiện tu vi tăng vọt hắn căn bản vô pháp cấp tốc nắm giữ tần phong mỉm cười bước ra một bước một cơn gió lớn đột nhiên tuân ra xem như cho hô duyên tranh đáp án vậy ngươi liền đi chết đi hô duyên tranh giữ t ậ n nở nụ cười giơ tay lên lại là vung ra một đao thẳng hướng tần phong một đao này cùng so với thẳng hướng phong ngọc long một đao càng mạnh mẽ hơn càng thêm kinh người thần phong ánh mắt t i ế n tĩnh bình thản đ u n g dung chỉ là ở ánh mắt hắn nơi sâu xa có một vệch nhạt hào quang màu vàng kim nhạt ở chuyển động dần dần nhuộm dần toàn bộ đồng mâu siêu giai đạo thuật thiên mệnh thông thần thuật một luồng mạnh mẽ tuyệt đối thần thánh cường đại khí tức từ tần phong trên thân b ộ phát ra ở nước trong lúc đó có một cái bóng mờ xuất hiện ở tần phong phía sau cái này một cái bóng mờ càng cùng đao thần có mấy phần chỗ tương tự hư ảnh xuất hiện bên trong đất trời càng xuất hiện từng đoàn từng đoàn màu trắng sáng ánh sáng mỗi một đoàn màu trắng sáng chỉ riêng rơi vào đến hư ảnh trên thân để hư ảnh khí tức cường đại mấy phần đồng thời từ từ dung nhập vào tần phong cơ thể bên trong nương theo lấy hư ảnh xuất hiện tần phong lăng không nắm chặt một tảng đá xuất hiện ở trong tay đây là một cái bất quy tắc thạch đầu không phải đao không phải kiếm mười phần bất quy tắc nhưng thạch đầu xuất hiện làm cho người ta một loại cực kỳ thần dị khí tức tựa thiên một chứa hồ ẩn điệu thiên thiên lập o nào ạ i đó q tức tần phong cầm trong tay thạch đầu như đao giống như vậy một đao bỗng nhiên chém xuống hủy diệt khí tức mạo xương đáng thiên địa hủy diệt đại đạo lực lượng điên cuồng ngưng tụ hóa thành dường như thực chất đồng dạng đao mang chu tiên diệt phật chém thiên diệt địa cao giai đạo công nhất đao chẳng thần như thực chất đao mang trong nháy mắt tác dụng ở hô duyên tranh một đao bên trên đem hô duyên tranh đao mang cho đập vỡ t ă n g ra lại đến rơi vào hô duyên tranh trên thân từ thân thể hắn xuyên tấu h qua rơi vào phía sau trên dây núi lúc trước sơn mạch vốn là bị tần phong bạch ngọc thiên long điện từ pháo nhất kích xuyên qua đến cùng bây giờ lại chịu đến một đao này lực lượng trực tiếp xuất hiện một vết nứt xuyên qua m à qua biến mất ở phần cuối vô ảnh vô tung làm đao mang tiêu tan bá đạo tuyệt luân khí tức biến mất tần phong khí tức khôi phục lại trạng thái bình thường không đáng sợ nữa không tại bá đạo trong tay hòn đá cũng thu lại tần phong mắt nhìn cái kia đứng lơ lửng trên không một mặt vô thần ma đao tông tông chủ hô duyên tranh vồ giữa không trùng đem hắn trong tay thạch đao cho đoạt lại thu lại mất đi thạch đao hô duyên tranh từ giữa không trung rơi xuống cẩn thận nhìn một lát hắn khí tức đã hoàn toàn biến mất thân hôn diệt vong chỉ có giữ lại một bộ không, không thể xác tấn h thể nhanh chóng phân giải. Còn chưa â n cũng luồng lượng dụng, Còn trên một tác mặt lực giải. ở lạ kỳ dưới rơi đ t hô d ê tranh thân thể hóa thành vô số nhỏ vụn, hủy diệt biến mất.、Liên、một giọt tàn huyết, Tần hóa nhỏ vụn, biến Liên cũng không hủy để có vô số lại.、Tần、phong nhàn nhạt nhìn tất cả những thứ này ánh mắt rơi vào bách chiến thai phía dưới d ị độ không gian còn chưa khôi phục trong đó vẫn cứ có thanh thạch thiết tháp khí tức tồn tại chỉ là thanh thạch thiết tháp tựa hồ cố kỵ tần phong tồn tại vừa tựa hồ đang bảo vệ cái gì vẫn chưa xuyên thấu mà ra tấn phong tay cầm thạch đao chém ra một đ a o hóa thành mấy trăm đạo đao mang lột bỏ bách chiến thai đồng thời đem bách chiến thai một phương không gian hoàn toàn đảo loạn hóa thành một vùng phế tích loạn lưu đợi được tất cả khôi phục lại yên lặng bách chiến thai chỗ không gian khôi phục lại bình thường đoạn tuyệt cùng thanh thạch thiết tháp chỗ dị độ không gian liên hệ giải quyết thai hoàng ẩm thần phong xoay người lại đối với với hắn mà nói đánh chết liền hô duyên tranh cũng không phải quá việc khó tỉnh siêu giai đạo thuật thiên mệnh thông thần thuật triển khai nhưng không nghĩ cảm ứng được đao thần khí tức Vì vậy, t h ầ như p o n g trực tiếp m ợ lượng, n dùng thần đồng triển thần nhất đao chẳng thần. Như đao đao đao khai thời tuyệt học, lực vậy tình huống hoàn mỹ mượn dùng đao thần lực lượng đặt đến đạo nguyên cảnh viên mãn cảnh giới tiếp cận đạo chân cảnh tầm thứ hơn nữa thần phong trong tay hòn đá thuộc về vấn thiên thạch bi mạnh vỡ cùng so với thạch đao chắc chắn mạnh hơn như vậy phía dưới chém giết hô duyên tranh cũng không phải là vấn đề khó mời đọc sở trạ tổn mở thần hào đồng nhân lão siêu hải siêu lầy chương sáu trăm hai mươi sáu đao thần c h u y ể n thế thần phong ly khai những người khác lại không có ly khai tất cả đều lưu ở tại chỗ biểu hiện trái lại trở nên cực kỳ bình tĩnh thậm chí nói có chút giải ra hô duyên tranh chết cứ như vậy chết từ hô duyên tranh lao ra dị độ không gian cho tới bây giờ thân tử đạo tiêu không cao hơn thời gian uống cạn nửa chén t r à nhưng chuyển đổi nhưng khiến người ta kinh ngạc run sợ vốn tưởng rằng vô pháp vô thiên hô duyên tranh đem hất lên toàn bộ thiên tuyệt đại thế giới biến động hỗn loạn lại không nghĩ rằng hô duyên tranh trực tiếp bị tần phong một c h i ề u cho giết chết đây chính là cường đại hô duyên tranh a cứ như vậy một đao giết chết chúng người đưa mắt nhìn nhau cho dù là cao đẳng thánh địa chi chủ đều có thể đủ nhìn ra bọn họ ánh mắt bên trong chấn động cùng kinh ngạc dần dần thanh âm tại mọi người trong lúc đó truyền mở vừa nay đó là dường như là đao thần đao thần xuất hiện xuất hiện ở tần phong phía sau khó nói tần phong chính là đao thần c h u y ể n thế có thể như vậy t ầ n phong nguyên bản không có danh tiếng gì thu được đao thần truyền thừa về sau bắt đầu ở thiên tuyệt đại thế giới nổi danh đao thần truyền thừa tìm kiếm mấy chục ngàn năm không người có thể tìm tới trước đó vài ngày mới m ỉ hệ nở c ử a nở dê xuất hiện đúng có loại khả năng này chỉ có đao thần có thể đủ một chiêu giết chết hô duyên tranh đúng vậy à hoành tuyệt một đời đao thần thực lực mạnh mẽ quá đáng cho dù là chuyển thế nhưng cũng là vô cùng mạnh mẽ t ầ n phong chính là đao thần ôn tuấn sinh nghe mọi người thảo luận nhưng không nói lời nào t ầ n phong chính là đao thần hắn cũng không tán thành nhưng cũng vô pháp phủ nhận nhưng có một chút hắn tuyệt đối có thể xác định tần phong thực lực càng ngày càng cường đại vốn tưởng rằng long trì tẩy lễ để tần phong thực lực để bạt một cái rất lớn tầng thứ đạt đến đạo nguyên cảnh mặc dù có thể vượt qua hắn cũng có thể siêu việt không bao nhiêu nhưng hôm nay xem ra tần phong thực lực vượt xa khỏi hắn tưởng tượng hoàn toàn có thể so với năm đó đao thần đao thần ba vạn năm trước với thiên tuyệt đại thế giới không người có thể địch chính là đạo chân cảnh một hồi tu sĩ bên trong tối cường giả một cây đao đủ để chạm thần diệt phật cho dù là lúc trước quỷ giới quỷ thánh cũng đều bị đao thần một đao bức cho lùi như vậy lẫm nhiên chiến tích không người nào có thể so với đáng tiếc sau đó đao thần vẫn lạc như tần phong thật sự là đao thần đối với thiên tuyệt đại thế giới cũng là một việc lớn theo hô duyên tranh tử vong phong ngọc long trọng t h ư ờ n g ôn tuấn sinh Kiếm phi lăng trong a thánh địa chi chủ địa từ từ tuyệt tuyệt lúc chiến đối với thiên t u y ệ t đại thế giới tu sĩ cũng là một hồi tai nạn bách binh chi chiến lại một lần nữa đại lượng cường giả tụ tập ở vô quỷ đảo có thể so với đạo nguyên cảnh thanh thạch thiết tháp xuất hiện giết chết tu sĩ vượt qua ngàn tên trong đó có năm sáu trăm l i ê n đạo linh cảnh tu sĩ vô thượng cảnh tu sĩ số lượng cũng không phải số ít đối với thiên tuyệt đại thế giới mà nói đây là một cái tuyệt đại sự tình dù sao những tu sĩ này đều là thiên tuyệt đại thế giới trung kiên lực lượng bây giờ n à y có lực lượng cũng tử vong năm đó thiên tuyệt đại thế giới cũng là cực kỳ mạnh mẽ như lao thần như la tiểu thiên như vậy thiên tư ngang dọc thực lực mạnh mẽ tồn tại xuất hiện đạo nguyên cảnh viên mãn tu sĩ chính là không chỉ một người nhưng hôm nay cương đại nhất cũng chỉ là ma đao tông quý tông chu hô duyên tranh cùng chiến thần điện điện chủ phong ngọc long cái này cũng là bởi vì năm đó quỷ giới xâm lấn nhất chiến làm cho thiên tuyệt đại thế giới cường giả trung kiên lực lượng thiên tài tổn thất thảm trọng tu hành một đường chịu đến ảnh hưởng cực lớn nếu không phải đao thần xuất hiện e sợ thiên tuyệt đại thế giới muốn triệt để lưu lạc làm quỷ giới bản thân quản lý thế giới lần này là bởi vì tần phong xuất hiện tránh khỏi thiên tuyệt đại thế giới bị trở thành thanh thạch thiết tháp hoặc là hô duyên tranh trong tay này cũng như là một hồi luân hồi vô quỷ đảo sự tình rất nhanh lấy c u ồ n g phong quét xuống địa chi thế bao phủ toàn bộ thiên tuyệt đại thế giới nam t ò a đại l ụ tất cả mọi người cũng biết chuyện này di độ không gian nguyên thạch chi đao đao thần tái hiện nhất đao chẳng thần từng kiện sự tình chấn động tất cả mọi người vốn tưởng rằng một cái việc quan trọng lại không nghĩ rằng diễn biến thành tình huống như vậy nhưng mỗi người cũng biết cũng nhớ kỹ một người đó chính là tần phong trước kia tần phong vốn là gồm có cực đại danh khí có thể ở vô quỷ đ ả o sự tình danh khí càng thêm kinh người đổ y n xa tờ ba vạn năm trước đao thần có không ít người trực tiếp đem tần phong cho rằng là đao thần chuyển thế mà trong thời gian ngắn ngủi lục đại thế lực biến thành ngũ đại thế lực ma đao tông tư nguyên bị còn lại ngũ đại thế lực cấp tốc chia cắt trong đó bởi kiếm si đao c u ồ n g tông cùng tần phong có không cạn quan hệ vì vậy kiếm si đao c u ồ n g tông chiếm được tư nguyên hầu như chiếm cứ ma đao tông tư nguyên một nửa đây đối với kiếm si đao c u ầ n tông mà nói là một số rất lớn tài phú đối với kiếm si đao c u ầ n tông đề bạn đều sẽ có giúp đỡ cực lớn ôn tuấn sinh trong lòng càng khẳng định long trì đầu tư long trì tiêu hao lớn lượng đạo tính chân phẩm long tức đồ vật nhưng cuối cùng ma đao tông tư nguyên hoàn toàn vượt qua long trì làm tiêu hao tư nguyên hơn nữa được tần phong hữu nghị thiên tuyệt đại thế giới đem không người dám dễ dàng động kiếm si đao c u ầ n tông đương nhiên còn có một chút đó chính là quách chính dạng quách chính dạ được đao thần truyền thừa hơn nữa tần phong ở vô quỷ đảo sử dụng tới nhất đao t r n g thần đối với quách chính dạ xúc động rất lớn đối với nhất đao t r n g thần có hoàn toàn mới lĩnh lộ quách chính dạ bản thân kiếm đạo thiên phú liền cực kỳ kinh người hơn nữa bây giờ thân đao truyền thừa đao kiếm cũng tu càng ngày càng cường đại có thể siêu việt n ă m đó kiếm si đao cổng tông khai sơn tổ sư kiếm si đao cổng diệp tiểu thiên chiến thần điện điện chủ phong ngọc long bởi cùng hô duyên tranh nhất chiến trọng thương bị thương tu vi chịu đến tổn hại trực tiếp rơi xuống đạo nguyên cảnh tiền kỳ mức độ muốn khôi phục toàn t h ắ n g thời kỳ tu vi trong khoảng thời gian ngắn gần như không có khả năng bây giờ thiên tuyệt đại thế giới lấy đạo nguyên cảnh tiền kỳ tu vi làm chủ còn có một cái tần phong tự nhiên là siêu việt tất cả mọi người làm tất cả mọi người đang bàn luận tần phong thời gian làm nhân vật chính tần phong vẫn lưu ở vô quỷ đảo vô quỷ đảo một chỗ trục quỷ thành ở ngoài sân mạch nửa tháng trước nhất chiến đem cái này một tòa đã từng điêu khắc đao thần pho tượng sân mạch hoàn toàn phá hủy chỉ để lại khắp nơi bờ b ộ n cùng vô số loang loang lổ lổ tần phong với một tòa c h ố n g trải chi trong tay vung lên từng viên một linh tinh từng cái từng cái trận kỳ bay ra đi cắm vào mặt đất bên trong trong n g a y mắt một luồng thần dị lực lượng như gió đồng dạng bao phủ tứ phương kích động không gian ba động mười cái hô hấp một cái lưỡng giới thông hành đại trận xây dựng lên ở trận pháp một nơi khác đó chính là hỗn loạn chi thành chỗ t ầ n phong đứng ở trận pháp trước mặt ánh mắt lập l ò đã đến giờ nên ly khai thiên tuyệt đại thế giới đi tới hôn loạn tri thành mượn nhờ hôn loạn tri thành đi tới hắc kim đại thế giới đạt được vấn thiên thạch bi mảnh vỡ thần phong quách chính giả nhìn tần h phong bóng lưng ta đi thần phong nở nụ cười một bước bước vào trận pháp bên trong bảo trọng quách chính giả trịnh trọng nói cùng lúc đó trong mắt hắn quang mang lấp lóe đầy dây kiên nghị sớm muộn có một ngày hắn cũng sẽ ly khai thiên tuyệt đại thế giới đi tới c à n g rộng lớn hơn thế giới mời đọc sở trạ t ổ n mở thần hào đồng nhân gạo siêu hài siêu lầy chương sáu trăm hai mươi bảy đốn ngộ hạo h á n vũ trụ chư thiên vạn giới luôn có một ít khu vực đặc biệt hỗn loạn chi thành chính là một trong số đó hỗn loạn chi thành ở và hỗn loạn tương bừng trong không gian nơi này đại đạo chi lực nà m ở ở một loại hỗn loạn côn g bạo quỷ dị trạng thái cơ hồ là khó có thể nhờ vào đó tu luyện nhưng bởi không gian đặc thù tồn tại hỗn loạn chi thành chỗ chi tổng hội xuất hiện một ít đặc thù đồ vật Giá nguyên không gian dễ dàng thương phương, nguyên không năng. thông giới, nhưng liên chi đại tiểu trị thành. thạch, thành tìm Tầm tìm thạch tu tính, thế Thế thù địa loạn là Luận luyện là luận Như hôn đến. muốn như chuyện an ổn an ổn. chỗ hầu khả phổ được đều có cực đặc ở bảo kỳ dễ vì ậ t tồn tại, thành thể hôn loạn chi thành có thể đủ cung chi chỉ có có cấp. đủ v vậy có chút tu sĩ、si、đi tới hỗn loạn chi thành chính là vì đạt được bảo vật do đó được thực lực tăng vọt thời cơ Thứ thành. hào hôn loạn chi loạn chính là chư thiên vạn giới bên trong một tòa cực kỳ phổ thông hỗn loạn chi thành chiếm diện tích có m ộ ư ơ i chín nước bên trong cực kỳ q u a n g đại có thể cho dù là đạo nguyên cảnh tu sĩ đều cần tiêu tốn một chút thời gian có thể đủ đi ngang qua nhưng m ộ ư ơ i chín nước bên trong cũng không phải là toàn bộ hỗn loạn chi thành là bao quát chủ thành cùng rất nhiều vệ thành tồn tại chủ thành có m ộ ư ơ i vạn g i ả m tả hưu mặt đất còn lại chín trăm i n h triệu dặm phân tán rất nhiều vệ thành chủ thành gồm có cường đại trận pháp tồn tại tương đương với siêu đẳng đạo giai trận pháp cho dù là đạo chân cảnh tu sĩ muốn xông vào cũng cực kỳ khó khăn mà vệ thành vẫn chưa tồn tại cường đại trận pháp đại đa số nả mở ở lộ ra trạng thái cần đối mặt đến từ chính hỗn loạn không gian đặc thù vật chủng cùng đặc thù năng lượng công kích không cẩn thận vô cùng có khả năng trực tiếp vẫn diệt vệ thành bên trong cũng có một chút cường đại tới gần với chủ thành chỗ những n à y vệ thành đồng dạng là bố trí trận pháp tuy nhiên vô pháp đạt đến siêu đ ẳ n g đạo giai trận pháp trình độ nhưng đạt đến cao đảng đạo g i a trận pháp tầng thứ những này vệ thành đều là nắm giữ ở từng cái từng cái thế lực trong tay toàn bộ chư thiên vạn giới hôn loạn chi thành đại thể n à mờ ở loại mô thức này trạng thái bên dưới đương nhiên cũng có được ngoại lệ tồn tại như hãn hải chi địa hãn hải chi địa cũng là một cái hôn loạn chi thành nhưng ở đoan mục gia tộc tuyệt đối khống chế bên trong bởi tại loại này tình huống đặc biệt phía dưới vì lẽ đó hãn hải chi địa mắt cũng không có chủ thành vệ thành phân chia chỉ có toàn bộ hãn hải chi địa tần phong lần này đến thứ một trăm chín mươi tám hào hỗn loạn chi thành chỉ là một tòa phổ thông hỗn loạn chi thành thôi hỗn loạn địa phương khoảng cách chủ thành ba triệu dặm chỗ không gian một cơn chấn động xuất hiện một cái lưỡng giới thông hành vòng xoáy tần phong từ không gian vòng xoáy bên trong đi ra sau lưng không gian vòng xoáy dần dần tiêu tan hắn đi tới hỗn loạn chi thành chân đạp lớn tần phong cẩn thận cảm thụ được bốn phía khí tức biến hóa tương đương với thiên tuyệt đại thế giới toàn bộ hỗn loạn chi thành khí tức nhiều mấy phần côn bạo nhiều mấy phần quỷ dị liền linh khí cũng có vẻ như vậy không bình tĩnh muốn hấp thu cực kỳ khó khăn không gian cảm giác ngột ngạt đại đạo c h i lực chẳng chỉn cảm giác cùng so với thiên tuyệt đại thế giới mà nói quá mức rõ ràng vậy hẳn phải là hỗn loạn c h i thành chủ thành tần phong hướng về bắc phương nhìn tới có một tòa cự đại thành trì đứng vững chỉ cần thành tường thì có hơn vạn mét cao độ cực kỳ kinh người mà tường thành phía trên hòn đá cũng không phải là phổ thông hòn đá chủ í n hỗn loạn phương h là địa m thành sở dĩ như vậy cứng rắn cũng không phải là nhàn n h ạ t là chống lại hỗn loạn địa phương kỳ lạ hoàn cảnh cũng vì ngăn cản cái kia hỗn loạn địa phương đặc hưu hỗn loạn h u n g thú hỗn loạn hung thú cùng so với yêu ma thai họa càng thêm đáng sợ bọn họ trí tuệ cực kỳ hữu hạn nhưng thực lực nhưng cực kỳ đáng sợ nhược tiểu nhất hỗn loạn hung thú đều là có thể so với đạo linh cảnh tu sĩ phổ thông đều là đạt đến đạo nguyên cảnh t ầ n g thứ cho tới đạo chân cảnh hỗn loạn hung thú cực kỳ hiếm thấy nhưng mỗi một lần xuất hiện đều sẽ hất lên một hồi kinh thiên động địa thái nạn hỗn loạn địa phương to lớn nhất nguy hiểm chính là những n à y hỗn loạn hung thú vạn giới thông hành đại trận chính là ở chủ thành bên trong ân đi chủ thành thần phong trong lòng hơi động đi tới chủ thành đang đi tới chủ thành trước thần phong hướng về nam phương nhìn một lát có không ít thành trì tồn tại những n à y thành trì cùng chủ thành so với rõ ràng kém rất nhiều một ít thành trì ngược lại là có ngàn mét cao tường nhưng sử dụng tài liệu cùng phía trên khắc họa trận pháp cùng chủ thành so với đều có rõ ràng khác biệt lướt qua vệ thành thần phong nhìn phía cực nam phương hướng đó là một mảnh mênh mông vô bờ tinh không vô số ngôi sao hoạt động t i n h vân tinh đoàn hàng tinh các loại vũ trụ m ê n h ngông làm cho người ta một loại rộng lớn vô biên m ê n h ngông bắt ngát cảm giác mà trong tinh không ẩn giấu đi một luồng quỷ quệt lực lượng một loại mịt mở quỷ dị loại này lực lượng xuất hiện làm cho cả hỗn loạn địa phương cũng có vẻ quỷ dị vũ trụ cực kỳ quảng đại m ê n h ngông bắt ngát cái gọi là đại tiểu thế giới chính là từng v i ê n một tinh thần thôi cái gọi là hỗn loạn địa phương bất quá là vô pháp hình thành tinh thần tồn tại ở vũ trụ bên trong một loại đặc thù địa vực thôi đứng ở hỗn loạn địa phương bên trên tần phong đối với toàn bộ chư thiên vạn giới có nhất định hiểu biết thế giới chính là vũ trụ vũ trụ chính là chư thiên vạn giới vô luận là đại tiểu thế giới hay là hỗn loạn c h i thành đều là vũ trụ một phần đều là thế giới một phần tần phong trong lòng hơi động một luồng không tên sông lên đầu trong nháy mắt có liên quan với thế giới đại đạo lĩnh ngộ mộ, được một cái tăng lên cực lớn không chỉ là như vậy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 dồn dập tu luyện đến viên mãn cảnh giới mà vừa nay đốn ngộ cũng làm cho tần phong thiên mệnh thông thần thuật cái này một môn siêu giai đạo thuật đề bạt đến viên mãn trạng thái thực lực có thể nói được tăng lên rất cao bây giờ tần phong chỉ có cựu tinh thiên diễn bí thuật vẫn duy trì nhập môn giai đoạn còn lại đều là đạt đến viên mãn giai đoạn mời đọc sở trạ t ổ n mở thần hào đồng nhân gạo siêu hài siêu lấy chương sáu trăm hai mươi tám hỗn loạn c h i thành đốn ngộ tần phong kiểm tra một hồi giao diện cá nhân lộ ra một vệ thỏa mãn nụ cười thiên tuyệt đại thế giới đề bạt để hắn cực kỳ thỏa mãn vốn tưởng rằng muốn đề bạt đã cực kỳ khó khăn không nghĩ tới lần này đốn nộ g để hắn trực tiếp đột phá đến đạo linh cảnh viên mãn kém một bước chính là có thể vượt qua đạo nguyên cảnh mà đối với hắn mà nói bước đi này cũng không quá khó khăn chỉ cần bàng bạc linh khí là có thể đ ạ t đến đốn nộ g không chỉ là tu vi đề bạt cũng đối với thế giới đại đạo lĩnh nộ đề bạt bây giờ hắn khoảng cách đại đạo lĩnh vực cũng chỉ là cách xa một bước một khi đạt đến đại đạo lĩnh vực thần phong lại càng là có thể trong khoảng thời gian ngắn để bạt đến đạo c h â n cảnh Đi. thần phong hướng về chủ thành mà đi đang đi tới chủ thành quá trình bên trong ngược lại là nhìn thấy không ít tu sĩ một phần tu sĩ từ chủ thành đi tới vệ thành một phần thì là từ vệ thành đi tới chủ thành có thể ở hỗn loạn địa phương sinh tồn tu sĩ mỗi một người đều cực kỳ không yếu ít nhất là trưởng mệnh kính t ầ n g thứ đạo tri cảnh tu sĩ tùy ý có thể thấy được dù sao lấy hôn loạn địa phương tình huống đặc biệt không có đạo c h i cảnh t ầ n g thứ căn bản vô pháp sinh tồn hôn loạn địa phương cái tên không chỉ là đại biểu vùng không gian này không ổn định tính cũng đại diện cho cái này một mảnh địa vực hôn loạn vô pháp tần phong đang đi tới chủ thành quá trình bên trong chính là nhìn thấy tam lên tranh đấu hai lên ỉ mạnh h i ế t yếu cùng một nơi giả heo ă n hổ tần phong mặc kệ biết thoáng bên ngoài một hồi đạo c h i cảnh tu vi liền để cho vô số tâm hoài quỷ thai tu sĩ không dám tới gần sau đó tiếp tục hướng về chủ thành mà đi một chút thời gian thần phong đi tới chủ thành thành môn hơn vạn mét cao độ thành tường thành môn cũng không cao chỉ có chừng ba mươi thước thôi đối với vũ trụ bên trong đại đa số chủng tộc đều đủ để thông qua nhưng đối với hỗn loạn hung thú mà nói quá nhỏ c ử a thành đứng hai tên trên người mặc kim sắc chiến giáp tu sĩ trên người hai người phát ra khí tức cực kỳ mạnh mẽ chính là đạo linh cảnh trung kỳ tầng thứ lấy đạo linh cảnh trung kỳ tầng thứ tu sĩ làm c h ấ n thủ binh lính cho dù là cao đẳng thánh địa đều vô pháp làm được chỉ có chuyển thừa thánh địa mới có như vậy bá lực tần phong nộp lên mười khối linh tinh được một khối lệnh bài thu được ba ngày quyền cư ngụ sau đó tiến vào chủ thành bên trong muốn đi vào chủ thành nhất định phải cần linh tinh hoặc là ở chủ thành bên trong có tương ứng bất động sản vừa mới có thể điểm này chính là hỗn loạn chi thành đặc thù chi đ ị a chủ thành an toàn mà có thể tu luyện nhưng tiêu hao là dị thường kinh người không chỉ là muốn duy trì lấy vô cùng to lớn trận pháp cũng cần chống đỡ ngoại lai hôn loạn hùng thú vì vậy chủ thành thế lực cực lớn sẽ tương ứng tiến hành thu lấy linh tinh đến bảo đảm chủ thành trận pháp hoạt động điểm này đã sớm đ ị n h ra linh tinh có giá trị không nhỏ nhưng đối với tần phong mà nói còn là có thêm không ít tiến vào chủ thành rộng rãi đường đi đi đi lại lại tu sĩ t ố t một phái náo nhiệt phồn vinh cảnh tượng từ thiên lâu. lâu, đạo g m ộ tuyệt loạt tầm thường t i ê p đại thế giới được tin tức tương quan thứ một trăm chín mươi tám hào chủ thành có ba thế lực lớn quản lý la da chân gia thiên trì tông vạn giới thông hành đại trận bây giờ hẳn là ở thiên trì tông trưởng không phía dưới muốn sử dụng vạn giới thông hành đại trận nhất định phải tiến hành đăng ký thu được cho phép mới được thần phong trong lòng hơi động cái gọi là cho phép chính là giao tiền giao tiền chính là có thể sử dụng vạn giới thông hành đại trận dù sao mỗi một lần sử dụng vạn giới thông hành đại trận đều cần tiêu hao lớn lượng linh tinh trước tiên hiểu biết thiên trì tông sở ở tần phong tìm tới một nhà cửa hàng mua quan được có liên loạn với hôn loạn chi thành tin tức cùng địa đồ. trong đó liên quan với la gia chân gia thiên trì tông vị trí nói rõ cũng bao quát bây giờ vạn giới thông hành đại trận hoạt động sau đó đi tới thiên trì tông sở dự định đi tới hắc kim lớn thế giới thời gian chỉ là làm tần phong nhắc tới hắc kim đại thế giới thời điểm thiên trì tông tu sĩ nhìn về phía hắn ánh mắt có chút quái dị s ắ c thực cũng không có bao nhiêu nói điểm này để tần phong mười phần lưu ý Chủ thành, tự lâu. đây là chủ thành bên trong một tòa mười phần nổi danh từ lâu trong đó hôn loạn chi liền danh khí lại càng là lớn tần phong hớp một cái hôn loạn chi diệu nóng rực hỗn loạn hung hăng khí tức ở cơ thể bên trong tán loạn ở kỳ lạ lực lượng để thân thể hắn có một chút không thoải mái có thể tại loại này cảm giác không thoải mái cảm thấy bên trong kỳ diệu lực lượng làm dịu thân thể mỗi một chỗ để thân thể cũng mơ hồ có một chút thuế biến mười phần thần kỳ thật là kỳ lạ hôn loạn chi diệu tần phong đánh giá hôn loạn chi diệu mỉm cười loại rượu này đối với hiện nay tần phong mà nói cũng không có bất kỳ cái gì để bạn tác dụng nhưng đặc biệt vị ngược lại để hắn khá là lưu ý một tháng về sau mới có đi tới hắc kim đại thế giới truy hệ nờ tống trận tần phong hồi tưởng khởi điểm trước đăng ký được một cái thời gian cụ thể dù sao hỗn loạn chi thành nhân số cũng là cực kỳ đông đảo một nhóm người muốn trở lại trước kia thế giới một phần thì là dường như tần phong đồng dạng mượn đường hỗn loạn chi thành thôi thời gian một tháng cũng không tính giải chỉ là thần phong nghĩ thiên chỉ tông tên tu sĩ、si、kia ánh mắt khá là lưu ý hắc kim đại thế giới đến cùng xảy ra chuyện gì thần phong suy tư dù sao chuyến này rất cần tiền hướng về hắc kim đại thế giới đồng thời thu được vấn thiên thạch bi m ả n h vỡ nếu là liền hắc kim đại thế giới đều không hiểu đối với hắn mà nói thật là một chuyện phiền thoái hắc kim đại thế giới là rất nhiều đại thế giới bên trong một cái vì lẽ đó ở đoàn mục tĩnh cung cấp tin tức ngọc giản cùng trong tháp đá tin tức trong ngọc giản chỉ là sơ lược thôi cũng không có tỉ mỉ giới thiệu hỗn loạn chi thành bên trong có liên quan với hắc kim đại thế giới giới thiệu cũng là cực kỳ ít ỏi chỉ biết hắc kim đại thế giới một cái hắc kim đại tộc bản thân quản lý đó là dị nhân tộc hắc kim đại tộc cùng nhân loại bề ngoài cũng không có quá nhiều khác nhau chỉ là thân thể càng nghiêng về kim loa y sắc thái thôi mà hắc kim đại tộc đại đa số là luyện thể tu sĩ thực lực ở cùng cảnh giới bên trong thuộc về c ư ờ n g đại ừng tần phong nghiêng đầu hướng về ngoài cửa sổ nhìn lại ở rìa đường bên trên có tu sĩ đang tại mời chào đồng bạn đi tới liệp s á t hôn loạn hung thú cái này cũng là hôn loạn chi thành nhất đại đặc sắc hôn loạn hung thú thân thể hầu như đều là bảo vật vật có thể dùng để đoán tạo đạo khí đạo đan mà bọn họ t h ú hoạch lại càng là ẩn chứa cực kỳ thuần túy đại đạo chi lực đối với tu sĩ lại càng là có giúp đỡ cực lớn đi tới hôn loạn chi thành tu sĩ hầu như t á m thành đều là đánh chết hôn loạn hung thú mà tới nhưng điều này cũng mang đến rất lớn hung hiểm tính dù sao những n à y hỗn loạn hung thú ít nhất là đạo c h i cảnh tồn tại cũng có có thể so với đạo nguyên cảnh tồn tại thậm chí còn tồn tại đạo chân cảnh tồn tại t h ầ n cấp lựa chọn trình tự kích phát mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân gạo siêu hài siêu lầy chương sáu trăm hai mươi chín đội săn bắn ngũ đột nhiên xuất hiện trình tự kích phát để tần phong hơi run run dù sao vấn thiên thạch bi nhiệm vụ thiên tuyệt đại thế giới liền chưa từng xuất hiện nhiệm vụ vô luận là đao thần mộ đ ị ệ hay là vô quỷ đạo nhất chiến đều không có nhiệm vụ xuất hiện nhưng bây giờ chỉ là đơn thuần mắt nhìn mời chào tu sĩ đánh chết hỗn loạn hung thú thôi dĩ nhiên phát động trình tự lựa chọn một yên tĩnh chờ đợi ly khai hỗn loạn chi thành khen thưởng một trăm linh tinh lựa chọn hai tham dự liệp s á t đoàn đánh chết hỗn loạn hung thú chém giết tam giác hồn nguyên có thể đạt được tứ giai n g u y ệ t cấp khen thưởng cùng một mươi nghìn nhiệm vụ điểm ghi Đi chú chém giết không giống hỗn loạn hung thú có thể thu được tương ứng khen thưởng thần phong nghe trình tự phát động lần này lựa chọn cũng không phải nhiều chỉ có hai cái lựa chọn nhưng hai người khen thưởng lại là khác nhau một trời một vực nhất là cuối cùng chém giết tam giác hồn nguyên có thể được tứ giai nguyện cấp khen thưởng cùng một nghìn không điểm nhiệm vụ điểm loại gì kinh người một cái khen thưởng tam giác hồn nguyên thần phong thấp giọng tự nói tam giác hồn nguyên ở hỗn loạn hung thú bên trong đều thuộc về khá là mạnh mẽ tồn tại ít nhất là đạo nguyên cảnh tồn tại mà g ồ m có hung t h ú thiên phú phi thường không dễ dàng đối phó đồng dạng đạo nguyên cảnh đều khó mà chém giết tam giác hồn nguyên không nghĩ tới lần này thần cấp lựa chọn dĩ nhiên sẽ đụng phải tam giác hồn nguyên nhưng tam giác hồn nguyên từ giai n g u y ệ t cấp khen thưởng cùng một mươi nhiệm vụ điểm đều khiến tần phong m ư ờ i phần tâm động hắn bây giờ cường đại nhất thủ đoạn chính là siêu giai đạo thuật thiên mệnh thông thần thuật có thể theo tần phong thực lực đề b ạ n thiên mệnh thông thần thuật có thể cung cấp trợ giúp lại càng đến càng hữu hạn bây giờ còn đủ để chém giết đồng dạng đạo nguyên cảnh viên mãn tu sĩ nếu là đụng tới một dạng tu sĩ siêu giai đạo thuật hoặc là siêu đẳng đạo công đạo nguyên cảnh tu sĩ cái kia khó có thể là đối thủ vì lẽ đó thần phong cần càng mạnh mẽ hơn thủ đoạn siêu đẳng đạo công siêu giai đạo thuật cũng chỉ là một trong số đó như có thể có được trong truyền thuyết thần công mới thật sự là bảo đảm vì lẽ đó thần phong muốn tăng cao thực lực muốn hoàn thành đoan mục tĩnh nhiệm vụ bởi vì có thể được thần công hiện nay thần phong kích phát nhiệm vụ cho dù là vấn thiên thạch bi nhiệm vụ đều không có dính đến thần công tầng thứ tồn tại chỉ có đoan mục tính nhắc tới vừa mới dính đến thần công lựa chọn hai thần phong nắm lại lựa chọn hai ngược lại lưu ở hỗn loạn chi thành còn có thời gian một tháng cái này thời gian một tháng chẳng bằng tìm cho mình một ít chuyện làm bởi đốn nộ g duyên cớ tu vi được đề b ạ t đại đạo chi lực l ĩ n h nộ g cũng đạt đến một cái cực kỳ cao thâm mức độ trong thời gian ngắn muốn đề b ạ t đột phá tới đạo nguyên cảnh cũng không phải là một chuyện đơn giản chẳng bằng tiến hành một cái nhiệm vụ được một cái tứ giai n g u y ệ t cấp khen thưởng trả tiền tần phong đi tới đường đi bên trên hướng đi một cái hai người đoàn đội hai người này bề ngoài nhìn qua giống nhau ý hệt đều là mặt chữ quốc lông mày rầm lông một mặt chính khí dáng vẻ chỉ là ca ca trên mặt một đạo vết đao đệ đệ khuôn mặt trắng non mà thôi ta muốn tham gia liệp s á t đoàn tần phong đi tới trước mặt hai người người muốn tham gia ca ca triệu vũ nhìn từ trên xuống dưới tần phong nhưng vô pháp dò xét đến tần phong tu vi trong lòng kinh ngạc nhẹ giọng dò hỏi không biết các hạ tu vi đạt đến trình độ nào thần phong thoáng phóng thích đạo linh cảnh viên mãn khí tức đạo linh cảnh viên mãn ở toàn bộ hỗn loạn chi thành cũng không phải cực kỳ cao thâm khí tức như là trước mắt liệp s á t đoàn hai huynh đệ triệu vũ triệu văn hai người cũng đạt đến đạo nguyên cảnh tiền kỳ t ầ n g thứ cái này mới là hỗn loạn chi thành trung kiên lực lượng tu vi đồng dạng liệp s á t đoàn đều sẽ có đạo nguyên cảnh tu sĩ bằng không căn bản vô pháp lang bạt hỗn loạn địa phương đạo linh cảnh viên mãn triệu vũ ánh mắt k h ẽ động lập tức cười nói được hoan n g h ê n gia nhập tại hạ triệu vũ cái này một vị là đệ đệ ta triệu văn không biết xưng hô như thế nào một tên i đạo linh cảnh viên mãn tu sĩ coi như là không sai tuy nhiên không thể so hai người nhưng đối với liệp s á t đoàn cũng là có nhất định giúp trợ chí ít đối phó đồng dạng hỗn loạn hung thú hoặc là k i ể m chế cường đại hỗn loạn hung thú cũng có thể thần phong thần phong nhàn nhạt nói cũng không có ẩn giấu ở hỗn loạn c h i thành Hán không căn bản không có b ấ thần phong đứng ở một bên chờ đợi triệu vũ tiếp tục cứu a rất nhanh công phu vừa có hai người gia nhập một tên đạo nguyên cảnh tiền kỳ một tên đạo linh cảnh viên mãn lúc trước ngược lại là có một tên đạo linh cảnh trung kỳ tu sĩ muốn gia nhập nhưng bị triệu vũ cho từ chối đạo linh cảnh trung kỳ thực lực chỉ có thể coi là phổ thông nếu là đi tới những khu vực khác ngược lại là có thể mời chào đạo linh cảnh trung kỳ tu sĩ đàn thờ chữ khu không giống nhau trình độ nguy hiểm cao một chút ít nhất là đạo nguyên cảnh viên mãn mới có nhất định năng lực tự vệ đạo linh cảnh trung kỳ quá yếu tìm đến hai người đạo nguyên cảnh tiền kỳ tu sĩ tên là trần long hà biểu hiện l ã n h k ố c khí tức âm hàn Một mặt xa giảm độ. tránh thái người ngàn xa Đạo lần này chúng ta đi tới là đình tự khu ta lần trước ở đình tự khu phát hiện cấp hai hỗn loạn hung thú khai hổ khai hổ mặc dù là cấp hai hỗn loạn hung thú có thể một thân bảo vật cực kỳ chân quý không chỉ là như vậy ở con kia cấp hai hỗn loạn hung thú phụ cận ta còn phát hiện một cây đạo tính chân phẩm long huyết kim tâm thảo nếu như có thể có được vậy lần này thu hoạch tuyệt đối kinh người bất quá bởi ở vào đình tự khu trình độ nguy hiểm cũng so với những khu vực khác cao hơn trên không ít vì lẽ đó lần này hành động tất cả bằng vào ta chỉ lệnh làm chủ không được cãi lời nếu như các ngươi không m u ố n hiện tại có thể lập tức ly khai cấp hai hỗn loạn hung thú khai hổ long huyết kim tâm thảo cũng là đồ tốt ta hạ chiêu y mỉm cười được thần phong bình tĩnh nói ừng trần long hà lánh khóc gật ngủ đã như vậy vậy chúng ta liền lên đường đi triệu vũ cười nói lập tức đoàn người hướng về chủ thành ở ngoài rời đi khi đi ngang qua thành môn thời gian tần phong đổi lấy một tháng sinh hoạt quyền cái này trong vòng một tháng hắn chỉ cần cầm lệnh bài là có thể tự mình ra vào chủ thành triệu vũ triệu văn trần long hà hạ chiêu y bôi nở người dồn dập hướng về tần phong mắt nhìn mang theo vài phần hiếu kỳ cùng nghị hoặc dù sao đạo linh cảnh cấp bậc tu sĩ bình thường đều sẽ ở chủ thành bên trong mua nhà cho dù là hai ba mươi bình mét nhưng chỉ cần có thể một người ở lại thu được tu luyện chi là được rồi chỉ có những cái đạo sơ kính tu sĩ phi đạo cảnh giới tu sĩ không có đủ đủ tinh thạch mới chỉ là thu được ngắn ngủi sinh hoạt quyền thôi